chương bốn mươi hai từ trên trời đến chương bốn mươi hai từ trên trời đến đan minh mặc dù mở ra làm rộn u g thông đạo nhưng đem hạt giống độc quyền n ă n g ấm bảo ngọc còn hỏa dịch thanh chỉ linh lộ các loại làm rộn u g dùng đặc thù vật tư cũng độc quyền vậy thì rất nhiều người mở linh điển dựng vào không ít chi phí cuối cùng sản xuất cách mình dự tính qua xa thời gian dần qua đều rời đi hai năm trước cùng tô t h i ể u khanh sưng huynh gọi đệ du sơn ngoạn thủy một đám người cơ bản đều phá sản đường chạy văn quân ngược đến nay còn không hề rời đi nàng vẫn là có quyết tâm rất lớn về phần kỹ thuật chỉ cần tiền riêng đủ nhiều tiêu hao thêm phí một số hạt giống đặc thù bảo vật tóm lại là có thể luyện đi ra bất quá đan minh cũng không thiếu hụt linh nông nhờ vào thúy trúc phong phường thị địa lợi chi tiện đi một nhóm lại có mới bổ sung tiền đến linh nông không có gì cánh cửa tùy tiện tới một cái tu sĩ đều có thể làm tựa như lúc trước khương trần cái gì cũng không biết liền một phần lực đũa hơi đánh trong đất sắt vụn t ạ t bã làm theo là linh nông muốn làm xong vẫn là yêu cầu nhất định tích lũy về phần linh thực phu xuân phong hóa vũ thuật canh kim thảo chi kiếm một linh chú đều không phải là tiện nghi gì đồ vật hơn nữa tu luyện cũng không đơn giản như vậy có này tài lực thời gian đổi thành cái khác tài nguyên trước một bước tấn thang luyện khí trung kỳ có sức tự vệ đi ra ngoài săn giết yêu thú gia nhập các loại thế lực làm khách khanh chờ một chút kiếm không thể so với linh thực phu thiếu thúy trúc phong linh đ i ể n khu cũng phát sinh một kiện tương đối lớn sự tình bởi vì không biết tên nguyên nhân ngọc tiểu đoán cùng đan minh hợp tác phi thường thuận lợi ngọc tiểu đoán điều động hai trăm tên ngọc gia linh nông đi mở mang lê viên bí cảnh ngọc tiểu đoán vốn là nghĩ hô hào khương trần cùng đi khương trần đã nằm ngửa cự tuyệt nằm ngời nàng cũng không thèm để ý cố ý lưu lại khương trần giữ nhà vậy thì không kiên trì xuất lĩnh lấy linh nông chính mình đi hòa kiếm sơn tháng thứ cát khương trần ngồi tại trên ghê xích đu trong tay đảo một q u y ể n sách hưởng thụ lấy lao niên như cuộc sống kiếm kia vô cực vô cùng lo lắng địa x g tới khương trần sư đệ khương trần sư đệ đại hì sự đại hì sự a khương trần để sách xuống bất đắc dĩ hỏi sư m i n h thì thế nào kiếm vô cực đầy mặt đỏ bừng tựa hồ phi thường kích động bắt lấy khương trần cổ áo r i ê u a r i ê u khương trần sư đệ n g ư ơ i biết chúng ta thiết tuyến thảo bán nhiều ít linh tại sao nhiều ít khương trần nghĩ nghĩ lúc trước cái kêu hỏa kiếm sơn linh điền là kiếm vô cực đăng quản hắn cho bên ngoài hạ phẩm trong linh điền trồng một vạn mẫu thiết tuyến thảo bởi vì không ai quản mọc bình th t r o n g chọn thiết tuyến thảo yêu cầu kim thiết chi k h í bình thường tới nói chính là linh thiết hoàn linh thiết khoáng s ỉ q u ạ n g luyện ra một loại sắt hoàn rất thích hợp thiết tuyến thảo hấp thu linh thiết khoáng s ỉ q u ạ n g hỏa kiếm môn không thiếu nhưng muốn đem bọn chúng tinh luyện thành linh thiết hoàn đây đối với hỏa kiếm môn là một cái không có khả năng hoàn thành công trình cho nên trực tiếp đem s ỉ q u ạ n g vẩy vào trong linh điển thiết tuyến thảo rất khó hấp thu vẫn là thiếu hụt kim thiết lực lượng không thế nào sinh trưởng hiệu quả cùng khương trần lúc trước mua một số đồng nát sắt vụn trốn trong đất không sai biệt lắm khương trần sẽ còn cầm lấy đại truy đầy đất có xúc tiến hấp thu nhưng ở h ỏ a kiếm sơn cao quý kiếm tu để cho chúng ta đi vung mạnh đại truy nói đùa cái gì về phần điều động người thường đến vung mạnh đại truy linh thiết khoáng cặn bã đối tu sĩ đều có độc hại nhờ người thường đến cần dùng thi cốt đến lấp hai ba tháng liền phải chết một nhóm h ỏ a kiếm sơn dưới cờ ba cái kia t h i ể u quốc không chịu nổi loại này hao tổn đủ loại nguyên nhân kiếm vô cực đem linh điền làm cho bồi thường tiền thương trần tiếp nhận về sau cũng không thế nào quản liền hạ xuống mấy trận mưa sau đó thiết tuyến thảo sức sống tràn trề hình thịt địa đi lên bước lên thúc giục linh chủng chủ động bắt đầu hấp thu kim thiết lực lượng mọc cực kỳ khả quan dài đến thu hoạch giai đoạn kiếm vô cực từ cấp dưới thế lực cá nước điều động năm vạn thanh niên trai tráng đến trên núi thu hoạch thiết tuyến thảo dùng m ộ ư ơ i ngày đem thiết tuyến thảo thu hoạch hoàn tất này thiết tuyến thảo xem như dị t r ù n g thực vật diệp tử dễ cây phi thường cứng cỏi dùng bình thường đao kiếm cần từ từ mài rất lâu mới có thể cắt đứt một gốc hỏa kiếm sơn mặc dù chuẩn bị không ít trộn lẫn tinh thiết nông cụ nhưng thu hoạch đứng lên vẫn là một kiện phi thường phí sức công việc này đi qua còn không có ba ngày kiếm vô cực liền đem nó bán đây chính là một vạn mẫu sắt xây thảo hơn ngàn và cân khương trần không khỏi nhìn coi chọn bẹn 6 vạn linh thạch. Kiếm vô ạ thạch. n linh Kiếm v cực đỏ h là nghĩ mắt nghĩ sau đó nói chúng ta lưu một vạn linh thạch nộp lên môn phái một vạn linh thạch còn lại bốn vạn quy sư đệ như thế nào sư huynh ta không ra cái gì lực sao có thể cầm đầu k bốn vạn linh thạch da da của nàng làm nhiều năm truyền công trường lão mưa rầm thấm đất dưới nàng nối lửa kiếm sơn tài sản tương đối rõ ràng chỉ tính bên ngoài sản nghiệp hỏa kiếm sơn tài sản nói chung có hơn hai mươi vạn linh thạch hẳn là không đến được ba mươi vạn tinh tiết mỏ giá trị không tốt tính ra đây là bài trừ bất quá hắn hàng năm sản xuất liền mấy ngàn linh thạch vật tư chỉ tính là còn nghèo có một bộ đơn giản phép tính dựa theo 60 năm sản xuất tính toán giá trị hẳn là 30 vạn linh thạch hỏa kiếm sơn yếu xuất thụ tinh t h i ế t mỏ hẳn là bán không đến loại này giá cao có một cái không quá chắc chắn lời đồn tiền nhiệm tông chủ đã từng nghĩ 20 vạn linh thạch bán ra cũng không có thế lực nào tiếp nhận thấp hơn 20 vạn hỏa kiếm sơn không làm trên b à n cái này nho nhỏ trong giới chỉ có 4 vạn linh thạch tương đương với c h ỉ ít hỏa kiếm sơn một phần bảy tài sản lại hoặc là một phần năm tinh t h i ế t mỏ thương trần vân tay cái kia chiếp nhẫn liền bay đến trong tay của hắn dùng thân n i ệ m xem xét về sau trong đó quả nhiên là b vạn k h ả hạ phẩm linh thạch hắn nghĩ đem chấp nhận mức cho bên cạnh quý tính tuyết quý tình tuyết liên tục không ngừng địa tiếp nhận khẩn trương hỏi thăm trưởng lão ngài đây là ta yêu cầu một số vật tư ngươi tới giúp ta mua sắm quý tình tuyết khẽ giật mình trưởng lão yêu cầu mua sắm cái gì vật tư tất cả phụ trợ tu luyện đồ vật công pháp đang lược bảo vật chỉ cần đối ta hữu dụng đều có thể chọn mua chính ngươi nhìn xem mua mặt khác ta yêu cầu một số phẩm chất cao linh thực luận đối trên việc tu luyện các loại vấn đề hiểu rõ khương trần kém xa quý tính tuyết quý tình tuyết cũng là một linh căn nàng hẳn là so với khương trần chính mình hiểu rõ hơn khương trần muốn cái gì khương trần liền đem nhiệm vụ này giao cho nàng quý tình tuyết thần sắc nghiêm túc nói thất không phụ trưởng lão nhờ vả gia gia của nàng làm mấy chục năm truyền công trưởng lão dưới đáy cũng có ban một nhân mã bất luận là tại hỏa kiếm sơn bên trong vẫn là hỏa kiếm sơn bên ngoài nếu như khương trần yêu cầu nàng có thể đem những người này một lần nữa tụ tập đứng lên thế là nói ra ý nghĩ của mình như thế cũng tốt tìm chút đáng t i n c người cũng thuận tiện ngươi làm việc không cần sợ tốn hao linh thạch chỉ cần ta tại về sau hàng năm đều có quý tình tuyết ngay con mắt hàng năm đều có cũng là bốn vạn linh thạch sao nhà nàng đi qua đời thứ ba người góp nhặt cũng coi như có chút gia tư gia sản tính được cũng có hơn tám nghìn linh thạch miễn cưỡng đủ đến một vạn vậy thì đây cũng là nàng cầm tới bốn vạn linh thạch muốn đem ngày xưa thế lực một lần nữa kéo lên nguyên nhân bởi vì linh thạch có chút quá dư dả bằng một mình nàng rất khó đem nó tối đại hóa lợi dụng bốn vạn khương trần lắc đầu ý tình t u y ế t thêm chút có ý dọa nàng nhảy một cái vẫn còn may không phải là hàng năm bốn vạn nếu không sáu bảy năm liền có thể mua xuống toàn bộ hỏa kiếm sơn về sau sẽ chỉ so với hơn bốn vạn không thể so với bốn vạn thiếu khương trần phi thường tự tin thiết tuyến thảo mới có thể đáng giá mấy đồng tiền hắn trùng thế nhưng là trung phẩm linh lương càng nhiều u ý tình t u y ế t hoài nghi mình nghe lầm bất quá nhìn khương trần gián vẻ không giống như là đùa giỡn với tư cách một người tu sĩ nàng cũng không có khả năng nghe lầm nàng từ kinh hỷ biến thành làm k i n h sợ lo lắng bất tán nói thuộc hạ định không có nhục sứ mệnh hòa kiếm sơn dưỡng tâm các kiếm vô cực thần thái phi dương ngâm nga bài hát đi tại trên đường lớn hắn tiếp nhận linh đ i ề n về sau trước sau hao tổn đi vào một vạn linh thạch chủ yếu là vì mua bính hoa trúc hắn bỏ ra giá tiền rất lớn vốn nghĩ một ngày kia nhờ vào đó xoay người không nghĩ khương trần mới đến liền cho hắn toàn xúc Kiếm vô có ự c mặc khoản này linh thạch dùng tại môn phái bên trên hỏa kiếm sơn tương lai mười năm đều có thể vượt qua rộng rãi thời gian dùng trên người mình hắn đều có khả năng trùng kích chu cơ bất quá với tư cách một phái trừng môn ngừng lại bão hòa dừng lại no bụng hắn vẫn là phân rõ hắn cắn răng một cái dẫm chân một cái đem khoản này linh thạch nộp ra không chỉ dao còn dao thở mạnh đem đ ạ i đầu tặng cho khương trần giao cho khương trần về sau hắn cực nhanh rời đi chủ yếu là hắn lòng đang dì máu mỗi lần nhìn thấy dao ra bốn vạn linh thạch sự đau lòng của hắn liền tăng thêm một phần thực sự không tiếp tục chờ được nữa khó trách ta hỏa kiếm sơn không như ngọc gia hỏa kiếm sơn linh điển là sư phụ hắn đỏ mắt ngọc gia linh điển thu nhập chuyên mời thổ nguyên tông hoa to lớn đại giới vì bọn họ mở linh điển kiếm vô cực hướng phía trước thời điểm không hiểu cái gì gọi đỏ mắt ngọc gia linh điển thu nhập giờ khác này hắn đã hiểu thu nhập tranh lệ Hỏa k i ế m s ơ n có thể đ g vô, ta ta ba ba ba. vô tay vang Gia mới lên tiếng vô cực vô tay tại phía sau xuất hiện chúc mừng cốc lão thu vi lại có tình tiến bộ mặt cũng trẻ lại rất nhiều cốc lao thu hồi quần thế trường giáo lao ra ngươi tại sao lại có rảnh rỗi đến tẩy kiếm cốc phải biết khúc lao trước đó tại linh điền khu có việc thời điểm căn bản tìm không thấy vị này trưởng giáo lao ra kiếm vô cực nghe được lời nói bên trong thanh âm cũng không xấu hổ khúc lao gần đây được chứ rất tốt đa tạ trưởng giáo lao ra quan tâm kiếm vô cực lại hỏi khúc lao cùng khương trần ở chung một quãng thời gian ngươi cảm thấy hắn như thế nào khúc lao nói ra khương trần trưởng lao thật sự là thần nhân vậy hắn tại linh thực phu bên trên tu vi lao phu theo không kịp khương trần hắn là khương trần trưởng lão khúc lao không khỏi nhắc nhở hắn kiếm vô cực sửa chưa nói khương trần trưởng lao hắn tại linh thực phu bên trên tu vi chẳng lẽ so với ngươi còn muốn lợi hại hơn Ta. khúc lao chỉ, chỉ chính ỉ c h mình trưởng giáo lao ra thật sự là cất nhắc ta ta đi cấp khương trần t r ư ở n g lão làm cái học đồ đều không có tư cách lao phu có tài đất gì có thể cùng khương trần t r ư ở n g lão so sánh khương trần tại linh điền trồng trọt bên trên tạo nghệ mạnh như vậy sao kiếm vô cực vẻ mặt nghiêm túc mặc dù hắn sớm có chuẩn bị tâm lý xử lý thực nhìn lại khương trần không có tới trước đó thiết tuyến thảo nửa chết nửa sống khương trần sau khi đến thiết tuyến thảo siêu cấp thu hoạch lớn nhìn khúc lao ra vẻ hắn vẫn còn có chút xem nhẹ khương trần trưởng giáo lao ra ngài nếm thử cái này khúc lao tựa hồ cũng nhìn ra vị này trưởng giáo ý nghĩ thế là cẩn thận từng ly từng tí xuất ra một cái ấm từ xa mở ra về sau từ bên trong vứt ra hai mảnh lá trà của phim giao cho kiếm vô cực đây là lá trà vẫn là ngâm nước qua kiếm vô cực sắc mặt có chút không kem được ngươi cầm trà khô diệp cho ta ăn coi như sóng vẫn là ngâm nước qua trà khô diệp ta hỏa kiếm sơn đã cùng đến liên một điểm linh trà cũng mua không n ổ i sao ngâm nước qua cho phải đây k h ú c lao chính mình xoa mấy cây phóng tơi trong miệng phi thường hưởng thụ nhắm mắt lại kiếm vô cực nhìn chằm chằm trước mắt này hay mạnh do dự rất lâu thật sự là không nuốt vào được trà này diệp ta là dùng thiên nước sạch ngâm nước qua thiên nước sạch kiếm vô cực mơ hồ tựa hồ nghe đã nói loại vật này hắn đông nhiên hai mắt tỏa sáng cầm lấy hai mảnh lá trà từ ngậm tại trong miệng một cô mát mẹ cái thấu não h ả i cả người hắn tựa hồ cũng dễ dàng một số cái này kiếm vô cực trực câu câu con mắt tiếp cận cái kia ấm từ xa cái kia trong ấm tràn đầy toàn bộ là lá trà của phim k h ú c lao liền tranh thủ ấm từ xa thu vào kiếm vô cực không cam lòng thu hồi ánh mắt k h ú c lao người dùng t i ê n nước sạch pha trà thật sự là quá lãng phí dùng để luyện khí thời điểm thể luyện có thể luyện ra phẩm chất cao hơn phi kiếm ta cũng biết lãng phí nhưng không có cách nào à khúc lao cũng không cam chịu tâm ngày này nước sạch rất khó bảo tồn để lên nhất thời nửa khác nó liền sẽ biến thành phổ thông thanh thủy ta không có bảo tồn loại bảo vật này vật chứa tiếp thiên nước sạch về sau lời đầu tiên mình uống một chút còn sót lại dùng nó đến pha trà chí ít tại lá trà bên trong lưu lại thứ nhất điểm dư luận trường giáo lao ra nói lao phu trẻ ra đây quả thật là không giả thiên nước sạch gột rửa ta trong kinh mạch ô huế tạp khí lao phu tự nhiên lộ ra trẻ hơn một chút tiếp thiên nước sạch ngày này nước sạch là ngươi nhận kiếm vô cực lập tức bắt lấy trong những lời này trọng điểm khúc lao trả lời không sai ngày này nước sạch chính là ta nhận kiếm vô cực nghi hoặc bằng vào ta biết chúng ta hỏa kiếm sơn không có sinh thiên nước sạch địa phương a khúc lao chỉ chỉ trên trời thiên nước sạch đương nhiên là từ trên trời tới kiếm vô cực ngầm đầu nhìn xem trong trẻo thấu triệt bầu trời ta xem vùng trời này bảy mươi năm có hay không thiên nước sạch ta có thể không biết lao ra hỏa này cùng ta bàn cái gì cái nút thế là tao nhã lễ phép tỉnh giáo còn xin khúc lao dạy ta khúc lao tay phải v ố t v ố t d â u ria nói ra thương trần trưởng lao đi vào linh đ i ể n khu về sau linh đ i ể n khu xuống năm trận mưa lần thứ nhất ta không có nhận đến lần thứ tư ta ra ngoài không tại liền nhận được ba lần trường giáo lao ra người đi như thế nào đi chậm một chút đừng vấp lấy chương 4 ố n chuyện k h ẩ n cấp chương 4 ố n chuyện k h ẩ n cấp khó trách thiết tuyến thảo lại thu hoạch lớn dùng thiên nước sạch đổ vào trùng cỏ dại đều có thể bán linh điển cỏ này uống so ta đều tốt không tốt bán mới là lạ kiếm vô cực muốn đi tìm khương trần hắn đi đến nửa đường ngừng lại hắn bận rộn như vậy lấy đi tìm khương trần hỏi thăm hắn liên quan tới thiên nước sạch sự t ì n h không c ẩ n thận đem người hụ chạy liền được không b ù mất việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn kiếm vô cực nghiêm túc nghĩ nghĩ quay lại đi chính mình dưỡng tâm các chỉ cần khương trần lưu tại hòa kiếm sơn đem hắn người lưu lại làm gì cũng có thể cọ một số thiên nước sạch trở về nếu như đem người hụ chạy vậy thì cái gì đều không có rồi hắn vừa tới cổng liền bị một tên dáng vẻ tùy tiện kiếm vô sinh ngăn lại trường môn việc lớn không tốt kiếm vô cực nhìn xem chính mình người sư đệ này trên mặt có chút g h é t bỏ từ lần trước cùng u hoàng sơn thi đấu về sau hắn đối vị sư đệ này phi thường bất mãn có một quãng thời gian kiếm vô cực đánh không lại người sư đệ này hắn vẫn còn có chút cẩn thận nhưng luyện hóa cực phẩm pháp khí lưu quang kiếm về sau hắn sức chiến đấu tăng nhiều đã không đem vị sư đệ này để ở trong mắt mặc dù ghép bỏ c h u này g q khương í n mình h s đệ, h trần t hẹn hạ s tàn nhẫn giảo hoạt đa dạng hắn leo lên trên ngọc gia đại tiểu thương ngọc tiểu đoán về sau chế tạo từng cọc từng cọc nghe rợn cả người thảm án đổi có xác thực tình báo xưng này khương trần vẫn là hoàng tuyển lao ma đồ đệ hắn chính là ngọc gia phái tới nội gián chuyên môn đến phá đổ chúng ta hỏa kiếm sơn kiếm vô cực nghe lông mày cao chặt kiếm vô sinh nói ra trưởng môn việc này không nên chậm trễ chúng ta hẳn là lập tức triệu tập các trưởng lão đệ tử hợp lực chu sát khương trần kéo ta hỏa kiếm sơn đại hạ c h i tướng nghiêng nay tặc đáng giận c h i cực đầu tiên là vô cớ tặng ta hỏa kiếm sơn cấm pháp lưu hỏa kiếm quyết sau lại lạm chuyển ta sát kiếm bí pháp có thể nhẫn mại không thể n h ẫ n đ ủ sát kiếm bí pháp vốn là hắn mạch này tối cao truyền thừa hắn liên thân đồ đệ đều không có chuyển bị khương trần tên khốn kiếp đáng chết này đặt ở chuyện pháp các bên trong người người đều có thể tu luyện hơn nữa khương trần truyền kiếm vô sinh vốn là bị khương trần đánh bại phá hắn s á t kiếm vốn là nói s á t kiếm bị phá hắn con đường tu luyện cũng sẽ chấm dứt trừ phi tương lai có đặc biệt lớn kỳ ngộ nếu không đợi này cũng cứ như vậy về sau không tiến thêm t ấ c nào nữa không nói không phát huy ra toàn thịnh thời kỳ ba thành sức chiến đấu kết quả nghe nói khương trần tư truyền cho hắn s á t kiếm hắn tức giận đến thất khiếu bốc khói sau đó vụng trộm đi qua quan sát nhìn thấy khương trần truyền lại s á t kiếm kiếm ý về sau kiếm vô sinh nhận đến dẫn dắt đem chính mình công pháp khuyết điểm bù đắp con đường của hắn lại khôi phục nói theo một ý nghĩa nào đó khương trần đối kiếm vô sinh có tái t có thể kiếm vô sinh không nghĩ như vậy lạm truyền ta s á t kiếm kiếm ý tất cả hỏa kiếm sơn đệ tử ai không biết hai chiêu s á t kiếm kiếm pháp đ ổ i có thật nhiều đệ tử lẫn nhau lộ u ậ chứng trao đổi lĩnh n g ộ kiếm quyết đem s á t kiếm truyền thừa bù đắp thậm chí so kiếm vô sinh trong tay còn muốn toàn kiếm vô sinh kiên định cho rằng từ truyền thừa góc độ đi lên nói khương trần đã đem s á t kiếm một mạch hủy truyền thừa không có rồi h ắ n mạch này còn có thể tồn tại bao lâu càng làm hắn hơn phát điên là hắn mấy cái độ lệ không luyện hắn giáo sắt kiếm mà vụ trộm chạy tới chuyện pháp các luyện k ư ơ n g trần sắt kiếm, kiếm vô sinh cực kỳ ghen ghét một bên len lén đi chuyện pháp các lĩnh nộ sát kiếm kiếm ý một bên suy nghĩ làm sao đối phó khương trần trực tiếp tìm tới cửa hắn là không dám chỉ từ chuyện pháp các đề đó trôi kiếm này từ phía trên kiếm ý phán đoán hắn hiện tại còn không phải khương trần đối thủ tìm tới cửa lại bị đánh dừng lại cái kia ngược lại là tự dứt lấy đủ. thông qua các phương điều tra về sau rốt cuộc tìm được cái này cơ hội quý giá khương trần là giả mạo hắn căn bản cũng không phải là hỏa kiếm s ơ n người thế là kiếm vô sinh hứng thú bừng bừng địa không kịp chờ đợi liền chạy đến cáo trạng muốn đem khương trần cái này giam t ế hỏa kiếm sơn con sâu làm dầu nổi canh đ ổ i đi qua rất lâu, kiếm vô cực vẫn là không có đáp lại trường môn nội gián a ta bắt được chúng ta môn phái nội gián lục sư đệ kiếm vô cực vẻ mặt thổn thức loại này không có lựa làm sao có khói sự tình cũng đừng có để khương trần sư đệ cùng chúng ta là đồng môn ngươi này đoán lung tung kỵ sẽ ảnh hưởng tình đồng môn việc này đừng muốn nhắc lại trường môn ngươi còn không có nhìn ta cầm tới chứng cứ ngươi sao có thể như thế v o đoán dưới mặt đất kết luận đâu thấy được ta chứng cứ ngươi nhất định sẽ giật này cả mình khương trần loại này hai họa cần nhanh chóng từ hỏa kiếm sơn thanh trừ ra ngoài hắn nhiều tồn tại một ngày chúng ta hỏa kiếm sơn liền nhiều một ngày nguy hiểm kiếm vô sinh nghĩa chính m g ô n từ một bộ thành môn phái suy nghĩ d á n g vẻ lục sư đệ kiếm vô cực vẻ mặt trở nên nghiêm túc ngươi nhớ kỹ cho ta khương trần sư đệ trên thân bái qua tổ sư há lại cho ngươi nói xấu ngươi nếu lại hung hăng càng quái ta tất lấy môn quy trừng phạt sư m i n h ngươi vì sao muốn nhiều lần bao che khương trần kiếm vô sinh cũng phẫn nộ ta biết khương trần là n g ư ơ i đến đỡ đứng lên đối phó ta hiện tại ta đã không cùng ngươi tranh đoạt trưởng môn hơn nữa ngươi đã luyện hóa cực phẩm pháp khí ta đối với ngươi đã không có uy hiếp vì sao còn muốn giữ lại k ư ơ n g trần người thân là trưởng môn chẳng lẽ không biết đây đối với chúng ta hỏa kiếm sơn đến cỡ nào nguy hiểm không? y miệng kiếm vô cực nhịn không được g i ậ n tí mặt người thân là sư minh lòng dạ nhỏ m ọ n không phải là không phân muốn giết hại đồng môn kiếm vô cực mắng nửa canh giờ kiếm vô sinh túi đầu không dám nói lời nào hắn phi thường phẫn nộ phi thường bị khuất có thể này lúc sau đã đánh không lại kiếm vô cực trong lòng âm thầm quyết tâm ta hiểu được ngươi cùng cái kia khương trần là cùng nhau hắn biết giờ phút này không cách nào vặn ngã khương trần thế là chỉ có thể b i ế t khuất nhận cái sai sau đó s á m x ị n trở về nhìn xem rời đi kiếm vô sinh kiếm vô sinh cảm giác phi thường bần dầu ta này ngu xuẩn sư đệ a ngươi nếu là một năm có thể làm ra hai vạn linh thạ Ta t này sư phụ sự tình làm được thế nào kiếm hành chu cùng mấy cái đệ tử nghênh đón đi lên đối với sư phụ tố giác khương trần chuyện này bọn hắn đều là cầm phản đối thái độ khương trần nếu như bị đuổi đi cái kia chuyện pháp cắt xác kiếm kiếm ý liền không có bọn hắn liền không địa phương đi học tấn công bí tịch các môn nhân đệ tử phát cáo kiếm sơn bãi sư chính là đến học tập t i ế n pháp bây giờ này sát kiếm kiếm ý loại này đỉnh tiêm tiên pháp đặt ở trước mắt tùy ý l i n h ngộ nà mơ mới có thể nghĩ tới sự tình lưu hỏa kiếm quyết là hỏa kiếm sơn bí mật bất truyền này sát kiếm cùng lưu hỏa kiếm quyết là một cấp bậc công pháp bọn hắn vất vả bái tại kiếm vô sinh muôn h ạ không phải là vì cái này định tiêm công pháp theo kiếm vô sinh hơn hai mươi năm hắn cũng không cho t r u y ề n cuối cùng đoán chừng cũng chính là theo sư huynh đệ bên trong chọn lựa một người truyền thụ dưới tình huống bình thường kiếm vô sinh đệ tử có thể học được sát kiếm xác suất chỉ có một phần sáu hiện tại tùy tiện đi ra ngoài liền có thể học được còn có so với đây càng tốt sự tình. kiếm hành chu là thật không nghĩ khương trần sẽ ra chuyện bởi vì hắn còn không có lĩnh mộ toàn hắn cảm giác liền lĩnh mộ c h ừ n g phân nửa s á t kiếm kiếm quyết đám người lĩnh mộ không giống có người nói tổng cộng mười hai nhận có người nói là c i u nhận cũng có người nói ba chiêu kiếm hành chu cảm thấy mình lĩnh mộ có bảy chiêu hắn c á i lĩnh mộ được chiêu thứ ba khương trần nếu như xảy ra chuyện phía sau bốn nhận chẳng phải không có rồi kiếm vô sinh nhìn thấy chúng đệ tử cũng là càng thêm tức giận quát lớn đều xử ở chỗ này làm cái gì không cần luyện kiếm sao vẫn là nói các ngươi đều luyện được đại thành đi võ đài hôm nay vi sư liền đến khảo giáo các ngươi chúng đệ tử sắc mặt đại biến túi đầu không dám nói lời nào ngoan ngoan đi theo kiếm vô sinh đi võ đài kiếm vô sinh công chúng đệ tử dừng lại đánh cho tên người tâm tình quả nhiên tốt lên rất nhiều về nghỉ ngơi chúng đệ tử kéo lấy vết thương t r ồ n g chất thân thể thân thể đứng lên vô vô kiếm hành chu b ả vai tiểu sư đệ ngươi có ý địa đi thôi tiểu sư đệ yên tâm sư phụ đau như vậy ngươi hai ngày nữa sẽ thả ngươi trở về tiểu sư đệ chúng đệ tử lần lượt cái đi lên ă n u ổ i cả người là thương kiếm hành chu khóc không ra nước mắt vừa rồi tại khảo giáo thời điểm hắn một chiêu đấu truyền tinh di đi qua đem sư phụ đánh lui ba bước kiếm vô sinh giận dữ không hào hào luyện kiếm chỉ toàn học những n à y bằng môn tà đạo kiếm hành chu sử xuất đấu chuyển tinh di cũng không phải là sư phụ dạy mà là hắn từ chuyện pháp các lính nộ tới kiếm vô sinh hận nhất đệ tử đi chuyện pháp các thấy được kiếm hành chu chiêu thức còn đến mức nào đem nó hung hăng dạy dỗ một phen phạt hắn đi đúc binh ao phục dịch đúc binh ao là hỏa kiếm sơn luyện khí chỗ tiến hành vật liệu xử lý một cái giai đoạn chỗ kêu hỏa độc sâu nặng tiến vào người kế nhiệm vụ nặng nghề so như khổ tủ bình thường là trừng phạt phạm tội người địa phương phổ thông đệ tử đi nơi đây đãi nộ phi thường phi thường phạt phạt phạm kiếm hành chu là t r ư ở n g lão thân truyền đệ tử bị này đi ở đây có thể thấy được kiếm vô sinh phẫn nộ truyền công trưởng lão khương trần đem giết kiếm kiếm ý bỏ vào chuyện pháp các về sau kiếm vô sinh cũng không g i ấ u g i ế m đem hắn s á t kiếm kiếm quyết dạy cho chúng đồ đệ chúng đồ đệ ngược lại là không muốn học đồng dạng là s á t kiếm chuyện pháp các cái kia rõ ràng phẩm chất cao hơn di chứng càng nhỏ hơn có hai lựa chọn tại sao muốn học phẩm chất kém di chứng lớn một cái kiếm vô sinh cưỡng bức chúng đệ tử tu tập thường xuyên khảo giáo không luyện tập chịu khó một điểm đều sẽ lọt vào trách cư đối với khương trần bộ kia sắt kiếm trực tiếp chúng đệ tử đều đang len lén học một bộ khác những người khác không có việc gì kiếm hành chu bị bắt tại trận hắn có tiên thiên kiếm linh chi khí kiếm khí có linh kiếm hành chu cũng không thể hoàn toàn k h ô n g chế tự động kích phát kiếm khí liền phát ra một chiêu kia hắn có biện pháp nào kiếm hành chu ngửa đầu nhìn lên bầu trời nước mắt hướng trong b ụ n g ớt đối phó khương trần trong chuyện này kiếm vô sinh cũng không hề từ bỏ trường môn kiếm vô cực con đường này đi không thông hắn liền đi phía sau núi thử kiếm sườn núi tìm kiếm vô hạn tại thâm sơn chỗ cây cột đá bên trên gặp được kiếm vô hạn kiếm vô hạ thật thiết mạch vô hà càng ngày càng không giống là một người càng gi kiếm vô sinh nghĩ đến mạch này lời đồn trong lòng cũng không khỏi xuất hiện chút tiết u ố i sư muội kiếm vô hạ từ cột đá tại công phiêu kiệt rơi xuống đi đến bên vách núi bát sư nguyên mê đây cần làm chuyện gì kiếm vô sinh thu thập tâm tình biến thành một bộ khổ đại cựu thâm tâm sự nặng nề bộ dáng sư muội việc lớn không tốt chúng ta hỏa kiếm sơn m u ố n vong、ừ. kiếm vô hạ đáp ứng một tiếng kiếm vô sinh sắc mặt có chút t a n vỡ chúng ta hỏa kiếm sơn m u ố n vong ngươi liền ân một lần ân một lần liền không có hắn nhìn vị sư muội này thật không có hạ văn tiếp tục nói khương trần sư muội ngươi còn nhớ rõ người này sao nhớ kỹ kiếm vô hạ vẫn là tích chữ như vàng kiếm vô sinh vội và nói cái kia khương trần không phải chúng ta hỏa kiếm sơn người hắn là gian tế là ngọc gia phái đến chúng ta hỏa kiếm sơn gian tế kiếm vô cực không biết uống thuốc gì hắn vậy mà nhường khương trần làm hỏa kiếm sơn truyền công trường lão ta đem khương trần là gian tế sự tình nói cho kiếm vô cực hắn vậy mà cố ý thiên vị khương trần kiếm vô cực như thế hành vi chúng ta hỏa kiếm sơn sớm muộn muốn xong hỏa kiếm sơn trăm năm cơ nghiệp liền muốn chôn vùi trên tay hắn、ừ. kiếm vô hạ trầm mặc một chút sau đó lại hồi phục một chữ kiếm vô sinh đổi hầm mất tại sao lại là ân, khương trần là không phải chúng ta hỏa kiếm sân người sư m ộ i người nghe rõ ràng chưa kiếm vô hạ đáp lại ta biết n g ư ơ i hiểu rồi liền tốt hiện tại chỉ có sư m ộ i người có thể ngăn cản trưởng môn không thể để cho trưởng môn như thế làm ẩu chờ chút n g ư ơ i biết kiếm vô sinh bỗng nhiên bừng tỉnh ý hắn biết đến kiếm vô hạ nói không phải ta hiểu rồi mà là ta biết sư muội n g ư ơ i biết hương trần là giả mạo n g ư ơ i chừng nào thì biết đến kiếm vô hạ trả lời gặp hắn lần đầu tiên ta liền biết lần đầu tiên kiếm vô sinh trong đầu hình tượng cùng tiềm nghĩ đến một năm trước lúc kia hắn bỗng nhiên có dũng khí cảm giác không ổn sư muội vì cái gì không vạch trần hắn đâu kiếm vô hạ nói ra tại sao muốn vạch trần kiếm vô sinh trong lúc nhất thời bó tay rồi n à y còn muốn vì cái gì khương trần lại vì chúng ta hỏa kiếm sơn không biết kiếm vô hạ không có chút nào tâm tình chập trần địa trả lời ta yêu thích hắn kiếm vô sinh phát ra nga như thế thét lên ngươi yêu thích hắn khương trần trên người có một c ố khí tức để cho ta rất dễ chịu hắn không phải người xấu sư minh ngươi trở về đi kiếm vô hạ giải thích nguyên nhân sau đó lại bay đến cây cột đá bên trên trở nên như một loại pho tượng kiếm vô sinh nga nga hai tiếng ta còn có thể nói cái gì đó có thể nói chút gì đâu s á m xịt rời đi đi ra rất xa về sau mới vụ n trộm mắng cậu nam nữ cả môn phái liền không một cái đáng tin thật tốt một cái h ỏ a kiếm sơn làm sao lại thành bộ dáng này kiếm vô sinh trong lòng vô hạn t h ê lương nếu như tam sư huynh ở đây thật là tốt biết bao a nghị nghĩ lại lắc đầu lao già kia cùng kiếm vô cực quan hệ m ậ t thiết coi như tại cũng không đáng tin cậy ta là sẽ không bỏ qua kiếm vô cực khương trần hay l ờ i đấy kiếm vô sinh âm thầm thể đ ỗ n g nhiên lại nghĩ đến một cái rượu chiêu có các ngươi tốt nhìn hắn đem tin tức này tán phát ra ngoài trong vòng một đêm cả môn phái đều biết chuyển công trưởng lão khương trần là giả mạo là ngọc gia phái tới nội gián tiếng nghị luận nổi lên bốn phía kiếm vô sinh âm thầm đại ý hắn tiềm hành đứng lên đi các nơi nghe mọi người thảo luận thuận tiện quyết định b ư ớ c kế tiếp làm sao châm ngoại thổi gió rất nhanh hắn liền phát hiện không hợp lý có nghe nói không ngoại sự trưởng l ã o m u ố n cáo c h u y ể n công trưởng lão là nội gián bị trưởng môn ở trước mặt bác bỏ chúng ta trưởng môn vẫn là rõ lý lẽ chương bốn mươi b ố cái nào là phân thân chương bốn mươi b ố cái nào là phân thân không sai nha một người khác phi thường nhận đồng muốn nói truyền công trưởng lão là nội gián hắn làm cái gì vì chúng ta hỏa kiếm sơn chuyền công trưởng lão là i một năm chúng ta hỏa kiếm sơn đệ tử thực lực liền thành lần địa đề cao này nếu là nội gián ta ước gì như vậy nội gián nhiều một ít nói có lý những người khác cũng nao n h a o đồng ý trái lại chúng ta ngoại sự trưởng lão ở bên trong môn phái hưởng uy hưởng phúc chân chính gặp được đại địch thời điểm liên lôi đài cũng không dám đi lên hắn còn thường xuyên cắt xen chúng ta vật tư ta coi lấy ngoại sự trưởng lão càng giống n ộ i g i á n kiếm vô sinh ở một bên e tức dẫn đến một phật xuất thế hai phật thăng thiên những này đáng chết đệ tử bị khương trần một điểm cực nhỏ lợi nhỏ liền đón mua thiệt thòi ta hỏa kiếm sơn bồi dưỡng các ngươi mấy chục năm quả thực lẽ nào có l y đó đưa ta cắt xén vật tư kiếm vô cực cho linh thạch của ta cứ như vậy nhiều vốn cũng không đủ ta chính là một cái tròn mua còn có thể cho các ngươi biến ra linh thạch không thành một đám ăn cây táo rào cây xung danh con quá không biết điều hắn cũng không có tùy tiện ra ngoài những đệ tử này mặc dù ăn nói linh tình nhưng kiếm vô sinh cũng không có xử phạt những đệ tử này quyền lợi những n à y phổ thông đệ tử cùng kiếm hành chu không giống kiếm hành chu là hắn thân truyền hắn muốn làm sao xử phạt liền làm sao xử phạt mà những n à y phổ thông đệ tử coi như hắn làm ra xử phạt còn cần trưởng môn bên kia xác nhận nếu như bị trưởng môn bắt bỏ mặt mũi của hắn cũng khó nhìn nếu đem hắn giết dù sao cũng là chính mình m ộ n phái kiếm vô sinh còn không có t ă n g tâm bệnh c u ồ n g đến loại tình trạng này coi như hắn đem mấy cái đệ tử giết ngày mai trưởng môn tìm tới cửa thua thiệt vẫn là hắn hắn âm thầm ghi lại những người này bộ dáng lần sau các ngươi đừng nghĩ đến nơi này của ta nhận lấy vật tư ta ngược không cho là như vậy ngoại sự trưởng lao không thể nào là nội gián. một người trong đó nói chuyện kiếm vô sinh nghe trong lúc nhất thời cảm động ả o ả o lửa này kiếm sơn vẫn là có người biết chuyện có thể hiểu rồi b ả n trưởng lão nỗi khổ tâm k h ư ơ n g trần kiếm vô cực chi lưu b ả n trưởng lão muốn cùng các ngươi đ ấ u đến cùng xua đuổi nội g i á n thể sống chết bảo vệ hỏa kiếm sơn truyền thừa này là nguyên nhân gì đâu bên cạnh có người tò mò hỏi thăm kiếm vô sinh ở bên cạnh dựng lên lỗ thai nghe vị này hỏa kiếm sơn bên trong cực kỳ hiếm thấy có lương tri đệ tử làm sao đánh giá chính mình người kia nói chúng ta ngoại sự trưởng lão quá ngu ai sẽ phái như thế xuẩn một người tới làm nội dán đâu chính là này để ý chính là này để ý những người còn lại nhao nhao phụ h o ạ n đủ rồi kiếm vô sinh tức giận đến đầu bốc khói quắt to một tiếng đi ra đám người sắc mặt của biến nhao nhao đứng lên xếp thành một loạt hành lễ trưởng lão từng cái ở chỗ này làm cái gì đều không cần luyện kiếm sao kiếm vô sinh sắc mặt tái nhợt địa gầm thét đi đầu một người nói ta đang muốn đi luyện kiếm đa tạ trưởng lao nhắc nhở những người còn lại nhao nhao gật đầu chúng ta cũng là kiếm vô sinh h é t lớn、cút. chúng đệ từ chạy chối chết từng cái chạy so với con thỏ đều nhanh t r ớ c mắt liền biến mất không thấy gì nữa kiếm vô sinh dày vỏ rất lâu hiệu quả cũng không lớn trường môn kiếm vô cực nhịn không được thế là hắn đem kiếm vô sinh nhận đi trường môn sư m i n h ngươi cuối cùng thấy ta ta hiện tại liền cho ngươi xem khương trần là nội g i á n chứng cứ ta chỗ này có nguyên bộ chứng cứ liên hình ảnh của hắn đều có t u y ệ t sẽ không sai khương trần loại này con sâu làm dầu nổi canh cần nhanh chóng khu trừ ra ngoài nếu không hậu hoạn vô tận a kiếm vô cực đem chứng cứ thu lại luộc sư đệ khương trần sự tỉnh ta tự có tính toán tạm thời không đ ể cập tới ta lần này tìm ngươi đến có khác sự tính khác sự tính khác những thời giờ này trong kiếm vô sinh đối phó khương trần đều cử chỉ đến ấn đột nhiên nghe được sự t ì n h khác cảm giác được phi thường xa lạ bộ dáng kiếm vô cực nói ra chúng ta m ô n phái cái kia tinh thiết mỏ tinh thiết mỏ nghe được cái từ này kiếm vô sinh lập tức một cái giật mình phải biết này tinh thiết mỏ thế nhưng là hỏa kiếm sơn mệnh đũ cục t r ư ờ n g môn một mạch nắm ở trong tay căn bản không khiến người khác đ h u n g chạm kiếm vô sinh đối với cái này ngấp nghẽ đã lâu này nhưng so sánh bắt nội dán cái gì trọng yếu nhiều nghe được ba chữ này sinh ra đáp kích phản ứng kiếm vô cực nói ra tinh thiết mỏ nơi đó thiếu một cái quản sự trưởng lão ta suy nghĩ tìm một người chống đi tới không được đem việc này giao cho khương trần kiếm vô sinh kích động hô lên kiếm vô cực lắc đầu không được sư đệ thân là ngoại sự đường trưởng lão là ta hỏa kiếm sơn trụ cột hạ có thể chuyển đi ta cảm thấy kiếm hành chu đứa bé này không sai nhường hắn đỉnh trước một hồi kiếm hành chu là sư đệ thân chuyển vậy thì muốn cùng sư đệ thương thảo một phen kiếm vô sinh liên tục khoác tay kiếm hành chu cái tia cái mao đầu tiệc tử có trước trách thể gánh nào này lớn. sư Vinh, ngươi đệ có ý tứ là tinh thiết mỏ quan trọng hơn đổi đáng giá đi qua t h ấ n thủ ngoại sự đường liền để đi thuyền tạm thay đi sư huynh ngươi cũng đã nói đi thuyền đứa nhỏ này không sai kiếm vô cực thấp thỏm nói nghề này sao làm sao không được sư huynh yên tâm đều giao cho ta ta nhất định đem tinh thiết mỏ cho ngươi quản lý thật tốt kiếm vô sinh v ô ngực bảo đảm sợ t r ư ở n g môn hối hận cầm chỉ lệnh lúc này liền chạy tới tinh thiết mỏ chỗ dưỡng tâm các chỗ cao kiếm vô cực nhìn xem cái kia đạo đi xa đội quang cũng là nhẹ nhàng thở ra cuối cùng đem này đáng ghét ra hỏa đưa đi thật sợ lao ra hỏa này đem khương trần sư đệ dọa chạy đi qua tàng thư các trần a n một chút sư đệ thuận tiện đem cái tin tức tốt này nói cho hắn biết thế là kiếm vô cực ra cửa hướng về tàng thư các phương hướng đi hỏa kiếm sơn tàng thư các khương trần cầm lấy một bản hỏa binh yếu thuật tiến hành bạch qua trong ư trong b ngoài ngoài chụp vào thất trọng cam đoan một cái côn trùng cũng chui không lập tới còn lại mấy cái trật pháp tàng thư các thực sự không địa phương thả liền thu xếp tại tẩy kiếm cốc trong linh điền hiện tại tàng thư các là hỏa kiếm sơn chỗ an toàn nhất sư đệ gần đây vừa vặn rất tốt kiếm vô cực ha ha địa cười gần nhất phát sinh sự tình ngươi đ ừ n g để trong lòng lục trưởng lao q u á không hiểu chuyện ta phạt hắn đi bảo vệ con núi gần nhất thương trần không hiểu do hỏi gần nhất có chuyện gì sư đệ ngươi không biết kiếm vô cực có dung khí cảm giác không ổn này thương trần sư đệ không phải là chưa hề nhận được tin tức đi thương trần không hiểu để sách xuống ta hẳn phải biết sao kiếm vô cực hướng bên cạnh quý tình tuyết nhìn lại thương trần cũng đưa ánh mắt xoay qua chỗ khác quý tình tuyết trả lời chuyến công trưởng lao thâm cư không ra ngoài đối với môn phái bên trong tin tức không hiểu rõ lắm ta chỉ là nghe được một số nghe đồn chỉ coi là bịa đặt đồn nhảm cảm thấy không đáng giá nhắc tới không có hồi báo cho t r ư ở n g lão khương trần ngược lại là to mò các ngươi hai cái làm sao thần thần thao thao đến tột cùng là chuyện gì xảy ra kiếm vô cực sắc mặt cứng đờ cười nói không có việc gì chính là vô sinh trưởng l a o ghen ghét sư đệ ở bên trong môn phái bại hoại sư đệ danh tiếng ta đã trừng phạt qua hắn trong lòng của hắn xuất hiện một loại hoang đường cảm giác kiếm vô sinh trên nhảy dưới tránh hơn một tháng khổ tâm tạo nghệ nghị hết biện pháp đối phó khương trần đem chính mình khiến cho mặt mày xám xịt nổi giận đùng đùng, đem chính mình làm giống như đều nhanh không muốn thể diện kết quả với tư cách nhằm vào đối tượng khương trần căn bản cũng không biết có chuyện này tình cảm này hơn một tháng qua kiếm vô sinh là tự mình đánh mình kiếm vô cực trong lòng thầm hô may mắn may mắn đem kiếm vô sinh lừa gạt đi này nếu để cho kiếm vô sinh biết khương trần không bị đến bất kỳ ảnh hưởng gì thậm chí cũng không biết có chuyện này kiếm vô sinh khẳng định chịu không được lại xông lên tàng thư các tìm khương trần l i ề u mạng hắn l i ề u mạng cũng đánh không lại khương trần còn phải chính mình ra mặt bảo hắn đem kiếm này vô sinh đưa đi quả nhiên là một cái quyết định vô cùng chính xác kiếm vô sinh bại hoại thanh danh của ta hắn thanh danh của mình đều chẳng ra sao cả làm sao đi bại hoại thanh danh của ta quý tình tuyết trả lời kiếm vô sinh nói khương trần trưởng lão là ngọc g i a người ngọc g i a phái đến hỏa kiếm sơn nội rán cái này khương trần có chút thí lặng thế là hắn hỏi trưởng môn sư minh cảm thấy thế nào nói bậy nói bạn kiếm vô cực phi thường kiên định làm ra trả lời ngươi thế nhưng là bái qua tổ sư là hoàn toàn xứng đáng hỏa kiếm sơn đệ tử xác nhận như thế kiếm vô cực nghĩ lại thuận thế hỏi khương trần sư đệ cái kia ngọc da linh điền cũ cũng xuất hiện một cái khương trần không biết cái này khương trần ngươi cùng có quan hệ hay không trường môn sư huynh là nghĩ hỏi vì sao ngọc gia khương trần cũng hiểu được lưu hỏa kiếm quyết kiếm vô cực thản nhiên không sai ta dò thăm cái kia khương trần cũng hiểu được một tay lưu hỏa kiếm quyết sư huynh nghĩ không sai cái kia cũng là ta kiếm vô cực ngạc như nói hai cái sư đệ không phải là hoàng tuyển lao tổ gấp giấy trưởng thành sư huynh suy nghĩ nhiều cái kia hoàng tuyển lao ma đồ vật ta còn không nhìn chúng đâu kiếm vô cực ngạc như nói nói như vậy có hai cái sư đệ sư h u n h là nghĩ hỏi nay một phân thành hai thần kỳ bản lĩnh đến tội cùng là loại nào phát quyết kiếm vô cười ha ha một tiếng sư h u n h chính là tương đối yêu kỳ Đó là cái bí mật của người, sư bí mật sư huynh nghe có chút thất m n rằng c ớ trách. h nói g g Trần qua thực r cũng môn này phát quyết kiếm vô cực gật đầu chúng ta sư tổ từng du lịch tứ phương may mắn nghe nói qua môn công pháp này nghe nói là một chỗ kim đan môn phái bi chuyển cụ thể ra sao phái sư tổ nói không tỉ mỉ nếu như sư đệ tu luyện là thái âm luyện hình c h â n quyết cái kia tất cả đều nói đến thông bên cạnh quý tình t u y ế t nghe trong mắt dị sắc liên tục thì ra trưởng lão địa vị như thế đại nếu như là kim đan môn phái xuất thân cái kia trúc cơ liền sẽ dễ dàng gấp trăm lần ngắt ở hỏa kiếm sơn trước mặt lớn nhất chướng n g ạ i chính là trúc cơ hỏa kiếm sơn truyền thừa đến đời thứ năm nhưng một người trúc cơ đều không có tại kim đan môn phái trước mặt hỏa kiếm sơn cùng tán tu địa vị không có gì khác nhau kiếm vô cực cũng thử do xét nói sư đệ trước mắt ngươi cùng ngọc gia ngươi cái nào là chân thân khương trần trả lời ngọc ra một cái kia là phân th ta hắn i ể u đ ư không hiểu n đệ yên tâm, n bất cứ lúc nào, chúng ta hỏa kiếm Sơn đều là, là o khương trần tại sao muốn tại ngọc gia lưu một cái phân thân kiếm vô cực cùng khương trần đàm luận rất lâu sau đó liền rời đi kiếm vô cực về tới hắn dưỡng tâm cát đô đệ kiếm hành quýnh lên vội vàng địa chạy đến sư phụ ngươi để cho ta tra sự t ì n h có mặt mày những cái kia ở bên trong môn phái tản lời đồn đại người phía sau tựa hồ là quý t i n h tuyết kiếm vô cực bước chân dừng lại t h ở dài nói quả nhiên là nữ đ ạ i bất trung lưu còn gái lớn không lưu được hòa kiếm sơn cũng biến thành bình tĩnh đứng lên một năm sau hòa kiếm sơn linh điền bội thu đến kim quang đậu bốn mươi và cân khương trần chính mình lưu lại ba mươi và cân đem mười vạn cân giao cho kiếm vô cực kiếm vô cực cũng là giật này mình thế là mang theo hạt đậu ra ngoài nửa tháng sau phong trần m ệ n mọi địa trở về sư đệ ta đem kim quang đậu bán ra chung đến tám vạn linh thạch nếu như những linh thạch này tiết lộ ra ngoài sợ có đại tặc để mắt tới hỏa kiếm sơn sư m i n h nghĩ đến tạm không lộ ra trước cho môn phái trong kho hàng tồn nhập hai vạn còn lại sáu vạn liền bảo tồn tại sư đệ nơi này khương trần đem chữ vật giới chỉ đẩy trở về sư m i n h đây là ta nộp lên cho môn phái chính ngươi cầm lấy không cần cho ta chính ta cũng lưu túc không thiếu điểm ấy kiếm vô cực liền cầm lấy linh thạch rời đi hắn suy đoán linh thạch khoản tiền lớn đi trên đường đều cẩn thận sợ khoảng chừng nhảy ra một tên cướp khương trần một phần của mình hắn phái binh đậu ra vẹ thương nhân thông qua hỏa kiếm sơn tin tức lưới tìm tới tại chỗ rất xa nước trong đó hao tổn ba cái luyện khí trung kỳ thần tướng cầm về m ộ ư ơ i sáu vạn linh thạch bình thường tới nói trung phẩm linh đậu giá bán đều tại mỗi cân một linh thạch h o g t r ư ờ n g kim q u a n g đậu không thể trực tiếp ăn cần ở giữa xử lý quá trình vậy thì giá cả tương đối thấp một số hắn xuất thủ số lượng có chút nhiều mỗi cân bắt linh tinh khương trần lưu lại m ộ ư ơ i vạn cân làm giống còn sót lại tất cả đều bán đi chính hắn tu luyện sử dụng kim q u a n g này đậu là lớp lánh kim thuộc tính linh thực cùng hắn tương tính không phải rất phủ có thể sử dụng nhưng tóm lại có chút không phù hợp hiện tại khương trần tu luyện sử dụng là quý tình tuyết giá cao mua sắm thanh linh đan một loại phi thường thích hợp một linh t ă n tu luyện đang lưu ư ợ c hiệu quả so với kim quang đậu tốt hơn nhiều chương bốn mươi năm chân trái dẫm chân phải chương bốn mươi năm chân trái dẫm chân phải khương trần lại cho quý tình tuyết năm vạn chọn mua linh thạch vân m i ệ u trong núi đầu tiên cũng thành t h ủ trong đó bạch đậu hai viên cựu vân pháp đậu bảy viên cựu vân binh đậu một mươi năm quả cựu vân linh đậu ba mươi hai quả còn lại một số thần thông tác đ ộ n thành binh trăm m mươi sáu v đốt một trăm v đốt lần này cũng không có thập văn xuất hiện lần trước thập văn đầu tiên là bởi vì thoại dương thần hy lột xác mang tới kèm theo ảnh hưởng lấy trung phẩm linh đ i ể n nội t ì n h rất khó trồng ra thập văn đầu tiên yêu cầu cao hơn phẩm chất linh đ i ể n lần này trùng đầu tiên là đậu đỏ toàn bộ tiếp nhận so với khương trần tự tay trồng hiệu quả không kém chút nào tại thời gian một năm bên trong đậu đỏ tu vi đạt đến luyện khí năm tầng lại có hai tháng liền có thể đạt tới tầng sáu lê viên bí cảnh một chỗ mở linh đ i ể n đội ngũ ngay tại mỗi cái đỉnh núi đi khắp khế đinh linh văn phong tỏa linh lực tại lê viên bí cảnh bên trong toàn bộ khu vực nồng độ linh khí đều nuốn so với ngoại giới cao rất nhiều trên dãy núi linh khí càng là sung túc đến đây nơi đây trồng trọt linh n ô n g cũng đều chiếm cứ mỗi cái linh khí sung túc tiết điểm về phần phát hiện dưới mặt đất trôn giấu linh mạch yêu cầu đổi chuyên nghiệp kỹ thuật mới có thể phát giác một một khu vực lớn bên trong ngọc gia là duy nhất nắm giữ bản sự này thế lực rất nhiều nơi nhìn lên tới linh khí nhiều thực ra dưới đ ấ y cũng không có linh mạch nó linh khí là cùng địa phương khác lưu động tới ngọc tiểu đoan phái ra hai trăm người trợ giúp đan minh xác định linh mạch phong tỏa linh khí khai khẩn linh điển ngắn ngủi thời gian một năm bên trong liền cho đan minh tìm ra mười hai chỗ linh mạch có thể nói là thành quả to lớn mà một tin tức tốt vẫn là to lớn tin tức tốt nếu khánh sơn bị xác định có nhất g i a i trung phẩm linh mạch có thể khai khẩn ra chỉ ít hai mươi mẫu trung phẩm linh điển văn quân nhược thế nhưng là sướng đến phát d ầ i rồi n h ữ n g thiên thần này khí m ư ờ i phần có mảnh này trung phẩm linh mạch tại thân thể của nàng g i á tăng vọt không tính cái khác riêng là đầu này linh mạch bán đi hơn hai vạn linh thạch đương nhiên đây không phải ngẫu nhiên nàng trước khi tới liền tốn hao khoản tiền lớn mua một tấm tìm mạch phủ y theo tìm mạch phủ chỉ dẫn tới chỗ này trần đại ca chúng ta phát đạt sẽ không quên ngươi tại hương trần ở lại bên cạnh trên đỉnh văn quân nhược cùng tô t i ể u khanh cùng đến trong tay dẫn theo linh quả Bởi vì tâm t í n hơn tốt, vật tới chất một Từ Tô Thiểu、khanh、trở về, ăn trực người từ một cái biến thành hai cái. Tin tức tốt làm lễ linh là, lúc cảm, phẩm về, đưa đều độ. người cao Khanh hai cái khi cái biến cái. ăn ăn cấp c m có vùi sư trở h ứ g h ơ nữa n văn quân nhược tuy dài thường thường nhưng am h i ệ u khiêu vũ công pháp của nàng tu luyện hẳn là loại này ráng múa hơn người tô thiểu khanh n h ạ c định văn quân nhược khiêu vũ khương trần thật sự có chút tin tưởng hai người này là cùng c h u n g trí hướng hai người ngay tại đống lửa ở giữa diễn tấu khiêu vũ thời điểm đông nhiên một tiếng ầm vang một thạch đầu cự nhân xuất hiện công phá bên cạnh sơn phong trận pháp xông vào bắt đầu trắng trận phá hư là chúng ta nếu k h a n h sơn hai người đồng thời dừng lại lo lắng nhìn xem thạch cự nhân ở trong đó mạnh mẽ đâm tới khương trần cũng giật nảy mình đây là yêu n g h i ệ t phương nào dám ở chỗ này hành hung tô thiệu khanh nhìn thấy cái kia thạch cự nhân động thủ ý thế đánh giá ra đối phương là luyện khí hậu kỳ yêu vật dọa đến sắc mặt t r ắ n g bệnh t r â n đại ca thiếu khanh các ngươi không cần sợ ta lại bảo hộ các ngươi tô thiệu khanh liên tục gật đầu thật đáng sợ khương trần cũng đi theo liên tục gật đầu văn quân nhược trong tay bay ra một đầu hồng lăng nàng dẫm lên hồng lăng hướng phía trước bay đi rất nhanh liền nghe đến văn quân nhược yêu kiều cùng yêu vật chiến đấu âm thanh tô thiểu khanh lo lắng nói trần vinh ngươi cảm thấy quân nhược có thể thắng sao khương trần thở dài có thể tô thiểu khanh còn nói thêm trần vinh chúng ta đi lên hỗ trợ đi khương trần ở một bên nam dưa không cần ta tin tưởng văn cô nương tô thiểu khanh nghĩ nghĩ trần vinh chờ một chút đi qua chợ giúp quân nhược trừ yêu sau khi nói xong xuất ra một phong cổ cầm liền xông ra ngoài khương trần g ặ m xong dưa lắc mình biến hóa biến thành một cái nam tự á o đen biến mất ở trong trời đêm nếu khanh dưới chân núi một cái người thần bí đang một quang màu đỏ tươi điệu mà nhìn chằm chằm vào trên núi người này hình thể cường tráng sau lưng con lấy một cái túi lén lén lút lút không giống người tốt đ ỗ n g nhiên một đạo hàn phong xuất hiện tại sau lưng của hắn nam tử to con quay đầu một cái tay khoác lên trên bả vai hắn bằng hữu đã trễ thế như vậy còn đi dạo đâu nam tử hoảng sợ trong bao vải thoát ra một con đại mãng x à hướng sau lưng tắt tới khương trần lui ra phía sau né tránh mãng x à cắn xé mãng x à này dắn là luyện khí hậu kỳ yêu vật phi thường khó chơi khương trần tới chiến đấu hơn ba mươi hiệp mãng yêu không đ ị c h lại quay người trốn khương trần nhìn bốn phía một cái nam tử to con kia không thấy tung tích hắn một đường đuổi theo mãng yêu đi qua trận thấy phía trước có một trận màu trắng mây mù mãng xà truyền vào trong đó không thấy tung tích khương trần cảm thấy không thích hợp hắn ném ra một người lính đ ầ u tại bên ngoài sau đó vào vào mây mù cực kỳ lạnh lẽo tiến vào bên trong về sau khương trần quần áo bị đông cứng đến cứng gác con mắt lông mày k ế t lên băng xương sắc mặt cũng cóng đến tái nhợt trong mây mù có đại xà thân ảnh như ẩn như hiện đ ỗ n g nhiên rít gào một tiếng hướng khương trần phía sau đánh tới làm đến tốt một tiêu màu đỏ h i ể n hiện sau đó nhanh chóng lan tràn ra ánh lửa xông phá hàn vụ chém xuống một kiếm cái t i ê mãng xà bị n h a n lửa biến thành một đầu hỏa diễm đại xà đi tại mây mù bên ngoài lúc trước thần tướng bày ra ba tòa hậu thổ trận lúc này hậu thổ trận bích phát cố định bốn phía dây núi xây dịch sơn phong không động được chỉ nghe một tiếng ầm vang dây núi sụp đổ một đạo chưa hề xuất hiện qua đường núi hiện lộ ra cái tia toàn thân thiêu đốt họa diễm đại xả ngay tại trên đường núi kêu thảm đỏm ộ bệnh Khương trong núi chuyền u n gia Đạo thở dài một tiếng đạo hữu này nghiên sức mặc dù ngang bướng không chịu nổi thế nhưng còn sống hơn hai trăm linh năm trung thiên địa linh tú ra đến ý chí tại trong núi khổ tu rất không dễ dàng thượng tiên có đức yêu sinh đáng tiếc đáng tiếc k ư ơ n g trần để trường kiếm vượt qua mạng yêu thi thể hướng thâm sơn chỗ đi đến người nào tại giả thần giả quỷ đạo hưu không cần khẩn trương ta bất quá là cái thủ miếu người đường núi cuối cùng là một ngọn núi thần miếu miếu bên trong c ó sân nhỏ trong viện lớn một gốc cây lê phía trên kết lấy hơn mười k h ó a thanh lại nhỏ lê tuyết nước mắt một tên cầm lấy cái t r ổ i lão nhân bỗng nhiên xuất hiện tò mò hướng khương trần nhìn thoáng qua đạo hưu cũng biết tuyết nước mắt khương trần nhìn thấy lao giả này trong lòng rất là trấn kinh người này xuất quỷ nhập thần so với cái tiêu tiền bà bà còn muốn quỷ dị hơn một năm nay h u n luyện khương trần cũng có thể tại kiền bà bà thủ hạ trèo c h ố n g năm mươi cái hiệp lão này xuất hiện tại trước mặt hắn vậy mà không chút nào cảm giác gia hỏa này chẳng lẽ so với kiền bà bà còn muốn lợi hại hơn tâm hắn hạ âm thầm cảnh giác thử do xét nói biết một số căn cứ cổ sớm lời đồn có một vị gọi là ti ba cung tổ tiên phục d ụ n g tuyết nước mắt về sau trúc cơ thành công xa gần nghe tiếng còn chưa thỉnh giáo tiền bối xưng hô như thế nào tên thời gian quá dài lão hủ ở đây làm ba trăm năm thủ miếu người tên đã sớm quên vậy cũng không trọng yếu ba trăm năm khương trần kinh hãi nói như vậy trúc cơ tu sĩ tổng tuổi thọ cũng bất quá 300 năm. là o gia hỏa n y sống 300 năm, chẳng lão ẽ hắn、so、chút hại hơn. còn muốn Đan. ngươi nói cung, ngược so sĩ Đạo với lợi Kim cái kia ti cơ tu hữu, láo bá hủ tiếp đại hắn tế b á i sơn thần về sau thu được tuyết nước mắt thế là công lực tiến nhanh về sau sơn thần miếu phong bế liền lại cũng chưa từng thấy qua cái này thiệu tử khương trần trong mắt hơi hít không thích hợp dựa theo cách thần n ư c nói Ti tuổi ăn tuyết nước mắt, 20 năm sau trúc cơ thành công, dẫn thành nhất thời ca tụ. ti tuổi thu tuyết mắt, rồi giả nói, liền bá bá cung 20 tuổi liền thu được tuyết nước cơ công, ca cung được nước cũng sau ăn năm dẫn này hắn Vừa lao khương ô n g phải h k trần hắn còn có tự h nhịn thẳng Khương ể xuống, đến ăn. Trần tuổi t mới nghĩ cho dù là chính mình thu hoạch được loại bảo vật này coi như ngay từ đầu không ăn và sáu mươi tuổi không cách nào trúc cơ sau nhất định sẽ đánh cược một lần và tám mươi tuổi mới bắt đầu ăn ít nhiều có chút không thể tưởng tượng nổi tiền bối tuyết này nước mắt lê thật có thể giúp người trúc cơ không thể lao đầu kiên định lắc đầu khương trần có chút xử trí không kịp đề phòng hắn giết người khác hộ sơn linh thú đối phương là không nghĩ cho hắn lê à lui một bước nghĩ mạng xà này yêu cùng lột ra hùng thị cùng một bọn định không phải vật gì tốt giết liền đến giết không có gì lớn lại cho hắn một lần cơ hội như c ũ g i ế t không tha hắn dứt khoát thẳng thắn tiền bối ta như thế nào mới có thể thu hoạch được cái này tuyết nước mắt lê cái này đơn giản lao đầu cười ha hả trả lời chỉ cần đi tế bái một lần s ơ n thần s ơ n thần xưa nay k h ẳ n g khái lại y ê u thích nhân tộc hậu bối thần chắc chắn hạ xuống thần tích ban thưởng ngươi một viên tuyết nước mắt lê khương trần nói không cần làm phiền sơn thần thần lao nhân già chúng ta đi hái cũng được lao giả nghe Như cũng k h ô liền mang ý nghĩa một tên luyện khí tu sĩ nếu như người một trăm linh tuổi ăn tuyết nước mắt lê tuổi thọ của người lại lại bắt đầu từ số không tính toán vẫn có một trăm năm mươi tuổi thọ mệnh một trăm linh một tuổi t vô vô hắn cảm thấy mình tại luyện khí mân mê ba trăm linh năm thọ nguyên đã rất không hợp thoái thưởng cùng tuyết này nước mắt so ra chỉ là ba trăm linh năm tính là gì không dối gạt đạo hữu lao hụ chính là như thế sống ba trăm linh tuổi lao đầu càng là hiện thân thuyết pháp khương trần bị đối phương động tác thuần thục chân kinh hắn như cũ nghiêm mặt mặt xuất gia linh thạch vô danh lao đầu phi thường nhiệt tình hắn ở phía trước dẫn đường đem khương trần đón vào miếu bên trong sân thần miếu vách tường pha tạp trên nóc nhà có mảnh ngói vỡ vụn mặt đất phủ lên gạch xanh cũng vỡ ra có thật nhiều lỗ hổng nhìn lên tới phi thường cụ nát từ trước mắt kiến trúc quy mô suy đoán miếu sơn thần này năm đó cũng là huy hoàng qua vừa bước vào cửa lớn liền thấy một đôi đỏ như máu mắt to đúng là một tòa cao lớn sơn thần pho tượng mặc áo đỏ hất lên lục bảo tay trái cầm một chi đồng tay phải cầm một tòa tháp huyết bùn đại khẩu trận mắt tròn xoe từng sợi tóc đứng lên làm phất nội hình tả h ư u có dạ s o a lực sĩ pho tượng cũng giữ t ậ n tùy tiện trong phòng lờ m ở bàn trước lóe lên một chiếc ngọn nến k h ư ơ n g t r ầ n bước vào cái này cờ miếu hắn cảm giác được một c ố cường đại ác ý bị thứ gì để mắt tới mặc dù hắn sớm có chuẩn bị tâm lý tiến vào nơi đây sợ là sẽ phải rơi vào cạm ấy chỉ là không nghĩ tới đối phương ác ý quá rõ ràng dưới ánh đèn lờ mờ vô danh lao đầu khuôn mặt như tưởng chỉ như biểu hiện ra một loại không chân thành màu xám nụ cười trở nên đong trầm đạo hữu chỉ cần đem hương đến n ó n g lửa đặt ở trên bàn này yên lặng chờ sơn thần chúc phúc tuyết nước mắt lê tự nhiên sẽ thành thục Tờ Trần một Tiền chút tôn trọng sơn thần hò Khương không danh u đầu nờ bàn giận nói ngươi nào sơn ông giờ cái, bối, trầm vỗ Vô có dữ láo ư ngưng Khương ờ lời i lại nói, có chút Còn chúng không hắn trệ Trần ta nợ đáp s ta cho sơn thần đổi một cái rộng rãi cái bàn đi tiền bối chờ một chút ta lập tức liền trở lại thân ảnh loay lên vô danh lão giả ngăn ở lối đi ra đạo hữu đốt đi hương n ế n lại đi cũng không mượn cũng đúng k hương trần buông xuống cái bàn cầm lấy thiêu đốt lên ảnh n ế n đội đến không tên lão giả trên mặt kiếm khí trong tay bộc phát đem nó thân thể xé rách theo hỏa một đốt lão giả mắt thường tốc độ rõ rệt khô quát xuống dưới cuối cùng biến thành một tấm da người lại bị kiếm khí xé rách sau đó một cái mặt xanh ác quỷ từ phía dưới trôi ra nhân loại người dám khinh n h u n sơn thần ta muốn đem ngươi rút gần l ộ ra mặt xanh ác quỷ gầm thét dương n anh múa vớt nào h tới khương trần một đạo kiếm khí chém ra hỏa diễm mạnh mạnh đem mặt xanh ác quỷ đốt chi chi gọi bậy lúc này s ơ n thần miễu đ ỗ n g nhiên chấn động bốn phía pho tượng bên trên bùn đất bắt đầu chóc ra từng cái biến thành chân thực dáng vẻ đại bước ra ngoài một cái thật lớn âm thanh xuất hiện nhân loại ngươi có biết tội của ngươi không biết ngươi cái đại đầu quỷ khương trần khống chế phi kiếm liền nhận trên đầu đ ặ p tới mang theo g ả i mấy trục thức ánh lửa lên núi thần điêu giống cái chán bay đi tứ phía l ư ợ sĩ giả xoa vây quanh đưa lên tới tượng thần trong mắt thả ra hai đạo kim quang cách không đem hỏ sau đó hắn vươn tay một chi kim đồng hướng khương trần đỉnh đầu đập tới một cỗ tràn ngập á c ý sức mạnh giáng lâm cố định khương trần thân hình nhường hắn không cách nào di động chỉ có thể trơ mắt nhìn kim đồng rơi xuống kiếm ý thu một đạo khắc nghiệt muôn vật bức tranh c h ầ m chậm triển khai kiếm khí xuất phát mở ra không gian khương trần dẫm lên phân thủy vân nhất phi t r ù n g tiên cái kia tượng thần mắt trái bị kiếm khí đâm rách c h ả y ra dòng máu màu và nóng chương bốn mươi sáu tránh không kịp chương bốn mươi sáu tránh không kịp tượng thần rít gào gấm thét âm thanh rung sụt mấy n g núi k ư ơ n g trần đã không thấy tung tích ngay tại thần miếu dần dần dần an tĩnh một đạo cực nhanh kiếm quan g xuất hiện phá vỡ bình t r ư ớ n g khương trần đi mà quay lại nhảy vào thần miếu trong sân hai kiếm chém đứt tuyết nước mắt cây lê nâng lên cây lê liền chạy toàn bộ sơn thần miếu lật qua lật lại đứng lên huyết dịch từ mặt đất thẩm tấu ra bốn phía h ỏ a phong đại biến vách tường đều là xương khô lui thành mặt đất dùng da lông phô ra tới c h ă n chiên giả xoa trong tay cầm t h i ê n trượng phía trên treo đầy đầu người mỗi cái nam nữ già trẻ người khác nhau đầu phát ra thê thảm cười quái dị sơn thần là huyết nhục thi thể xếp thành huyết nhục phía dưới mọc da màu đỏ gân t i ệ n và cả tòa sơn thần miếu họa là một thể khương trần kinh hã hắn đ ỗ n g nhiên cảnh giác hướng trên bờ vai nhìn lại hắn khiêng căn bản không phải cái gì cây lê mà là một cái to lớn huyết hồng sắt chân cặp chân kia nha tử sẽ còn động tác đem khương trần trực tiếp nắm cuồng bạo tạ áp sức mạnh bộc phát khương trần biến thành một viên hạt đậu hóa thành cho bụi vân miệu trong núi khương trần mở ra hai mắt hắn quan sát thần tướng chuyển đến tin tức sắc mặt biến đến nghiêm túc lên c h ú c cơ cuối cùng cái kia huyết nhục quái v ậ t xuất hiện nháy mắt nó linh áp vượt qua lợi khí nếu như đồ chơi kia là lợi khí k ư ơ n g trần thao túng thần tướng cũng không trở thành trốn không thoát tới thật can đảm k ư ơ n g trần bỗng Cái thấy một tên huyết nục đúc thành quái vật xuất hiện tại ý thức của hắn trong biển cái đồ chơi này tìm hắn thần n i ệ m truy trở về huyết nục sơn thần sau khi xuất hiện không chút kiên kỵ phóng thích khí tức của mình muốn nhuộm dần chỗ này ý thức hải khương trần cười lạnh một tiếng thả ra một đạo huy quang vòng quanh huyết nục quái vật biến mất không thấy gì nữa hắn đem này quái vật nuốt vào thiên su mệnh tinh bên trong quái vật kia cũng là mất trí bình thường tới nói tu tiên giả thông qua linh lực tẩy luyện thần hồn thần hồn mạnh vượt xa bình thường sinh vật sẽ không nhận những thứ đầu ngang này ô nhiễm muốn dùng tinh thần ô nhiễm những sinh vật khác chí ít ở trên tinh thần tu vi cao hơn đối phương hai cái đại đẳng cấp nói cách khác luyện khí tu sĩ không có mặt trái trạng thái tình hùng dưới chí ít kim đan kỷ tu sĩ mới có thể ở tại ý thức hải lưu lại l à c ấ n đây cũng là chỉ là trên lý luận nếu là luyện khí tu sĩ chuẩn bị có cái gì thành tâm phủ ngưng thần đan các loại bảo vật trong nháy mắt đem tinh thần của mình phòng ngự cấp bậc dẫn cao hơn một cấp bậc cấp cho dù là tu sĩ kim đan s ầ m l ớ n cũng lấy không có bao nhiêu chỗ tốt khương、Trần、cũng không phải phổ thông luyện khí tu sĩ hắn có kiều ý thu toại dương thần hy kiếm khí tinh hải thiên su mệnh độ đừng nói chỉ là một người trúc cơ kỳ coi như kim đan nguyên anh cũng không dám tùy ý xâm lấn đến loại địa phương này cái kêu huyết nhục sơn thần vừa mới tiến đến liền cho hắn nuốt phòng tối cái này cũng nhắc nhở trần hắn phân phó quý tình tuyết mua một số cấm thần trần trở về tại phòng tối bên trong thương trần đem huyết nhục sơn thần tinh tế c ắ t mấy lần thị thái về sau biết rõ đại khái tình huống tuyết nước mắt là giả đây là một loại tế hồn trùng sinh c h i pháp sơn thần muốn mượn này trọng sinh cái trước bị lừa gạt người là ti ba cung ti ba cung vì cầu trúc cơ bài sơn thần cầu tiên dược cuối cùng ăn tuyết nước mắt này ti ba cung mặc dù bị trúc cơ giục v ọ n mê mẩn tâm trí nhưng hắn cũng không phải người ngu đều là cảm giác được mấy phần không thích hợp trước giờ làm một số chuẩn bị vậy thì sơn thần đoạt xá không có hoàn toàn thành công cái thành công một nửa thế là chính là khương trần nhìn thấy tình huống kia phía sau núi thần b ắ t không được ti bá cung cho nên bọn họ hai cái thương lượng ti bá cung đi ngoại giới lại lừa gạt một người đến cho sơn thần đoạt xá sau đó sơn thần thả ti bá cung thế là liền có tuyết nước mắt l ờ i đồn xuất thế đáng tiếc hai trăm năm trước tư mã gia tộc phong ấn lê viên bí cảnh sơn thần cùng ti bá cung không tới kịp tìm tới kế tiếp thí sinh thích hợp về phần bảo vật đều bị tư mã gia vơ vét xong chỉ còn lại hai loại một cái tên là sơn thai thạch tâm là sơn thần trái tim tại sơn thần bản thể bên kia một cái khác là t ử lôi dây leo là tư mã ra dùng để phong ấn sơn thần bảo vật biết những chuyện này về sau khương trần rơi vào trầm tư hắn ban đầu là từ quách thần đức trong miệng biết được tuyết nước mắt lê tin tức hẳn là này quách thần đức muốn hại ta khương trần nghĩ nghĩ lại cảm thấy không thích hợp hắn thấy quách thần đức thời điểm cũng không có lộ ra chân dùng quách thần đức cũng không biết thân phận chân thật của mình hai lần xuất thủ đều là cứu được quách thần đức tính mệnh đối phương không có lý do gì hại chính mình vậy liền chỉ có một khả năng quách thần đức cho rằng t u y ế t nước mắt lên là thực sự hắn là từ chỗ nào lấy được tin tức này lê viên bí cảnh tin tức cũng là quách thần đức mang tới lúc này quách thần đức tại thúy trúc phong trong p h ư ờ n g thị trong phường thị cấm chế phi thường lợi hại huyền khôi phân thân không cách nào xông vào chỉ là có không g i a n đoạn hình tượng chuyển đến chỉ biết là tại một cái dưới đất trong phòng tựa h ồ có cường đại quái nhiễu không cách nào xác định vị trí cụ thể hiện tại hắn là ngọc gia tội phạm truy nã trực tiếp đi vào có chút không ổn cái khác thần tướng phân thân tiến nhập cũng tìm không thấy hắn chờ ngay sau tìm hắn hỏi thăm、e lê viên văn quân nhược cùng tô t h i ể u khanh đánh chạy yêu vật thạch cự nhân quay đầu tìm khương trần thời điểm phát hiện người không thấy tung tích dưới núi có đánh nhau dấu vết s ắ c trời hơi chút khương trần lại một lần xuất hiện trần đại ca ngươi cuối cùng trở về chúng ta cho là ngươi xảy ra chuyện nữa nha tô t h i ể u khanh cũng nói trần huynh nhìn thấy ngươi không việc gì ta cũng y ê n lòng hai người này lo lắng không giống làm bộ khương trần cũng hơi có chút cảm động trước đó ta nhìn thấy dưới núi có một người lén lén lút lút thế là muốn lên trước hỏi thăm hai câu người kia nhìn thấy ta liền chạy ta đổi một đường kết quả không đổi kịp e quả nhiên người đá này yêu vật là có người không chế cái này văn quân nhược mặt lộ vẻ khó khăn nàng nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn lắc đầu tô thiểu khanh nói ra trần minh chúng ta nghe đến một tin tức tốt này lê viên bi cảnh bên trong cũng có dung khí tên, tên là tuyết nước mắt có thể để người chúc cơ t h ư ớ c một hồi có mạnh mẽ động đất chính là tuyết nước mắt xuất thế dấu hiệu hương trần sắc mặt cổ quái trước một hồi địa chấn đây không phải là ta chặt huyết n ụ c sơn thần một kiếm sau đó nó giống sập vài tòa sơn làm sao lại thành bảo vật xuất thế dấu hiệu các ngươi từ nơi nào nghe được tin tức văn quân nhược hồi đáp hình trái xoan sơn tin tức này là từ hình trái xoan sơn chuyển đến trần đại ca không kinh ngạc có phải hay không là ngươi cũng nghe đến tin tức này hương trần thở dài quả nhiên cùng đan minh thoát không khỏi liên quan hình trái xoan sơn là đan minh xây dựng tiểu hình phương thị dùng để bán ra linh thực hạt giống năng ấm bảo ngọc linh thiết hoản các loại đồ vật chỗ kia nhiều người nhậu miệng tin tức một chuyển một mươi một m ư ơ sợ là toàn bộ bí cảnh tu sĩ đều biết không sai nghe qua một điểm tô thiệu khanh vui vẻ nói trần h i n h rất nhiều đạo hữu đều đang thương lượng đi tìm bảo không bằng chúng ta cũng đi đi nếu như có thể tìm tới một viên tuyết nước mắt nhờ vào đó chúc cơ chúng ta cũng có thể xưng tôn làm tổ hiển hách một phương k hương trần suy nghĩ một lần không biết nên nói như thế nào thế là lên đường ta cảm thấy việc này có kỳ lạ vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng kỳ lạ văn quân nhược cùng tô thiệu khanh cùng nhau lại gần hỏi thăm nguyên nhân thực ra bọn hắn cũng cảm giác không thích hợp nhưng trong đó thu hoạch đủ để triệt tiêu nguy hiểm hơn nữa làm sao cái không thích hợp pháp nói không ra lại có vẻ hơi nghi thần nghĩ quỷ khương trần giải thích chuyện này truyền bá tốc độ quá nhanh tựa hồ có người ở sau lưng thêm dầu vào lửa hai người nghe đều xem thường người đây đều là suy đoán nói cùng thật có cái tia chuyện như thế tô t h i ể u khanh cười ha ha một tiếng trần huynh lá gắn t i ể u tiểu, tiểu đ ệ ta có thể hiểu được nhưng lần này tuyết nước mắt xuất thế thế nhưng là trăm năm khó gặp thịnh hội không cho bỏ lỡ ta cảm thấy trần đại ca nói có đạo lý văn quân nhược đồng ý khương trần đánh ý kiến tục truyền nói nói tuyết này nước mắt thật có thể để người trúc cơ vậy nhưng là không tầm thường bảo vật há lại chúng ta có thể mơ ước rất đúng rất đúng khương trần liên tục gật đầu tô t h i ể u khanh nói ra lời ấy sai vậy thiên tài địa b ả o người có duyên có được chúng ta ăn thiên địa n g ũ khí t hưởng đại đạo cơ duyên cơ hội tốt đã tới hà có thể lùi bước không tiến tô t h i ể u khanh là một cái thích tham gia náo nhiệt tính tình nơi nào có náo nhiệt hắn liền cho chỗ nà khoan lúc này tuyết nước mắt sự tình lời đồn có thể đoán được là một trận khó được thịnh hội hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua dù là khương trần đủ kiểu khuyên can tô t h i ể u khanh dứt khoát bước lên tìm kiếm tuyết nước mắt con đường văn quân nhược đi theo hắn cùng đi về sau mấy ngày văn quân nhược mấy lần đến đây mời khương trần cùng nhau đi tới k h ơ n g trần đóng cửa từ chối tiếp khách lại sau này mấy ngày trực tiếp để thư lại rời đi văn quân nhược vừa hụt vẻ mặt có chút thảm đạm tô thiệu khanh không hiểu trong lòng có chút không thoải mái n à y trần huynh cũng quá không còn khí độ chúng ta tấm lòng vàng mấy lần mời hắn hắn không đáp ứng không nói còn trực tiếp để thư lại rời đi cũng có vẻ chúng ta vô lại i miệng m văn quân nhược buồn rầu ô m đầu trần đại ca không đi lần này liền nguy hiểm hắn không đi nguy hiểm tô thiệu khanh không hiểu hắn chính là đồ bếp lười biếng linh đông cũng liền làm đồ ăn trồng trọt có chút chỗ hơn người cùng hắn cùng đi hẳn là liên lụy chúng ta mới đối vì sao hắn không đi ngược lại là nguy hiểm ngươi biết cái gì nha văn quân nhược tức giận trở lại một câu trần đại ca là cao thủ chân chính chỉ là hắn bình thường không động thủ mà thôi có hắn tại chúng ta mới có thể an toàn cao thủ chân chính tô thiểu khanh giật mình văn quân nhược giải thích trên người của ta có cảm ứ n g loại bảo vật tị trần châu có thể tại gặp được cao thủ thời điểm nhắc nhở ta tại trần đại ca trước mặt tị trần châu có không tầm thường biểu hiện ta liền phán đoán hắn là cao thủ không phải vậy ngươi cho rằng ta mỗi ngày không chuyện làm chạy nơi này đến ăn trực cô nãi mãi ta cái gì linh thực tiên quả chưa ăn qua chuyên liền coi trọng nơi này gạt bay tô thiệu khanh bừng tỉnh đại ngộ vậy thì ngươi mấy ngày này cơ duyên a ngươi mỗi ngày ở bên ngoài lêu lỏng tìm kiếm cơ duyên cái gì cũng không tìm được trần đại ca chính là cơ duyên hay là tại bên người chúng ta cơ duyên đáng tiếc hắn đi ta dự cảm hắn sẽ không trở về tô thiệu khanh trong lòng tràn ngập tiếc u ố i tốt đẹp cơ duyên ngay tại tay mình giữa ngón tay chạy trốn không cam lòng nói hắn thật không trở lại văn quân n h ư ợ c cũng cúi đầu ta dự cảm hắn là thật sẽ không trở về thực ra n à n g cũng không muốn phiền trần đại ca lần này tìm kiếm tuyết nước mắt, nguy hiểm quá lớn. Đi tìm tuyết nước mắt sự tỉnh tô thiệu k h a cũng có chút nghĩ mà sợ v ă nếu khanh sơn là nhất giai trung phẩm linh mạch hắn chỗ ngọn núi nhỏ rời nếu khanh sơn gần vô cùng cũng dính một số linh mạch là nhất giai hạ phẩm nếu bình thường tình hồ dưới có thể giá trị hai linh thạch hắn sốt ruột xuất thủ chỉ dùng một năm trăm linh thạch liền bán ra Rất h vân n miểu n cái kêu huyết nục sơn hoa kiến hiểu dẫm lên một sấp cánh hoa thử không trung bay xuống khương minh có tin tức tốt khương trần ngay tại cho ăn năng mật hắn đem ong mật thả xoay người hỏi thăm tin tức tốt gì nghe nói lê viên bí cảnh bên trong muốn xuất thế một kiện quý hiếm bảo vật tên là tuyết nước mắt có thể để người trúc cơ khương trần n h ớ n g mày tin tức này làm sao đều chuyển tới đây truyền bá tốc độ nhanh như vậy hoa đạo hữu ngươi cảm thấy thế nào hoa kiến hiểu trả lời linh điền khu rất nhiều người cũng đang thảo luận ta cũng chỉ là nghe nói việc này không thể coi thường ngọc gia có thể tại thúy trúc phong h ư n g thịnh nhiều năm như vậy chân chính mấu chốt cũng không phải là linh điền chuyện làm ăn chuyển thừa duy nhất nguyên nhân là ngọc gia có trúc cơ nếu có người có thể dùng cái này tuyết nước mắt trúc cơ hắn chính là cái thứ hai ngọc gia Coi nếu h không thể thay h ư t n g có gia địa tại khả á c chỗ c một năng khương minh có thể mưu đồ vật này người ta liên thủ thu hoạch vật này hy vọng cực lớn khương minh nếu có thể dùng cái này chúc cơ cái kêu lại là một mảnh không giống thiên địa khương trần vẻ mặt cổ quái nhìn xem nàng làm nửa ngày muốn cho ta t r ú c cơ hắn là thật xem không hiểu cái này hoa kiến h i ể u nghĩ như thế nào thế là trả lời không có hứng thú n g ư ờ i cũng đừng đi tốt ta hoa kiến h i ể u có chút thất lạc gật đầu nàng từ chỗ khác có được tin tức khương trần chỉ có hạ phẩm linh căn lấy loại này linh căn trúc cơ sợ là rất khó nàng nghĩ đến nhường khương trần làm văn hương giáo giáo chủ nhưng giáo chủ chỉ là hạ phẩm linh căn sợ là không cách nào đạt được tiên hiển tán thành nếu như có thể làm cho khương trần trúc cơ lại tiếp nhận giáo chủ vậy liền không có bất kỳ vấn đề gì nếu không ta vụng t r ù n đi khương trần q u a đầu không cho phép vụng t r ù n đi t ố ta hoa kiến hiểu hiệu sự mà c ú i t h ấ p đầu khương trần giải thích chỗ kia là c ạ m b ấy đi hữu tử vô sinh c ạ m b ấy hoa kiến hiểu sợ hãi ai bày ra c ạ m b ấy khương minh ngươi làm sao lại biết nàng lập tức liền giật mình khương trần trừ ra ở chỗ này làm ruộng bên ngoài bên ngoài thân phận vẫn là ngọc gia linh điền khu tuần tra đội trưởng có thể tiếp xúc đến một số bí mật tin tức bởi như vậy vấn đề lại xuất hiện tất nhiên ngọc gia biết đó là cái c ạ m b ấy vì cái gì sẽ còn nhường nhịu như vậy linh nông đi chịu chết chương bốn mươi bảy tiêu tan tiền d u ê n chương bốn mươi bảy tiêu tan tiền d u ê n linh điền khu tổng đàn phong hỏa đường khương trần ta muốn gặp hoàng tuyền lao tổ ngọc tiểu noan tìm đến đem lời biếng khương trần kéo lên đi thẳng vào vấn đề nói ra này tới nguyên nhân khương trần rất là mất bức ngươi muốn gặp hoàng tuyền lao ma t ì m ta làm cái gì ta lại cùng gia hỏa này chưa quen thuộc ngọc tiểu noan lộ ra lo lắng tiên lê tuyết nước mắt sự tình xuất hiện quá đột ngột ta nghi ngờ trong đó có vấn đề cần tìm hoàng tuyền lao tổ thương nghị chúng ta cùng đan minh hợp tác một năm nhưng ta một lần cũng chưa từng thấy qua hoàng tuyền lao ma tại đan minh bên trong chân chính có thể làm chủ vẫn là hắn lần này tình huống hơi không khống chế được ta nhất định phải tìm tới hắn thương nghị tuyết nước mắt tin tức không phải là các ngươi ngọc gia phong suất khương trần cũng kinh ngạc hắn vẫn cho là phía sau hát thủ chính là ngọc gia có thể ngọc tiểu đ o a n vội vã như vậy không giống như là giả vờ ngọc tiểu đ o a n rất chân thành địa lắc đầu không phải nha cái này hiển nhiên là có người tại nhằm vào ngọc gia muốn cho thúy trúc phong phường thị sa vào trong h ỗ n loạn khương trần nghĩ nghĩ tựa hồ cũng nói còn nghe được ngươi là hoàng tuyền lao tổ đ ồ đệ ta nghĩ ngươi hướng hắn chuyển cái tin tức liền nói ta muốn gặp hắn khương trần chấm ngâm một lần hỏi tham hoàng tuyền lao tổ hiện tại nơi nào tại ngưng tuyết phong đan minh chuyên môn cho hoàng tuyền lao tổ xây một cái đập phủ gọi là người d h o à này g t n lao tổ i ma, ma thật sự là rào hoạt lại nhát gan lại thêm trước kia cùng ngọc gia có thu cũ gặp hắn một lần quá khó khăn chính mình cũng đem hắn đồ đệ mang theo trên người như thế lớn thành ý này lao ma còn trốn tránh chính mình may mắn có khương trần người trung gian này lần này hẳn là thỏa tốt nhất ngày mai liền có thể nhìn thấy ta cả ngày đều có rảnh khương trần một mực đáp ứng ta lại nói với hắn ngọc tiểu noan thở một hơi dài nhẹ nhõm sau đó lấy ra một cái tập tranh khương trần đây là chúng ta ngọc gia còn chưa xuất giá nữ tử ngươi có thể chọn lựa một cái đối phương đáp ứng về sau ta thu xếp các ngươi thành đạo nữ đến lúc đó ngươi cũng chính là ngọc gia người khương trần bất đắc dĩ để xuống đi ta lại nhìn ngọc tiểu noan tâm tình tựa hồ không sai nói vài câu liền rời đi khương trần đem tập tranh tiện tay con ra cầm lấy trên bàn bảo kiếm triệu tập đội tuần tra ngày thứ hai người giấy sơn xương trắng chất đống do rít kêu khóc màu trắng cột đá khắc hình vật chiêu hồn t h i ê n các loại mai táng lễ khí trải rộng cả toàn núi có người giấy tản mát b ố n phía khua chiên g õ t r ố n g n i ệ m kinh tụng c h ú âm thanh như có như không đại sơn chúng quanh bày ra trận pháp chỉ cần có người tới gần liền sẽ mê thất ý chí gia nhập vào người giấy bên trong ngọn núi bên trên có một tòa giấy tinh xảo cung điện tường trắng l ụ c ngói màu vàng trụ tử trong đó có người giấy nhạc sư đang diễn tấu người giấy vũ nữ đang k ê u vũ nhìn lên tới náo nhiệt phi thường đại điện chỗ cao có một lao giả ngồi trên ghế đứng bên cạnh một vị khách nhân lá xưởng lá xưởng có chút không người lao tổ cái kia ngọc gia ngọc tiểu đoán lại đưa tới bãi t i ế p nói muốn gặp mặt ngài một lần đây là hắn đưa tới thứ năm phần bãi t i ế p hh ắ c ắ c lao giả phát ra tiếng cười quá dị ngọc giả cái kia lão yêu b à n ă m đó truy sát ta lâu như vậy hiện tại một tiểu nha đầu phiến tử cũng nghĩ đối lao tổ đến kêu đi h ế t lao tổ vậy ta từ chối hắn lao giả chấm ngâm một lần không cần ngoại giới có lời đồn nói cái kia khương trần là đồ đệ của ta bản lao tổ cũng nhìn cái kia khương trần không sai nếu cái kia ngọc tiểu đoán đem khương trần đưa tới thật cho bản lao tổ làm đồ đệ cũng không phải là không thể gặp nàng lã xưởng đại hỷ lão tổ chiêu này cao à vật kia còn tại nuôi trần trong tay chúng ta chỉ cần có thể đem đẹp trần lừa qua đến cái kia tất cả đều dễ nói chuyện Các các các. lao giả phát ra tiếng cười quái dị lạ s ư ở n g đông nhiên cái mũi di chuyển lao tổ làm sao có c ỗ mùi khét l ẹ n lao giả s ư n g sở lập tức nói không tốt vỗ một cái cái ghế cả người vèo biến mất không thấy gì nữa cơ hồ tại đồng thời một đạo hỏa diễm c ử kiếm từ trên trời giáng xuống đem giấy cung điện cùng nửa tòa người giấy sơn chém thành hai khúc không c h u n g có hỏa vân dày đặc dây núi bôn phía năm cái cao trăm trượng hỏa diễm cự nhân dẫm lên to lớn n h ị chân hướng trên núi đi tới màu trắng cột đá khắc hình vật chiêu h ồ t h i ê n các loại người giấy tất cả đều bốc cháy lên tại hỏa d i ễ m bên trong hóa thành cho t à n lao giả quát to một tiếng bao lấy màu đen phong nhắm hướng đông bên cạnh phá vây kiếm khí hoành không mười dặm đem hắc phong chém thành hai đoạn lao giả kinh hãi cũng cố không đến khắp nơi đều là thiêu đốt đều khóc chỉ nhập lầu cát sau khi hạ xuống bốn phía dò xét khàn k h à n địa quá i thiếu cao nhân phương nào đến ta hoàng tuyển không nhớ rõ đắc tội qua ngại như vậy một vị hòa vân bên trong đi ra một tuổi trẻ người đứng ở giữa không chúng thần xác bình tĩnh ngươi chính là hoàng t u y n lao tổ người lao giả sắc mặt biến mấy lần b ầ n đạo hoàng tuyền lao tổ các loại ngoại hiệu đều là tiểu bối không h i ể u chuyện mù lên ngoại hiệu thực không dám nhận người trẻ tuổi gật đầu vấy tay hỏa diễm hóa thành nghìn vạn đạo kế i quang hướng hoàng tuyền lao ma chém tới hoàng tuyền lao ma giận dữ b ầ n đạo cũng không phải dễ chê ực thả ra mấy chục cái khí tức hung hãn người giấy thi triển dương bản lĩnh đối đầu bốn phía kế i quang hoàng tuyền lao ma bị khóa ở trong trận đại chiến mấy trăm hiệp sau bị tóm giam cầm lao giả đầy người tổn thương trên mặt bị đốt cháy đen quần áo cũng phá hơn phân nửa bị kiếm khí cố định thân thể giam cầm tại chỗ hắng n n đầu bi phân muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được chỉ là bần đạo nghĩ cái chết rõ ràng bần đạo khi nào cùng ngươi kết thủ người trẻ tuổi phi thường lễ phép làm cái vai trào lão tổ hiểu lầm ta không phải trả thù mà đến chỉ là chúng ta tiểu thư cho mời Một, sau khi nói xong mời lao tổ dự tiệc t ô n mệnh hòa vân bên trong lại nhảy xuống hai người một trái một phải nắm lấy hoàng t u y ể n lao ma bay mất và hỏa vân tán đi đám người rời đi người giấy sơn đầy đất vết thương khắp nơi đều là thiêu đốt không thôi địa hòa diễm sặc người khói đặc dày đặc đốt chỉ còn lại có cạnh góc người giấy cả tòa núi chỉ loại vật phẩm đều bị đốt bị t rủi, phía phía ì nghe ngoại giới lời đồn khương trần tại ngọc gia linh điền khu lại khai sát giới chỉ coi là truyền nhầm hôm nay thấy tình cảnh này tám mươi chín phần một mươi sợ là thật hồi tường một lần chính mình cùng khương trần ân đoán tựa hồ cũng không nhiều lắm thủ cảm thấy an tâm một chút không tốt hoàng tiền lao ma bị bắt đi l ã xưởng lại bắt đầu xuất r u ộ t hoàng tiền lao ma là đan minh định hải thần t r â m này nếu như bị bắt đi ôn ra đối đan minh thế nhưng là nhìn chằm chằm nếu là bị hắn biết tin tức sự tình cực kỳ khớp ổn không được ta phải đi tìm ngọc tiểu đoán hắn nhanh chỉnh lý hành trang hướng ngọc gia linh điền khu b y đi ngọc gia linh điền khu tổng đàn nơi đây phi thường náo nhiệt ngọc tiểu đoán phải tiệc r ư ợ u khách trước giờ một ngày bắt đầu chuẩn bị có trăm loại linh quả ngàn loại chân tu các loại linh cất hiển thị do dày đặc lục nhi trong bữa tiệc bận rộn chỉ huy đám người đều cho ta cẩn thận một chút hôm nay phải đến tình thế nhưng là đại nhân vật xung quanh bận rộn nữ tu cười hỏi lục nhi tỷ đại nhân vật gì trịnh trọng như vậy là khương trần tuần tra đội trưởng sư phụ là tuần tra đội trưởng sư phụ vậy nhưng thật sự là đại nhân vật chúng nữ tu nhao nhao hiểu rõ tuần tra đội trưởng đều mạnh như vậy sư phụ hắn nên mạnh bao nhiêu thật muốn gặp hắn một chút lục nhi ở một bên khinh bỉ đây chính là hoàng tuyển lao ma một lời không hợp cầm người sống biến người giấy hung ác má đầu còn muốn gặp hắn một chút cẩn thận đem các người đều biến thành người giấy cái kia khương trần làm việc tàn nhẫn vô tình không hổ là hoàng tuyển lao ma đồ sau đó vanh một tiếng một vật thể hình người từ không trung rớt xuống ai lục nhi giật mình nhìn kỹ bên chân nằm lấy một cái đ ấ m máu tên ăn mày phi thường hình dáng thê thảm lục nhi tỉ đây là đội trưởng của chúng ta đưa tới l ô vân từ không trung hạ xuống một cước d ấ m tại tên ăn mày trên đầu khương trần lục nhi sắc mặt trắng bệnh hai chân có chút như lũ l n ra từ lần trước khương trần ở trước mặt nàng đem hai cái trưởng lao kéo đi chặt về sau nàng hiện tại vừa nghe đến khương trần âm thanh liền có chút chân như lũ lũ ra tại lúc ấy thế nhưng là ba người chạy đến ngọc tiểu noẫn nơi đó cầu cứu hai cái khác tại chỗ bị giết nàng cho là mình cũng phải chết rồi cuối cùng không biết làm sao tích liền bảo vệ tính mệnh từ ngày đó về sau khương trần biến thành nàng trong lòng đáng sợ nhất tồn u nàng hỏi thăm khương trần đâu đội trưởng hắn trở về lô vân cười ha ha một tiếng đội trưởng nói lão gia hỏa này trên thân một cỗ suối quậy hắn trốn x a một điểm không đến tham gia ca yến hội này khương trần không tại a lục nhi cảm thấy b u ô n g lỏng đầu lại ngang lên tay chỉ quát lớn tiểu thư hôm nay phải mở tiệp chiêu đ á i khách nhân trọng yếu ngươi làm sao mang theo cái như thế bẩn tên ăn mày trở về nhanh mang đi lô vân lắc đầu cái này không thể được đây là đội trưởng chỉ rõ đưa tới y ế n hội cũng không thể đưa đi phụ nhân kéo lấy tên ăn mày rời đi là khương trần a lục nhi làm sơ trần trờ nghĩ đến song toàn c h i pháp thế là chỉ huy hai cái cao lớn vạm vỡ phụ nhân đem cái này tên ăn mày rửa sạch sẽ đổi một thân tốt một chút quần áo đây chính là đợi chút nữa muốn cho tiểu thư nhìn không bao lâu tên ăn mày kia bị rửa sạch sẽ đổi một bộ quần áo sạch sẽ nhìn lên tới tiên phong đạo cốt k h í chất không tầm thường láo giả chỉ là ánh mắt bên trong lẩn dấu đi to lớn lựa giận lấy lẽ nào có ly đó lẽ nào có ly đó tại lô vân đám người chiếu khán giới Lao giả giải bị áp đ ế ngọc yến sành. n hội đại ninh xuân có ũ n g chút không hiểu mở ra phong thư nhìn thấy trong đó nội dung về sau lập tức hiếp sợ ngầm đầu vội vàng nên đón tiếp lấy ngài chính là hoàng tuyền lao tổ hoàng tuyền lao ma mới vừa rồi bị hai cái kiện phụ cầm lấy bàn trải ở trên người xoa cảm giác nhận lấy lớn lao vũ n h ụ nộ khí chưa tiêu bay đầu đi chỗ khác nặng nề mà hừ một tiếng ngọc ninh xuân không dám lười biếng vội vàng hô lao tổ mời ngồi ta lập tức sai người mời ra thì tới lô vân ở bên cạnh nhìn xem có chút khó chịu này lao ma chúng ta áp tải một đường tại xuân thiếu trước mặt như thế hiếm có vạn nhất này lao ma tại tiểu thư trước mặt cáo một hình vậy cũng không rượu vẫn là sớm làm trượt đi thế là nói ra thiếu không có việc gì chúng ta liền đi ngọc ninh xuân tập trung tinh thần đều tại hoàng tuyền lao ma trên thân cũng không q u a y đầu lại phất tay đi thôi đi thôi lô vân nhanh chóng rời đi chỉ chốc lát sau ngọc tiểu noẫn cũng đổi tới trong lòng cũng tại oán trách khương trần cũng không biết sớm chút phái một người đến cho ta biết để cho ta đi ra ngoài nên đón quý khách không phải khách nhân đã đến nhà ta mới đến vội vàng đi ra văn bối ngọc tiểu đoán gặp qua hoàng tuyền lao tổ h ừ hoàng tuyền lao ma vẫn như đầu hắn còn tại tức giận tức giận phi thường ngọc tiểu đoán cùng ngọc ninh xuân l i ế t nhau những n à y lao tiền bối đều là tính tình cổ quái nhất là n à y lao ma h u n g tuyệt thành tính sợ l à c ự c không dễ tiếp xúc tiểu ấm xin tiền bối tới đây là vì thương thảo lê viên bí cảnh bên trong tuyết nước mắt xuất thế tương quan công việc quan lão phu thí sự hoàng tuyền lao ma tức giận trả lời đông nhiên lời nói xoay chuyển chờ một chút ngươi không phải phải giết lao phu lão ngọc tiểu đoán cả kinh nói tiền bối cơ gì nói ra lời ấy ta vì sao muốn giết n g ư ơ i ta chỉ nghĩ cùng ngươi tiền bối tiêu tan tiền duyên sau đó cùng nhau hẳn là lần này tuyết nước mắt xuất thế nguy cơ lần này tuyết nước mắt xuất thế cái thứ nhất chịu chủng kích chính là đa minh tiếp theo mới là chúng ta ngọc ra hai chúng ta mới lợi ích là nhất trí nghiệp ma bộ ta hai liễu trang dùng viên thủy mo áo ra c ả không nhập su di nở di tiểu y su x i -si、một ra ngày một bên trong mẹ to e sau đó ngươi cho ta nói ngươi muốn cùng ta tiêu tan tiền duyên hoàng tuyền lao ma liền nghĩ bổ n h ỏ qua theo trên mặt nàng đạp hai chân hỏi một chút cái gì gọi là tiêu tan tiền duyên ngọc tiểu đoãn ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì nơi này thân thể này mặc dù cũng là phân thân nhưng đây là một bộ cực kỳ trọng yếu phân thân lúc này tổn thất mấy chục năm tâm huyết của phí hoàng tuyền lao ma cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy nộ khí hoàng tuyền lao ma cười lạnh ngọc ra nha đầu có dám hay không đem lão phu trên thân cấm chế giải lại cùng lao phu nói như vậy ngọc tiểu noan nói xin lỗi tiền bối ta thế nhưng là làm gì sai cấm chế ngọc tiểu noan cùng ngọc ninh xuân kinh hãi hai mặt nhìn nhau ngọc ninh xuân đầu tiên tiến lên tay khoác lên lão ma trên bờ vai linh lực đầu nhập lập tức hít sâu một hơi thật mạnh kiếm khí trên người ngươi tại sao có thể có ngọc tiểu đoan hỏi một nửa liền cảm giác hỏi như vậy có chút thất lễ cái nói phân nửa ngọc ninh xuân bỗng nhiên đối ngọc tiểu đoan đưa mắt liếc ra ý qua một cái nay hoàng tuyển lao ma là ta ngọc gia đại địch hắn lúc này thân chúng cấm chế không có sức hoàn thủ không bằng nhân cơ hội này đem nó c h é m giết chấm dứt hậu hoạn ngọc tiểu đoan trong chốc lát cũng là tâm đông n ú p đ í c h nàng n g n g đầu phát hiện hoàng tuyển lao ma cười lạnh nhìn chằm chằm hắn hai tiền bối chịu khổ ta đến giúp tiền bối giải trừ cấm chế ngọc tiểu đoan từ bỏ thừa cơ chu sát lao ma ý nghĩ lúc này đan minh là nàng lôi kéo đối tượng trước mắt cái này chỉ là hoàng tuyền lao ma phân thân coi như chu diệt cái này phân thân không diệt xong chủ thể cũng là là chuyện vô b ổ hoàng tuyền lao ma biến sắc liền thấy ngọc tiểu n o n tê ra một tòa màu đỏ tiểu tháp tháp bên trên chuyển đến một cố cường đại hấp lực đem hắn trên người kiếm khí phong ấn đều hút đi ha ha ha hoàng tuyền lao ma cất tiếng cười to âm thanh c h ấ n vân tiêu bốn phía kiến trúc đều tại tiếng gầm bên trong rút rơi y chất đống linh quả mâm đựng trái cây cạch lang lang rơi mất một chỗ cái bàn ngã lật bầu rượu về điện g i a sân bận rộn nữ tu đều kinh hoàng bưng kín lỗ thai hoàng tuyền lao ma càn rỡ đông nhiên một đạo kiếm khí bay tới. phi kiếm tại tổng đàn trên không lượn quanh một vòng lão ma tiếng cười im bặt mà dừng đột nhiên liền an tĩnh lại chương bốn mươi tám con đường gian khổ chương bốn mươi tám con đường gian khổ phong hỏa đường bên trong thương trần thu lại phi kiếm hắn sau khi trở về liền cơ hồ bế quan liên quan tới ly hỏa chu ma trận lần này bắt lấy hoàng tuyến lão ma xem như ly hỏa chu ma trận lần thứ nhất dùng cho t h ự c chiến cùng hắn thiết tưởng so ra vẫn là có rất nhiều khuyết điểm tỷ như triệu hắn năm cái hỏa diễm thần tướng có vẻ hơi ngốc trệ không dễ khống chế trận pháp hạch tâm tại hắn một người đối tượng á n h vắc quá nặng thay cái những người khác đến còn chưa khởi s ư ớ n g tiến công chủ trì trận pháp người liền bị trận pháp sức mạnh no bạo khương trần thân phụ kiếm ý lấy kiếm ý khống chế lại trận mới miễn cưỡng có thể sai khiến hắn hiện đang suy nghĩ cải tiến một lần trận pháp này đem trận pháp gánh vác cho cái khác trên thân người chia một ít mặc dù sẽ nhường khương trần đối với trận pháp khống chế lực hạ xuống có thể phát huy ra h uy lực biến thấp nhưng cũng sẽ kéo dài hơn càng linh hoạt năm cái hỏa diễm thần tướng triệu h á n bước kế tiếp lại nghĩ biện pháp về phần bắt lấy hoàng tuyển lao ma đối khương trần tới nói cũng không phải là việc khó tại thiên su mệnh tinh không gian bên trong khương trần cùng hoàng tuyển lao ma đánh một năm hắn có thủ đoạn khương trần rõ, rõ ràng ràng đừng nói mang theo người dùng đại trận đi bắt h ắ n coi như khương trần một mình đi qua s á t x u ấ t thành công vượt qua tám thành hoàng t u y ê n lao ma bản lĩnh một cái là ngàn chỉ huyễn linh trận triển khai trận pháp có thể khống chế vô số người giấy căn bản g i ế t không hết một cái khác là u minh trân n ôn là một loại phi thường cường đại chú lệnh có đủ loại d i ệ u dụng đem người sống chuyển đổi thành người giấy chỉ là trong đó rất nhỏ một cái tác dụng đối phó ngàn chỉ huyễn linh trận dùng ly hỏa p h ậ n thiên đem nó người giấy bất rủi ly hỏa bên trong gia nhập ngọc tiểu noan huyết dịch về sau cũng không phải là phổ thông ly hỏa người giấy loại này tả ma các loại không cách nào ngăn cản cái kia u minh chân n ô n kiếm ý chém ra có thể phá v n tả trận pháp ra chỉ dưới kiếm ý cũng không phải đồ chơi kia có thể dung chuyển tại ly hỏa chu ma trận dưới hoàng tuyền lao tổ một thân bản lĩnh một thành đều không có phát huy ra liền bị bắt giữ biến thành người khác chưa chắc có dễ dàng như vậy nhưng khương trần tại thiên su mệnh tinh bên trong cùng lao r a hỏa này đánh trên trăm trận đối với hắn hiểu rất rõ ngay tại suy nghĩ thời điểm nghe lão r a hỏa này lại chi lăng đứng lên trong tiếng cười điên dại gia nhập u minh chân n ô n bên trong hồ sơn chú sau đó thả ra kiếm ý đem hô sơn chú phá vỡ lao ma liền tìm n g i nếu bị lao g a hỏa này thì chú thành công gọi tới sơn linh tà thần các loại vẫn đúng là có thể ở chỗ này đại náo một trận hoàng tuyển lao ma âm thanh n h i ê n lặng sắc mặt p h ồ n g thành màu đỏ tím tiền bối ngọc tiểu đoan cùng ngọc ninh xuân lo lắng mà nhìn xem hắn hoàng tuyển lao ma đột nhiên một lần từ trên chỗ ngồi đứng lên thoải mái ôm một cái lễ tán nhân hoàng tuyển gặp qua đại tiểu thư công tử ngọc tiểu đoan cùng ngọc ninh xuân có chút xem không hiểu hoàng tuyển lao ma như thế một cái chi thư đạt lễ lao giả có phải hay không mời n h i ề người lập tức ngọc tiểu đoan quăng trừ ra ý nghĩ này vừa rồi hắn từ lao ma trên thân rút ra kiềm khí đặt ở tu sĩ tầm thường trên thân sớm bị cắt thành khối vụn cũng liền này lao ma còn có thể người không việc gì như thế hoàng tuyên tiền bối mời ngồi hoàng tuyên lao ma vung tay lên đại tiểu thư không ngồi ta làm sao dám ngồi mời đại tiểu thư trước ngồi xuống ngọc tiểu noan có chút thụ sùng n h ư ợ c kinh thế là ngồi xuống chủ vị hoàng t u y ê n lao ma lúc này mới đi theo ngồi xuống đại tiểu thư nhận lao nhi đến đây nhưng có dặn dò gì sao dám phân phó lao tổ tiến hội bên trong lẫn nhau nhúng nhường thỉnh thoảng truyền ra vui sướng nụ cười nhất thời chủ và khách đều vui vẻ cái kia đan minh, minh chủ lá xưởng rời đi người giấy phía sau núi cầm lễ vật phi tốc chạy tới linh đế khu cầu kiến ngọc tiểu đoán lúc này ngọc tiểu đoán cùng đan minh quan hệ chặt chẽ rất nhẹ nhàng liền để lã s ư ở n g tiến bảo lã s ư ở n g đi vào linh đ i ể n khu tổng đàn trong lòng một mảnh bị thương mấy ngày trước đây còn muốn lấy làm sao từ ngọc ra trong tay vớt nhiều ít chỗ tốt một cái chớp mắt ấy chỗ r ử a liền bị người bắt đi hiện tại chỉ muốn bảo trụ hoàng t u y ể n l ã o ma tính mệnh v ề phần phải bỏ ra cái giá gì ngọc gia loại này tu tiên thế gia khẩu vị đều là hang không đáy từng cái ăn tươi nuốt sống đi vào tổng đàn về sau phát hiện nơi đây răng đèn kết hoa ngay tại tổ chức kiến hội nhanh như vậy liền bắt đầu chúc mừng sao ngọc này ra quả nhiên đến coi chuẩn bị h đến trong u ể n l phòng i m t h rồi. lã minh chủ. Một tên lục Một đi h ư để cho ta ở n g cùng trần đi, đi. g n ra. Ra đi đi tiêu tiêu kinh hắn nhìn thấy cái gì cái kêu hoàng tuyển l a o tổ hồng quang đợi mặt người cười nói nói cùng ngọc tiểu đoán ngọc n i n h xuân tâm tình say sưa hắn rủi rủi con mắt tình huống thế nào không biết nhìn lầm đi tự nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện hoàng tuyền lao tổ lo lắng hoàng tuyền lao tổ bị người hại người lão nhân này một chút việc đều không có còn ở nơi này p h à m ăn ta là ai ta từ đâu tới đây ta đang làm gì lã s ư ở n g trong đầu toàn bộ là dấu chấm hỏi lữ minh chủ mau tới đây hoàng tuyền lao mang n g ó tay lã s ư ở n g không biết nên khóc hay nên cười tinh thần hoảng hốt đi qua hoàng tuyền lao ma nói lữ minh chủ ta giới thiệu cho ngươi một chút ngọc ra đại tiểu thư ngọc tiểu đoán nàng hiện tại là bản lão tổ chất nữ so với cháu gái ruột còn muốn hôn về sau đan minh nàng định đoạt lã s ư ở n g sắc mặt cứng ngắc khá lắm lao giả trước ta một bước đem đan minh bán hắn đối với cái này đã sớm chuẩn bị gặp qua đại tiểu thư ngọc tiểu đoan nói ra lữ minh chủ còn xin chiếu cố nhiều hơn lã s ư ở n g ngỡ ngực đại tiểu thư yên tâm về sau đan minh tất lấy đại tiểu thư như thiên lôi sai đâu đánh đó hồi lâu sau tiến hội tắng đi lã s ư ở n g cùng hoàng tuyển lao ma rời đi đi tới trên nửa đường lã xưởng cuối cùng không nhịn được hỏi thăm lao tổ chúng ta đan minh về sau thật muốn nghe cái kia ngọc tiểu đoan hoàng tuyển lao ma nói ra bản lão tổ nói chuyện hạ có thể không tính toán gì hết từ nay về sau ngọc tiểu n ó n chính là bản lão tổ cháu gái ruột người tại đan minh không muốn làm cái gì tiểu động tác phối hợp tốt bản lão tổ chất nữ tuân mệnh lã s ư ở n g lập tức đáp ứng hoàng tuyển lao ma thỏa mãn gật đầu sau đó cuốn lên một cô hát phong liền rời đi lã s ư ở n g lưu tại tại chỗ lông mày dần dần n h ă n lại sự tình cũng không có mình nghĩ đơn giản như vậy về phần hoàng tuyển lao ma l ờ i hứa ngàn vàng nói đùa cái kêu ma đầu xưng hào làm sao tới trở mặt vô tình thất tín b ộ n g ĩ a đối lao ma tới nói vậy cũng là chuyện thường ngày chẳng lẽ lao ma bị đánh sợ cũng không có khả năng này lao ma thế nhưng là liên trúc cơ cũng d á n g gây la s ư ở n g trong lòng suy nghĩ một trận sắp mặt càng thêm khó coi rõ ràng ngọc tiểu đoán cùng lao ma đã đặt thành hắn hiệp nghị của hắn mà hắn người minh chủ này bị cách ly bên ngoài lập tức hắn liền cười quỷ dị đứng lên cũng tốt ngươi phải thật một lòng giúp ta ta động thủ khó tránh khỏi có mấy phần không xuống tay được chính ngươi muốn chết cái kia đừng trách ta thúy trúc phong phương thị một chỗ suy bại trong cung điện một lao đầu còn lương đi vào trần giang tiểu huynh đệ trong đó đi ra một tên mặc áo vải xám người trẻ tuổi các đạo hữu rất lâu không thấy phong thái vẫn như cũ Lao đạo mấy năm gần đây lê viên bí cảnh khai phát linh dược linh thảo số lượng biến nhiều giá cả trở nên thấp kiểu lao đạo như vậy lấy đào linh dược mà sống người hài thuốc thời gian càng phát ra không dễ chịu hắn thường thường làm một số lái bơn hoặc là đầu cơ trục lợi các loại công việc tại thúy trúc phong phường thị g i a n nan cầu sinh không cẩn thận vứt qua giới còn bị người đuổi theo hắn biết trần giang là cao thủ gặp được có người truy sát né qua bên này khương trần cũng thay hắn giải quyết qua mấy cái p h i ề n p h ứ c thời gian cuối cùng vẫn là không dễ chịu gần hai năm kiểu lao đạo thắt lưng đều c ò n rất nhiều gần nhất có một thời gian thật dài chưa thấy qua kiểu lao đạo điều này nói rõ kiểu lao đạo trôi qua còn có thể về phần nguyên nhân cũng cùng khương trần có quan hệ hướng một đoạn thời gian trước thần binh lâu bán ra các loại tài nguyên đổi lấy linh thạch trên thị trường xuất hiện rất nhiều chất lượng tốt pháp khí có hiếu kỳ người hỏi thăm nguyên nhân sau đó c kiều lao h ạ n liền n h đến trôn nói khoác hắn cùng k ư ơ n g trần quan hệ tâm đầu ý hợp biên tạo một đoạn hắn cùng khương trần từ tầng dưới chốt nhất phấn đấu giúp đỡ lẫn nhau đỡ tình cảm chân thành tha thiết câu chuyện kiều lao đạo bốn phía khoác lát mượn khương trần danh tiếng không người nào dám ghi dạy hắn đoạn thời gian gần nhất lẫn vào là phong sinh thủy khởi hướng mức bỏ cung điện nơi này chạy số lần cũi đi phiền long chuyện ta tại sao có thể có phiền long chuyện t i ề u lao đạo một bộ đại lao diễn xuất ngọc gia linh điển khu tuần tra đội trưởng khương trần b i ế t không lặng lẽ nói cho ngươi đây chính là ta tiểu huynh đệ ta hôm qua còn cùng hắn uống rượu với nhau đâu hắn đã nói hai ngày để cho ta tiến ngọc g i a đội tuần tra để ta làm người đội phó đâu hiện tại ta c ắ t kiến y ê u tại thúy trúc phong p h ư ờ n g thị ân hạ ba đầu đường phố cũng là nổi tiếng nhân vật số một trước kia khi dễ ta những cái kia danh con hiện tại thấy đều phải túi đầu tiếng kêu tiền bối ta còn không thèm để ý bọn hắn khương trần kinh hãi vậy ngài về sau nhưng chính là phó đội trưởng kiều lao đạo k h á t tay chặt lại ta cự tuyệt đ i cái kia đội tuần tra còn phải chạy lên chạy xuống bị người sai khiến ta đều một cái xương cốt còn đi bị cái kia lao tội nói thật ta thực lực này cũng không được ta không thể để cho khương trần huynh đệ vì ta phá hư quy củ lão đạo ta không phải loại người như vậy vậy thì ta liền cự tuyệt hắn khương trần lắc đầu tiếp nối nói vậy thì thật là thật là đáng tiếc phó đội trưởng tại linh điền khu cũng là quyền cao chức trọng ngài lao cự như vậy bỏ qua rất không đáng không nói những thứ này lao đ á o đạo đến cùng người c á o biệt tạm biệt khương trần nghĩ hoặc liền hỏi ngươi phải rời đi nơi này ngươi tiểu huynh đệ kia an bài cho ngươi đến cùng địa phương khác cao liền rồi không phải ta tiểu huynh đệ kia tuy có lòng này nhưng hắn cũng biết lao đạo không phải chấp nhận người cũng không nhắc lên việc này lao đạo tạm biệt đâu là muốn đi lê viên bí cảnh lê vườn bí cảnh khương trần t r â n kinh l i ê n nguyên một cái luyện khí tầng hai c ặ t bã đi lê viên bí cảnh chỗ kia hiện tại thế nhưng là say thị trợ ngươi đây không phải đi chịu chết à, k h ú các c đạo hữu cũng nghĩ chúc cơ t i ể u lao đạo ước mơ nói tin ê lê tuyết nước mắt ai lại không muốn lấy được đâu khương trần nhắc nhở các đạo hữu tại lê viên bí cảnh bên trong ngươi tiểu huynh đệ k i ệ nhưng không cách nào bảo hộ ngươi con đường chi gian khổ tiểu lao đạo ung dung thở dài ta một ư ơ i hai tuổi thời điểm cứu được một đầu dị điệu từ đó bước lên con đường ta hai mươi năm tuổi thời điểm tại thương quốc có một động phủ xuất thế ta nghe được tin tức sau tiến đến nhìn thấy bên kia dết đến thiên băng địa liệt thây ngang k h ắ p đồng ta dọa đến chạy về ra, mấy năm không dám ra ngoài ta bốn mươi hai tuổi thời điểm có một cổ tông môn di chỉ như thế ta ở ngoại vi băn khoăn m ộ ư ơ i ngày trong đó kỳ nộ g bị người khác đ ọ t được ta năm mươi bảy tuổi hái thuốc bên trong gặp yêu thú nhìn sơn tức t h o ả n hóa ta quan sát ba ngày sau nhìn sơn tức thi thể bị hơn m ộ ư ơ i yêu thú chia ăn lao đạo ta trong cả đời cũng là gặp được mấy lần cơ duyên mỗi lần trần c h ờ không tiến cùng cơ duyên bỏ lỡ cơ hội hiện tại ta già rồi không chạy nổi này tiên lê tuyết nước mắt là ta cơ hội cuối cùng nếu lại không tranh một lần về sau liền không còn khí lực tranh giành con đường tranh chấp ngại gì sống chết đâu thương trần thấy đây cũng nhất thời từ nghèo không biết nên như thế nào thuyết phục nói hay lắm con đường tranh chấp ngại gì sống chết một đạo âm thanh trong trẻo xuất hiện sau đó một tên dáng người cao g ầ y thiếu nữ từ cung điện chỗ sâu đi ra chính là phong tuyết lâm chỉ là lúc này phong tuyết lâm đã nợi nợ từ trước đó nghỉ ngơi tiểu tự biến thành mỹ nhân p ô tử tóc của nàng biến thành màu đỏ cũng không phải là huyền khôi phân thân như thế huyết hồng sắc mà lại như hỏa diễm phiêu động như thế màu đỏ khương trần cả giận nói ngươi mủ xem náo nhiệt gì phong tuyết lâm túi người hành lễ trần đại ca đã tạ ngươi ba năm chiếu cố hôm nay ta xuất quan khương trần trong mắt hơi h í p không sai luyện khí hậu kỳ phong tuyết lâm trên mặt không có bao nhiêu vui mừng trần đại ca ta muốn báo thủ phụ thân ta chết quá thảm rồi ta sẽ không bỏ qua những người kia khương trần giải thích phụ thân ngươi là bởi vì trùng thai mà chết mà trùng thai là ngũ độc môn chế tạo hiện tại ngũ độc môn đã diện c ự nhân của ngươi khả năng đã chết phong tuyết lâm phi thường chấp nhất chuyện năm đó đến tột cùng như thế nào ta nhất định phải tự mình t r a cái rõ ràng trần đại ca ta muốn đi lê viên bí cảnh k h ư ơ n g trần rất tức giận ta không cho phép ngươi đi l a o tử trông ngươi ba năm mới ra đến liền muốn đi chịu chết ta ba năm này không phải mù quáng làm việc trần đại ca đi qua lê viên bí cảnh cũng không là vì cái gì tiên lê tuyết nước mắt lần này lê viên thịnh hội liên gan này tiểu nhân lao đầu cũng nhịn không được muốn đi mạo hiểm cái kia ma c h ả o tăng hy nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội lần này ta lần này đi là vì tìm tới cái kia tăng hy từ trong miệng hắn hỏi ra là ai hại cha ta cút đi khương trần rất rõ ràng coi như hắn đem lê viên bí cảnh là cạm bẫy nói ra cũng dao động không được phong tuyết lâm đi trước quyết tâm phong tuyết lâm n h à o tới bắt lấy khương trần tay áo đem một cái ngọc giản nhét vào trong tay của hắn trần đại ca đây là cha ta chuyển thừa bên trong có luyện khí chi pháp cùng phương pháp tu luyện lần này đi lê viên bí cảnh cựu từ nhất sinh ta đem cha chuyển thừa giao cho trần đại ca xem như tạ ơn nếu trần đại ca không nghĩ tu luyện liền k h ắ c tìm chuyển nhân đem phương pháp này chuyển thừa tiếp cũng không ngổng công cha ta nửa đời tâm huyết khương trần xoay người sang chỗ khác ta một cái mộc linh căn người tu luyện ngươi cho ta một cái hỏa hệ công pháp làm tạ ơn chương bốn mươi chín như thể chân tay chương bốn mươi chín như thể chân tay cuối cùng phong tuyết lâm vẫn là rời đi nàng không có mời khương trần cùng nhau đi tới khương trần cũng không có đề cập việc này chỉ là kiều lao đạo rời đi thời điểm nhìn lên tới càng thêm tâm sự nặng nề kiều lao đạo người già thành tinh hắn mặc dù tiếp mệnh nhưng làm ra quyết định nguy hiểm tất nhiên đi qua n g à n nghị suy tính sẽ không tùy tiện sửa đổi không cần nói khương trần một lời nói chính là đến một trăm người ghé vào lỗ thai hắn thay nhau thuyết phục cũng vô dụng khương trần rời đi phong tuyết lâm phong thiết tiểu lao đạo bước lên đi lê viên bí cảnh đường xá ngọc gia linh điền khu tổng đàn bộ trang phục giỏi giang xuất khí tiểu tử đi tới đại thính nghị sự đại tiểu thư ngươi tìm ta ngọc tiểu noan liếc qua đối phương hỏi thăm l ô vân ngươi có phải hay không có việc giấu diếm ta lỗ vẫn nhất thời cấp bách đại tiểu thư ta nhưng đối với ngươi trung thành tuyệt đối vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi n à y hoàng tuyền lao tổ là chuyện gì xảy ra hôm nay ngọc tiểu đoan cùng hoàng tuyền lao tổ trò chuyện với nhau thật vui nàng đều cảm thấy lao q u á i này vật quá dễ nói chuyện nếu là không biết thân phận đối phương còn tưởng rằng là cái hiền hòa trường đ ố i trong nhà đâu trường đ ố i trong nhà cũng không có mấy cái đối nàng tốt như vậy ngọc tiểu đoan cảm thấy ở trong đó khẳng định có vấn đề hoàng tuyền lao tổ là ai coi như đụng phải ngọc gia trúc cơ lão tổ tông cũng là không chịu thua có thể đối nàng một cái hậu bối tốt như vậy đổi mấu chốt chứng cứ là hoàng tuyền lao tổ trên người kiếm khí cấm chế tại trên hiến hội nàng không tiện mở miệng hỏi thăm dù sao đây là tổn hại hoàng tuyển lao tổ hủy phong sự t ì n h loại này lao quái vật bình thường đều tính tình của quái vạn nhất chọc giận trước đó công phu lại không tốt nàng vốn muốn đi hỏi khương trần nhớ tới khương trần là hoàng tuyển lao tổ đ ệ tử vẫn là làm một số tránh h i ể m nghi thế là đưa tới phó đội trưởng lô vân hỏi thăm này hoàng tuyển lão tổ lô vân trong miệng hô lão tổ có chút khó chịu hắn đối ra hỏa này đã không nhìn chúng bại tướng dưới tay mà thôi cũng dám xưng lão tổ đại tiểu thư tại trước mặt cũng không tốt trực tiếp lộ ra khinh bị bộ dáng thế là nói ra đại tiểu thư lúc trước là đội trưởng tụ tập chúng ta ta biết ngọc tiểu noan nhẹ gật đầu tại linh đ i ề n c h nàng an b à i không ít t h á i mắt coi như không t h á i mắt khương trần triệu tập đội tuần tra ra ngoài loại đại sự này nàng cũng hẳn là rõ ràng lúc đó coi là khương trần đi mời chính mình sư phụ vì khiến cho long trọng chính thức một điểm mang tất cả đội tuần tra cùng đi ngọc tiểu noan đối với chuyện này là không có ý kiến dù sao khương trần cũng đang giúp nàng làm việc sau đó thì sao đến người giấy sơn đội trưởng lệnh chúng ta dùng lý hỏa chu ma trận đem người giấy sơn vây quanh l ô vân nói xong vẻ mặt trở nên phân chấn ngọc tiểu noan gật đầu không sai vây quanh về sau chờ một chút các ngươi dùng trận pháp đem người giấy sơn vây quanh các ngươi đây là đi mời người vẫn là đi tìm phiền thoái đương nhiên là đi tìm phiền thoái l ô vân mắt sáng lên quang đại tiểu thư ngại không thấy được đội trưởng ra lệnh một tiếng chúng ta đồng loạt ra tay đem lão ma người giấy quân đoàn giết sạch sẽ ngọc tiểu noan trừng trong mắt nàng hồi tưởng lại trong bữa tiệc hoàng tuyển lao tổ thần t ì n h phức tạp tựa hồ h i ể u rồi cái gì sau đó thì sao l ô vân xiết quả đấm sau đó chúng ta một mồi lửa đốt đi người giấy sơn đội trưởng xuất thủ đem hoàng tuyển lao ma đánh cái gần chết trên thân đã hạ cơm chế bắt giữ lấy tổng đàn tới người vẫn là ta tự tay giao cho lục nhi cô đ ư ơ n g ngọc tiểu đoan hướng bên cạnh nhìn lên lục nhi lục nhi khẩn trương xoa xoa tay hồi đáp tiểu thư lô vân là mang theo tên ăn mày trở về ta chỉ coi là quấy dối vậy thì không cho ngài nói ngọc tiểu đoan cầm bước lên nằm đ ấ m thừ một tiếng bước nhanh rời đi trong phòng nghị sự lô vân cùng lục nhi hai mặt nhìn nhau tiểu thư tức giận tựa h như là phong hỏa đường khương trần ngay tại võ đài cầm lấy kiếm ra dấu hắn tại cải tiến trận pháp ngọc tiểu đoan tức giận xông vào khương trần đại tiểu thư thế nào khương trần dừng lại không hiểu hỏi tham ngọc tiểu đoán cắn răng nói ta giao cho ngươi làm sự tình ngươi chính là làm như vậy chuyện gì ngọc tiểu đoán nhắc nhở hoàng tuyền lao tổ khương trần nghĩ nghĩ ngươi không phải để cho ta mời người ta liền nói người ta có hay không mời đến ngọc tiểu đoán lập tức n g ẹ lời chấm tư một lần nói ra mời tới chuyện có hay không hoàn thành ngọc tiểu đoán trả lời làm thành khương trần hỏi thăm vậy ngươi còn có vấn đề gì không không có rồi cái kia trở về đi đừng ở chỗ này phía ta n h a ngọc tiểu đoán xoay người rời đi đi tới cửa đống nhiên bay đầu khương trần ngươi căn bản không phải hoàng tuyển lao tổ đồ đệ vì cái gì không nói cho ta ngươi lại không hỏi ta tại sao phải cho ngươi nói ngọc tiểu noan không phục nói ta không hỏi ngươi liền không nói sao ngươi không hỏi ta tại sao muốn nói tốt ta không cùng ngươi nói m ò ngươi làm ra ly hỏa chu ma trận thật có mạnh như vậy uy lực đem hoàng tuyển lao tổ đều có thể trộm tới này ly hỏa chu ma trận nàng cũng là biết đến phân phối tương ứng pháp khí bỏ ra có hơn một vạn linh t h ậ h đâu chỉ coi là khương trần ý nghĩ h a o huyền trận pháp nào có tốt như vậy sáng tạo thúy trúc phong xuất hiện qua vô số kinh tài tuyệt diễm tu sĩ nhưng chưa từng nghe nói qua có người sáng chế trận pháp ngắn ngủi một năm khương trần cho nàng như thế đại một tinh hỷ đem hoàng tuyền lao tổ đều cho bắt được nay hơn một vạn linh thạch hoa thật sự là quá đáng giá lê viên bí cảnh ngươi cùng ta cùng đi khương trần kinh ngạc ngươi cũng muốn đi lê viên bí cảnh cái kêu huyết nhục sơn thần hiện ra hoàn toàn thể về sau có được trúc cơ thực lực ta này ly hỏa chu ma trận nhiều nhất đối phó l u y ệ i khí gặp được trúc cơ không có một chút phần thắng ngọc tiểu noan nghiêm túc gật đầu không vào hang cọp làm sao bắt được có con lần này ta nhất định phải đi ta có thể không đi sao không thể ngọc tiểu noan khỏe miệu treo lên nụ cười việc này qua đi ta đưa ngươi một món lễ lớn việc này ta không làm được khương trần đứng dậy r ộ i ra lưng mỏi ta phải từ đi cái này tuần tra đội trưởng chức vụ ngươi mời cao minh khắc đi khương trần ngươi đùa dân đi ngọc tiểu đ o a n cười đến có chút mất tự nhiên không ra trò đùa ngọc tiểu đ o a n sắc mặt biến lạnh ngươi không thể đi ngươi nghĩ ép ở lại ta ta và ngươi đã ân đoán hai tiêu t à n lưu lại nữa cũng không cần thiết ngọc tiểu đ o a n cười lạnh ngươi tất nhiên nói như vậy ta liền cùng ngươi nói một chút ngươi biết tại lê viên bí cảnh bên trong cất giấu cái gì sao đừng nói là là tuyết nước mắt dĩ nhiên không phải ngọc tiểu nắm chắc tay sau lưng một bộ tự tin bộ dáng này lê viên bí cảnh là tư mã ra lưu lại ta ngọc ra cất k ỹ tư mã ra mật q u y ể n điện tịch phía trên có ghi chép lê viên bí cảnh bên trong phong ấn một cái chân chính s ơ n thần s ơ n thần đi qua trăm năm phong ấn thần trở nên phi thường suy yếu chỉ cần không nhiều sức mạnh liền có thể giết chết thần s ơ n thần vẫn lạc về sau sẽ có sơn thai thạch tâm lưu lại luyện hóa sơn thai thạch tâm trúc cơ thành công xác suất có thể vượt qua bệ thành lần này ngươi như giúp ta ta đem sơn thai thạch tâm tặng cho ngươi ngươi cũng biết ta đợi này không cách nào trúc cơ coi như cầm tới sơn thai thạch tâm cũng không thể sử dụng không hứng thú khương trần trực tiếp từ chối thật có sơn thai thạch tâm loại vật này ngọc gia cũng sẽ không cho phép dẫn ra ngoài ngọc tiểu noan thân phận gì nàng có thể làm chủ đem vật này đưa cho khương trần hơi chút tưởng tượng đã cảm thấy chuyện không thể nào khương trần cũng không phải dưa tuy tiện vẽ cái bánh nướng đều ăn núi cao đường xa đại tiểu thư bảo trọng ngọc tiểu noan mở miệng lần nữa chờ một chút ngươi không thể đi khương trần bay đầu đại tiểu thư còn có gì chỉ giáo ta đã cứu ngươi hai lần ngươi còn thiếu ta một lần khương trần ngốc trệ cái gì ngọc tiểu noan ngạo n g nói quản trung muốn giết ngươi là ta đưa ngươi cứu tại cái kia về sau trên người ngươi có bảy ngày hương cũng là ta chứa chấp ngươi cứu ngươi một mạng ta tại hỏa kiếm sơn thời điểm không liền nói thanh toán xong sao ngọc tiểu đoán tự tin cười nói bảy ngày hương lần kia thanh toán xong còn có quản t r u n g lần này khu khu khương trần không nói gì hắn xoay người rời đi ngọc tiểu đoán nụ cười tự tin ngưng kết ở trên mặt hơi chút một lát về sau có khương trần âm thanh chuyển đến ta sẽ còn cứu ngươi một lần sau này còn gặp lại không lâu sau đó ngọc tiểu đoán về tới tổng đàn chủ sở của mình lục nhi tiến lên xem xét cả kinh nói tiểu thư ngươi thế nào thấy không cao hứng ngươi là thế nào k hương trần đi lục nhi gật đầu k hương trần đội trưởng đi rồi trong miệng nàng lặp lại hai lần tiểu thư k hương trần đội trưởng đi nơi nào ngọc tiểu noan thở dài hắn sẽ không trở về sẽ không trở về rồi lục nhi phồng má tử nghĩ nghĩ đ ỗ n g nhiên mắt sáng lên ánh sáng cao hơn g nói hắn đi tên ôn thần này cuối cùng đã đi cùng với hắn một chỗ cuộc sống lo lắng hãi hùng sợ phía bên kia bị bắt lại g i ế t cuối cùng đã đi bản cô nương có thể yên tâm quá tốt rồi nhất thời có chút đắc ý q u ê n hình nhìn thấy bên cạnh tiểu thư khổ sở dáng vẻ vội vàng che cười đến không khép lại được miệng cũng làm ra một bộ khổ sở dáng vẻ tiểu thư không có quan hệ ngươi còn có lục nhi đâu ngọc tiểu noan nuốt vớt khuôn mặt khôi phục tỉnh táo lục nhi ngươi ngày mai cầm hỏa thánh phong khế đất đi tìm phương trần ta đem lửa này thánh phong tặng cho hắn rất nhanh nàng chú ý tới lục nhi kháng cự bộ dáng được rồi ta nhường lô vân đưa đi không mấy ngày hỏa kiếm sơn bên trên tàng thư các bên ngoài kiếm vô cực đến nhà b á i phòng trường môn mời ngồi t r ư ờ n g lao rất nhanh liền đi ra ý tình tuyết mở ra trận pháp thông đạo đem kiếm vô cực tiếp tiền đến tại bên ngoài cạnh bàn đá ngồi xuống nữ hiền chất thật sự là khổ ngươi trường môn đây là nói cái gì lời nói ta cùng khương trần trưởng lão mới quen đã thân ta xem hắn như h u y n h trưởng trưởng môn chớ có chân h ỏ i chúng ta quan hệ kiếm vô cực nháy con mắt ta quan tâm này một câu làm sao ngươi còn ngược bắt đầu dạy dỗ ta nay quý tình tuyết chất nữ là hắn an bài tới cùng cái kia ngọc ra nữ t ử tranh thủ tình cảm bởi vì chuyện này trong lòng của hắn thường h ổ thẹn dây dứt cùng ngày náy nghĩ đến đây cũng cũng không muốn nói nhiều nữ hiện chất trong tàng thư các cuộc sống có thể có chuyện khó khăn gì đa tạ trưởng môn quan tâm ta tàng thư các cũng không cái gì khó xử như thật có tinh tuyết cũng sẽ đi tìm trưởng môn tinh tuyết đến ữ giữa chúng ta còn muốn như thế xa là sao t r ư ở n g môn người tới là khách ta thay trưởng lao tiếp đại trưởng môn ta chính là chủ chúng ta chủ khách có khác vẫn là chú ý một số tốt kiếm vô cực bị nghẹn đến tùy ngươi vậy một đạo thoải mái điệu tiếng cười từ trong môn chuyên gia trưởng môn sư h i n h tinh tuyết các ngươi nói cái gì đó cao hứng như vậy kiếm vô cực bưng lên bên cạnh chén trà uống một ngụm ta nhường tinh tuyết chiếu c ô sư đ ệ ta tại hỏi thăm nàng có hay không tận tâm tận lực như tinh tuyết nha đầu này có cái gì lười biếng địa phương sư đ ệ ngươi một mực nói cho ta biết ta đến thay ngươi giao hơn nàng nhường sư h u n h quan tâm ta đem tinh tuyết làm muộn muộn sẽ không để cho nàng chịu bị quất sư h u n h tới tìm ta có thể có chuyện gì cái này kiếm vô cực mỗi lần như thế tâm sự nặng nề để đến nhất định là có chuyện gì lê viên bí cảnh kiếm vô cực buông xuống chân trà khương trần tay hơi đ ộ n g một chút sư huynh đối cái kia tuyết nước mắt cũng có ý tưởng ha ha ha kiếm vô cực cười to hắn sờ lên dâu mép của mình ta đối bản lãnh của mình vẫn tương đối rõ ràng nghĩ tại ngọc gia thủ hạ hổ khẩu đ ẳ n rằng sư huynh sợ là không bản sự này chỉ là chúng ta hỏa kiếm sơn mộ dung gia tộc tam sinh xem như thể chân tay cùng tiến h ố i hai nhà bọn họ đều muốn phái người tiến về chúng ta cũng cần phái người tới k ư ơ n g trần hỏi thăm không đi không được sao kiếm vô cực c ũ nếu g chúng ta mấy nhà đều là bị Ngọc Gia xua ra tới. Ngọc Gia vong cùng Ngọc Gia chống lại. Vốn là còn cái ngũ độc môn, nhưng không chầm chút, chi cần lực có còn cái nhà hợp thể hiểu một mấy tâm tâm mới môn, tư ta tới, ta bất tử, tề thấu liền bị diệt. sư độc sau xua ra đều đuổi đó đệ, nói, Vốn liền n lại. là là bị bị chúng ta bất hòa mộ t dung tam sinh xem liên hợp lại dẫm vào ngũ độc môn vết xe đổ bên cạnh quý tình tuyết cũng mở miệng nếu chúng ta bất hòa khác hai nhà cùng một chỗ hành động bọn hắn sẽ cho rằng chúng ta đầu nhập vào ngọc gia người sáng lập hội trước đối ta hỏa kiếm môn độc thủ bốn nhà liên minh vốn là vì đối phó ngọc gia mà thành lập hiện tại thiếu đi ngũ độc môn liên minh sức mạnh vốn là trở nên rất yếu lúc này có chút gió thổi cỏ lay cũng sẽ nhường khác hai nhà sinh ra n g h i kỵ bọn hắn lại trước một bước đầu nhập vào ngọc gia thương trần cũng là không nói gì các ngươi liền ở ngay trước mặt ta như thế thảo luận ngọc gia ta phải thật sự là g i ả n tế giống như cũng không có gì bọn hắn thảo luận đều là đám người lòng biết rõ sự tình tất nhiên không, đi không được i không đ vậy liền để lục sư h i n h đi thôi kiếm vô cực nặng nghề mà gật đầu ta hiểu được đa tạ sư đệ giải hoặc hắn lại n â n chén trà lên uống một ngụm liền xoay người rời đi quý tình tuyết hỏi trưởng lão kiếm vô sinh trưởng lão sẽ có hay không có nguy hiểm tính mạng lúc trước tại thúy trúc phong hỏa kiếm sơn có phải hay không hao tổn hai cái trưởng lão quý tình tuyết gật đầu đúng vậy nhị trưởng lão lưu hỏa kiếm thánh hắn là trừ thái thượng trưởng lão bên ngoài đối lưu hỏa kiếm quyết lĩnh ngộ cao nhất trưởng lão chết bởi hoàng tuyển lao ma trong tay ngũ trưởng lão an nghĩa đạo nhân bản nằm vùng ở ngọc gia thăm dò tin tức lần trước cùng ngũ độc môn nhu đ ồ mượn nhờ trùng thai đối phó ngọc gia vây giết ngọc đạo kiển mà chết bốn nhà trong liên minh đã sớm ra nội gián khương trần vung tay nói hỏa ki đà sinh đà tử người một nhà chết một đồng lớn ngọc gia một chút việc đều không có hao phí tâm cơ bố cục nhiều năm chuyện gì cũng không làm thành giết ngọc gia tộc người còn không có ta g i ế t nhiều này an nghĩa lao đạo vẫn có chút bản lĩnh hạn c h í ít đem ngọc tiểu đoán phế đi mặc dù từ khương trần tiếp xúc đến tin tức đến xem ngọc tiểu đoán bị phế là ngọc gia nội chiến an nghĩa lao đạo chỉ là những người khác một con cờ hơn nữa từ an nghĩa lao đạo dẫn mặt khác mấy nhà vào cuộc cùng ngũ độc môn bị diệt không minh bạch đến xem này an nghĩa lao đạo cũng rất có vấn đề cực lớn khả năng sớm đã bị ngọc gia xối dục chúng hai sự kiện sau bên g trong hỏa kiếm sơn tổn thất nhỏ nhất từ đầu đến cuối cùng an nghĩa có một loại rất mạnh cắt đứt cảm giác sợ là hỏa kiếm sơn đã sớm phát hiện an nghĩa không được bình thường ngọc đạo kiền là kiếm vô hạ mẹ ruột an nghĩa chạy tới giết tiểu sư mội mẹ nàng dù sao thật phức tạp chương năm mươi khó gặp địch thủ chương năm mươi khó gặp địch thủ thiên tài địa bảo người có duyên có được ngưng tuyết phong giới mới xây một chỗ lầu cát tuyết nước mắt xuất thế tin tức truyền đền g i mình hương các hồ trưởng quỹ người được có thể kiếm lấy linh thạch khí tức hắn đi tới ngưng tuyết phong giới mở một cái chi nhánh ngay tại trên đài cao đàm khoát l u ậ n dùng các loại tin tức ngầm hấp dẫn k h á c h nhân đan minh minh chủ lã s ư ở n g cùng tất cả mọi người cùng chung lần này cơ duyên môn hộ mở rộng thúy trúc phong người có thể tùy ý tiến về lã xưởng minh chủ còn mời hỏa kiếm sơn tam s i n xem mộ dung tiên tộc đây là chúng ta thúy trúc phong trăm năm khó gặp thịnh hội hồ trưởng quỹ đem bầu không khí lửa nóng trở lại nội đường uống miếng nước nghỉ khẩu khí trưởng quỹ mua tin tức một tên dáng người cao gầy nữ tử đi vào phòng hồ trưởng quỹ hai mắt tỏa sáng nhanh như vậy đã có khách tới cửa thiên tử mời tới bên này ngài muốn mua tin tức gì ma c h ả o tăng hy nghe được cái tên này hồ trưởng quỹ sắc mặt hứng tụ này ma c h ả o tăng hy cũng coi như có chút danh tiếng hắn với tư cách buôn bán tin tức tự nhiên là biết đến chỉ là người này là kẻ liều mạng sát thủ chuyên nghiệp hắn này q u y n vợ nhỏ chuyện làm ăn thật không muốn chọc loại người này bất quá này ngày đầu tiên gầy dựng cái thứ nhất chuyện làm ăn trực tiếp tuyệt, cự cái này cũng k hộ ô n trưởng quỹ nghi nghĩ, nghĩ lời nói dịu dàng thử do sẽ nói, tiên thử lời dịu do xét tử, ma con h ả t a g hy c ũ ngươi k h phóng ả i b n g đại hắn trong lòng kinh hãi trên mặt không có triển lộ ra người làm lành nói đủ rồi đủ rồi không dùng đến nhiều như vậy chọn lựa trong đó hai cái túi chữ vật đem mặt khác ba cái lùi trở về này ma chảo tăng hy trước kia thu hoạch được một cái ma khí là một cái ma chảo hình dạng hắn dùng bí pháp đem ma chảo luyện hóa liền có được năng lực khó tin hắn có được cường đại na z i năng lực có thể trong nháy mắt xuất hiện tại trong phạm vi mười triệu bất kỳ địa phương nào khiến người ta khó mà phòng bị lại tăng thêm người này tinh thông ám sát chi thuật chết ở trong tay hắn cao thủ không thể đếm cái khác không nói riêng là tiểu hình tu tiên gia tộc gia chủ liền có ba vị nhiều tăng hy hung danh cơ thịnh đây cũng là tin tức của hắn giá tiền cao nguyên nhân nữ tử hỏi tham tăng hy Hi hiện tại nơi nào hồ trưởng quy nói ra tăng hy một mực phi thường sinh động bất quá từ ba năm trước kia không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên rời đi thúy trúc phong p h ư ờ n g thị từ đây im tiếng thu mình lại mai danh nhận tích các ngươi cũng tìm không thấy hồ trưởng quy cười nói dĩ nhiên không phải đoạn thời gian gần nhất tăng hy Hi xuất hiện lần nữa nghe nói ba năm trước hắn tại t h ầ n quốc tu tiên giới mai danh nhận tích tránh né một cái cựu địch truy sát gần nhất khả năng cảm thấy tiếng gió đi qua lại trở về hiện nay hắn cùng hỏa kiếm sơn đội ngũ cùng một chỗ lựa này kiếm sơn sưng bám ộ t phương gần trăm năm trong đó cao thủ nhiều như mây cứ không dễ t r ọ n cũng không phải tăng hy chi lưu có thể xanh ngang tăng hy dính vào hỏa kiếm sơn cô nương nếu muốn đối phó hắn cần phải thận trọng cáo tử cao g ầ y thiếu nữ nghe được tăng hy tung tích trực tiếp quay người rời đi hồ trưởng quỹ cũng cởi trầm mặc không có nói nhiều thẳng đến thiếu nữ rời đi bên cạnh gã sai vật không nhịn được hỏi trưởng quỹ nữ nhân này thoạt nhìn là cái người tiêu tiền như nước không thế nào quan tâm linh thạch ngươi vì cái gì không đem cái k i a năm cái túi chữ vật đều nhận lấy còn đưa ra ngoài ba cái hồ trưởng quỹ một bàn tay qua thêm chút mắt đi làm chúng ta nghề này không có mắt đã chết nhanh ngươi cảm thấy những cái tia túi chữ vật là từ đâu tới gã sai vật nghi hoặc ở đâu ra hồ trưởng quy k h e i nói năm cái túi chữ vật hình dạng và cấu tạo kiểu dáng phong cách tất cả đều khác biệt còn có thể là ở đ â u ra gã sai vật nghĩ nghĩ đ ỗ n g nhiên nhãn tình sáng lên nàng nhặt hồ trưởng quy tức g i ậ n đến dâu r i ễ n nhít lên một cước đặt tới ngươi cho ta đi ra ngoài nhặt một cái ngươi nhặt một cái đi hồ trưởng quy trong lòng a i t h á n vốn định soạn b ậ y chút không đau không n g ứ tin tức nói ra hắn không thế nào chọc nổi cái kia tăng hy nhìn thấy năm cái túi chữ vật về sau hắn biết hắn đổi không thể trêu vào trước mắt cái này không rõ lai lịch nữ nhân một chút cũng không dám nói láo đem tự mình biết tin tức đều nói hết ra ngoài dù sao hiện tại cũng đem tăng hy đắc tội chỉ hy vọng cái này nữ tử thần bí sớm ngày r ế t tăng hy nếu không hắn chi ít yêu cầu dùng nhiều phí gấp năm lần linh điền đến thuê làm hộ vệ hòa kiếm sơn đắp đan minh minh chủ lã sửa n g ư ờ i mà đến hiện ở tại l ề viên bí cảnh bên trong hưởng thạch sơn phía dưới có một tòa nhất giai trung phẩm linh mạch hỏa kiếm sơn đám người liền bị thu xếp nơi này chỗ đêm đen gió lớn trong không khí tràn ngập nhạt, nhạt, nhạt mùi máu tươi tóc màu lửa đỏ thiếu nữ giang lâm nàng đứng ở không chúng khi thế toàn bộ triển khai một cái tam giác đỉnh đồng hư ảnh hiện, hiện sau lưng nàng phía dưới nghỉ ngơi tất cả mọi người bị bừ một đạo sát ý mười phần kiếm khí chui lên giữa không trung bá khí mười phần trung niên nhân ngự kiếm tiến lên vị tiên tử này đây là hỏa kiếm môn trụ sở không biết tiên tử đến cần làm chuyện gì tóc màu lửa đỏ thiếu nữ liếc mắt nhìn hắn sau đó quát tang hy cút r a đây cho ta một đạo màu mực thân ảnh từ trong đám người nhảy ra nhìn thiếu nữ tóc đỏ một chút hơi có chút không hiểu tiên tử ngài là phong tuyết lâm tang hy hơi chút suy tư một chút phong thị luyện khí p h ư ờ n g là ngươi hắn sát mặt đại biến khẩn trương hướng bốn phía nhìn lại khương trần tới khương trần hỏa kiếm sơn đám người vẻ mặt cổ quái ba khí trung niên nhân trên mặt hiện lên một k i a mù mịt vị tiên tử này lão phu hỏa kiếm sơn ngoại sự trưởng lao kiếm vô sinh ngươi có phải hay không có hiểu lầm gì đó tăng hy nhận lấy cái chết tóc đỏ nữ tử phất tay năm đạo đốt hỏa diễm thiêu đốt vòng tròn bay ra hướng tăng hy trên đầu đập tới tiên tử khoan động thủ đã chuyện gì cũng từ từ kiếm vô sinh phát ra một đạo kiếm quang chém ra kiếm khí đem năm đạo hỏa diễm vòng tròn ngăn lại không muốn cả ta tóc đỏ nữ tử gấm thét khống chế hỏa diễm vòng tròn ngăn lại không muốn cả ta tóc đỏ nữ tử gấm thét khống chế hỏa diễm vòng tròn hướng về kiếm vô sinh công tới làm đến chỉ dùng thời gian ba năm khóc khóc chít chít con ngay con trở nên lợi hại như vậy tại thúy trúc phong phường thị p h ạ m vi một tên luyện khí hậu kỳ đã là đỉnh cao kim tự tháp tồn tại hoàn toàn có thể đi ngang sáng lập một phương thế lực hấp dẫn phần đông cao thủ quy t h u ậ n luyện khí hậu kỳ cũng là tăng hy ảo tưởng tại luyện khí hậu kỳ cũng có thể phân ra mạnh yếu luyện khí tầng bảy gọi là hậu kỳ luyện khí cựu tầng cũng gọi là hậu kỳ trong đó khác nhau vẫn phi thường lớn hòa kiếm sơn ngoại sự trưởng lão kiếm vô sinh chính là một tên luyện khí cựu tầng đại cao thủ vẫn là kiếm tu tại cùng cảnh giới bên trong đều là mạnh vô cùng lúc này ở giữa không trung này phong t u y ế t lâm cùng kiếm vô sinh đánh có đến có trở lại bất phân cao thấp tăng hy thật là giật này mình bộ dạng này đều không cần khương trần xuất thủ liền này con bé là có thể đem mình g i ế t hỏa kiếm sơn sẽ vì hắn đi đắc tội một tên loại cao thủ cấp bậc này tăng hy vẫn là có tự mình h i ể u lấy tâm tư nhanh quay ngược trở lại sinh ra thầy ý len lén bốn phía quan sát một phen sau đó không để lại dấu vết địa lui về sau đi đi đến mọi người chú ý không đến trong góc đ ỗ n g nhiên thân hình này lên biến mất tại nguyên chỗ một đạo kiếm quang đột một xuất hiện nhìn chằm tăng hy mi tâm tăng hy kinh hãi thân hình cực nhanh chấp động mấy lần kiếm quang biến mất về sau hắn giật mình chính mình đứng tại chỗ ban đầu địa phương tựa như không hề động qua giống như là ai một tên người mặc áo vải thiếu niên xuất hiện dẫn xem kiếm xem kỹ nhìn hắn tại hạ kiếm hành một vị này nói cùng ngươi không phải ta hỏa kiếm sơn đệ tử vì sao giấu ở ta hỏa kiếm sơn trụ sở bên trong tại hạ vừa rồi nghe ngươi h e n g nâng g lên ta phái khương trần t r ư ở n g lão ở trong đó nhưng có hiểu lầm gì đó tăng hy sốt u rồi nói ta là các ngươi ngoại sự trưởng lão mời tới quý khách mau tránh ra cho ta thì ra đạo hữu là sư thúc quý khách kia liền càng không nên đi kiếm hành một không nhường chút nào nếu để ngươi như thế đi sư thúc muốn nói ta chậm trễ quý khách tiểu bối không nên ép ta và ngươi đạo thủ miễn tổn thương hòa khí kiếm hành một hào hứng tăng n h i ề u đạo hữu xin chỉ giáo không đoán ta được tăng hy phi thường phẫn nộ thân ảnh một hóa thành ba hình như quỷ mị hướng đối phương nào tới kiếm hành một khoan thai tự nhiên như nhàn nhã tàn bộ trường kiếm tung bay chặn đối phương lần lượt tiến công hai người giao thủ mấy trục hiệp tăng hy đã thủ đoạn ra hết linh lực không kế kiếm hành một vẫn là có vẻ vẫn còn thèm thuồng như đạo hữu chỉ có điểm ấy thủ đoạn vậy ta hôm nay chỉ có thể đã tội kiếm hành một truyền thủ làm công kiếm quang bệnh thành từng đạo lưới lớn hướng về tăng hy quanh thân bao trùm đi qua mấy chiều đi qua tăng hy đã c ủ n g đổ mặt lộ mặt sám như cho chính lúc này lại một tiếng kiếm reo một đạo cực kỳ bén nhọn kế i m ý, sẽ toan kiếm võng đem tăng hy cứu được ra ngoài một tên khác càng thêm tuấn giật thiếu niên xuất hiện ngăn tại tăng hy phía trước hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào phía trước sư minh hắn là sư phụ khác h nhân ngươi không thể gây tổn thương cho hắn tăng hy hiểm tử hoàn sinh thở dài một hơi nhìn người trước mắt này càng là trấn kinh lại là một cái hắn tự nghĩ tại luyện khí trung kỳ khó gặp biệt thủ hắn nhìn thấy có thể thắng qua hắn luyện khí trung kỳ không cao hơn năm người liền trong chốc lát này biến thành bảy người trước mắt hai cái này đều mạnh hơn hắn cái kia gọi là kiếm hành một hắn căn bản nhìn không ra sâu cạn mà mới tới cái này hỗ trợ thường ngày đi theo kiếm vô sinh phía sau một bộ túi chút giận tiểu đáng thương thận trọng bộ dáng vừa ra tay chính là c ự c phẩm pháp khí c ự c phẩm pháp khí là cho luyện khí trung kỳ dùng cái khác không nói riêng là đối phương xuất ra c ự c phẩm pháp khí món này hắn không có khả năng thắng tăng hy trong lòng tràn đầy ghét nhưng đối phương là tới cứu hắn hắn ngựa đứng lên cùng người vừa tới đứng chung một chỗ đi thuyền tránh ra ngươi không phải là đối thủ của ta kiếm hành chu t h ở phì phò nói ra sư m i n h ta đã không phải là năm đó ta ngươi không nên xem thường ta Tốt. đã như vậy liền để ta nhìn ngươi kiếm pháp kiếm hành một hào hứng cao hơn hắn nghiêm túc lên kiếm khí như tấm lụa đào qua đi kiếm hành chu trên thân bộ phát ra sát cơ m á h liệt s á t kiếm kiếm hành một thanh â m bên trong tràn đầy hư n g p h ấ n hai người ngay tại trong núi lại chiến cái khắc họa kiếm sơn đệ tử đều không kịp nhìn không biết là t r ư ớ c xem kiếm vô sinh trưởng lão cùng tóc đỏ nữ tử chiến đấu vẫn là quan sát kiếm hành vừa cùng kiếm hành chu chiến đấu cái kia tăng hy lén, lén lút lút xem rất c h ứ n mắt trên chiến trường tăng hy tại bốn phía vân quanh một tên tướng mạo lao thành tu sĩ do dự một chút sau đó trả lời ta đánh không lại cái này tăng hy trừ phi ta cùng đi võng liên thủ mới có thể thắng hắn một cái khác thiếu niên ngồi trên thằng cây cảm nhận được ánh mắt của những người khác hắn nói ra ta khinh thường cùng người liên thủ đối địch nhường người ngoài nhìn lại nói ta hỏa kiếm sơn lấy nhiều khi ít về phần ra hỏa này Ta về phần kỳ ngộ chuyện pháp các bên trong lấy sắt kiếm kiếm ý chính là thích hợp bọn hắn nhất này một đám kiếm tu kỳ ngộ đây chính là hỏa kiếm sơn đỉnh tiêm truyền thừa bên ngoài kỳ ngộ so với chất lượng này cao hơn khả năng tính cực kỳ bé nhỏ vậy thì đại đa số đều tại l ĩ n h nộ sắt kiếm kiếm cớ không nguyện ý ra ngoài hơn nữa lần hành động này người phụ trách là lục trưởng lão kiếm vô sinh kiếm vô sinh lại không lấy vui nguyện ý người tới càng ít kiếm vô sinh đi ra vì tập hợp chút người này cũng là phế đi không ít t ỉ n h cuối cùng tìm trưởng môn đi khóc lóc om s ò m kiếm vô cực bắt mấy cái tìm không thấy lấy cớ thằng xui xẹo góp đủ số kiếm hành một cũng được phái ra dù sao chuyện lớn như vậy trưởng môn một mạch nhất định phải tới một cái nhân vật trọng yếu không phải vậy thật thành để người chịu chết những đệ từ này bên trong trừ ra kiếm hành vừa cùng kiếm hành chu bên ngoài vẫn đúng là tìm không ra cái thứ ba có thể vẫn là thấy được một sư huynh n g n g đ ố i đi đám người liền không nói thêm lời giao thủ hơn hai trăm n h n ậ n kiếm hành một tìm khoảng cách một kiếm đem kiếm hành trù đánh lui tăng hy chính hướng phía trước đi đánh lén đối đầu kiếm hành một ánh mắt lạnh như băng không tốt hắn lập tức bước ra lui lại trước mắt màu trắng q u a n g t h i ệ n qua chỉ nghe một tiếng h é t thảm tăng hy b ả vai bị kiếm khí xuyên thủng từ không trung rơi xuống đi một sư huynh hảo kiếm pháp đệ tử khác ở bên cạnh gào to tăng hy sau khi hạ xuống xoay người lăn một vòng liền hướng nơi xa bỏ chạy kiếm hành lạnh leo hử một tiếng đang muốn đi truy bỗng nhiên trong không khí chuyển đến một tiếng kêu to một đạo vô hình kiếm khí tới gần kiếm hành một vẻ mặt trở nên hết sức chăm chú v u n g kiếm đi cản ba đòn q u a đi hắn rời khỏi trăm mét đạo kiếm khí kia mới biến mất xuống chút nữa đi xem cái kia tang hy đã chạy không thấy cái bóng đi một sư chất tìm chỗ khoan dung mà độ lượng kiếm hành ôm một cái kiếm đa tạ sư thuốc dạy bảo đi sư thuốc k h á c h nhân sư chất tâm thực sự khó có thể bình an này liền đi đem nó truy hồi cho sư thuốc bồi tội sau khi nói xong bắn lên một đạo kiếm quang bay mất cùng kiếm vô sinh đại chiến phong t u ế t lâm nhìn thấy tang hy chạy cũng không có chiến đấu tiếp tâm tư lửa này kiếm sơn trưởng lao thực lực không yếu muốn t h ắ n g hắn gần như không có khả năng thế là triệu ra to lớn đỉnh đồng hư ảnh hướng về kiếm vô sinh n m n xuống thừa cơ bước ra trở ra rời đi chiến đoàn quay người bay mất kiếm vô sinh dừng ở không trung cũng không có đuổi theo nữ tử này thân phụ dị bảo phi thường khó chơi hắn ngăn cản đứng lên đã là hao hết hết sức đuổi theo cũng lấy không là cái gì tốt chương năm mươi mốt đồng tâm kiểu chương năm mươi mốt đồng tâm kiểu phong tuyết lâm một đường truy tung hướng về tăng hy đào tẩu phương hướng tiến đến trên nửa đường b ỗ n nhiên n h ả ra một người là ngươi phong tuyết lâm âm thầm cảnh giác chính là cái kia gọi là kiếm hành một hỏa kiếm sơn đệ tử người này giúp nàng hơi ngăn lại nhìn lên tới không giống như là đ ĩ n h nhân hỏa kiếm sơn kiếm hành một xin ra mắt tiền bối kiếm hành một rất có l ễ phép tiến lên hành lễ tuy nói trước mắt nữ tử này nhìn lên tới tuổi tác rất nhỏ nhưng tu tiên một đường đ ặ t giả vi tiên trừ ra thân bằng hoặc là trong bản môn trường bối còn lại cũng không tính là tuổi tác chỉ nhìn cảnh giới định lớn nhỏ đối phương là luyện khí hậu kỳ hắn là luyện khí trung kỳ đối phương dĩ nhiên chính là tiền bối phong t u ế t lâm hỏi vì sao cả ta tiền bối có thể nhận biết ta phái khương trần sư thúc phong t u ế t lâm lắc đầu khương trần ta chỉ biết là thúy trúc phong t r o n g phương thị có ngọc gia linh điển khu tuần tra đội trưởng khương trần chưa nghe nói qua các ngươi hỏa kiếm sơn cũng có như thế tên người n g ư ơ i nói cái kia khương trần chính là ta sư thúc tiền bối nhưng cùng sư thúc ta có giao tình phong tuyết lâm nói ta không biết tránh ra tiền bối ta cùng đi với ngươi tìm cái kia tăng hy ngươi là hỏa kiếm s ơ n người ta không tin ngươi phong tuyết lâm từ chối sau đó liền bay mất tiền bối ta tại tăng hy trên thân gieo sáng kiếm là cấn cầm lấy vật này có thể truy tung đến hắn kiếm hành mỗi lần bị từ chối cũng không nóng giận trong tay xuất hiện một cái hình kiếm ngọc thạch h ư ờ n g đối diện ném đi phong tuyết lâm cầm ngọc thạch hướng trong đó rót vào linh lực sinh ra một loại cảm ứng khóa chặt một cái phương hướng đa tạng sau khi nói xong hướng nơi xa bay mất tiền bối ngươi nếu là gặp phải khương trần sư thúc thay ta nói tốt hơn lời nói ta gọi kiếm hành một sau năm ngày lê viên bí cảnh t a cốc chỗ thế lực khắp nơi đều tại đây hội tụ với tư cách chủ nhà đan minh minh chủ lã s ư ở n g đứng tại chỗ cao chư vị tiên lê tuyết nước mắt còn chưa xuất thế phía trước còn có cường địch thủ hộ mời mọi người trước tiên thả xuống riêng phần mình nhân đoán đi đầu chu sắt cường địch không diện xong thủ hộ giả ai cũng không chiếm được t i ê n lê lữ minh chủ không muốn l n g nhà làm nhằng nhanh bắt đầu đi góc tây nam phương hướng một tên phong độ thoải mái thanh niên không k i ê n n h ẫ n ồn ào sau lưng của hắn đánh lấy ôn gia cờ xí ấm tiên quyền biến thành phường thị chấp pháp trưởng lão ôn gia cũng bằng này nước lên thuyền lên ngắn ngủi mấy năm trưởng thành là một cái quái vật khổng lồ lần này dẫn đội lại là ôn gia tân nhiệm thiếu gia chủ ấm không khí ôn gia cùng đan minh vốn cũng không h ò a hắn cũng không giả vờ không có chút nào cho đối phương mặt mũi những chuyện này chúng ta đã sớm biết nhanh lên đem cấm chế mở ra để cho chúng ta cũng mở mang kiến thức một chút sơn thần vừa ươm khôn mặt thật k lần, lần này dẫn đội là mộ dung gia tam đại kim cương đứng đầu mộ dung hồng một tên cao ba m chẳng h á n đứng tại đội ngũ phía trước nhất bên ngoài ba nhà đến trong đám người mộ dung hồng là mạnh nhất hắn liền tự nhiên biến thành đầu lĩnh trừ ra bên ngoài ba nhà đội ngũ chung quanh còn có đại biểu thúy trúc phong chấp pháp trưởng lao ôn gia chủ nhà đan minh lấy hứa gia cầm đầu bên trong ba nhà còn lại còn có một số tàn tu sư minh đợi chút nữa có phải hay không muốn c ư ớ p tiên lê tuyết nước mắt rồi kiếm hành đại đại liệt liền nói nói vớ vẩn cái gì đoạt ngươi cũng mất mảng ăn đoạt đồ chơi kia làm gì đợi chút nữa đánh hướng về sau chạy trốn xa một điểm không nên bị nổ thương hiểu được hiểu được chúng đệ tử nhao nhao gật đầu đội ngũ phía trước mộ dung hồng hướng bên người kiếm vô sinh nhìn thoáng qua các ngươi hỏa kiếm sơn những đệ tử này rất có ý tứ kiếm vô sinh khoe miệng giật giật cũng không nói gì hắn thực ra muốn này tiên lê tuyết nước mắt nhưng quan sát bốn phía một cái trong lúc này ba nhà bên trong hứa g a thâm bất khả chắc đánh không lại lại nhìn ôn ra Âm mạnh phi thường, lại đoạt ngũ độc mồn thiên thực thường, đoạt tài nguyên, hiện tại công lực không biết tiến triển đến trình phi hiện không hắn khẳng định cũng là đánh không lại lại. nguyên, quyền vốn ngũ công đến nào, cũng là lực lực là cấp độc độ sau đó là đan minh năm đó bên ngoài bốn nhà chịu ôn ra mời vây công đan minh kết quả bị hoàng tuyển lao ma một người dết xuyên qua nhị sư huynh lưu hỏa kiếm thánh tại chỗ chết thảm kiếm vô sinh tự nghĩ nhị sư huynh thực lực so với mình không kém vậy thì như c ũ đánh không lại lại có là bên ngoài ba nhà bên trong mộ dung hồng đã đem ra chuyển thiên xả hoán cốt công tu luyện đến hóa cảnh một thân thực lực không thể tưởng tượng lại nhìn tán tu trong đám cũng có mấy người cao thủ nhìn lên tới rất khó dây vào dám vẻ mấy ngày trước đây phát cáo kiếm sơn đội ngũ bên này tìm cớ tiểu cô n ư ơ n g kia ngay tại tán tu bên trong kiếm vô sinh quan sát một vòng không một cái có thể đánh thắng trong lòng đã tại giận mang kiếm vô cực hố chính mình đối đoạt bảo không có rồi ý nghĩ vậy thì cũng mặc kệ các đệ tử quân tử phòng thân nhờ ư mộ dung h u n h c h ế cười lần này sau khi trở về bạn trưởng lao định thật tốt thao luyện bọn hắn một bên khác thương trần cũng k h ô n g chế một cái phân thân tới thăm dò tình huống hắn thấy được phong tuyết lâm kiều lao đạo cũng nhìn thấy kiếm hành nhất đảng người một người khác lại là nhường hắn cực kỳ ngạc nhiên quách thân đức gia hỏa này đứng tại hứa ra trong đội ngũ gia hỏa này mai danh nhận tích một quãng thời gian tại sao cùng hứa ra làm cùng một chỗ khương trần chỉ là có chút hiếu kỳ cũng không có để ý tiếp tục tránh trong đám người quan sát ta cốc trên không l ã s ư ở n g cười ha ha tất nhiên tất cả mọi người đã đợi không kịp vậy thì bắt đầu đi chư vị cũng nên cẩn thận sau khi nói xong năm cái người m ặ cáo đen người thần bí xuất hiện vây quanh một tòa dốc đứng s ơ n p h o n g nam ấ n quyết phía trên ngọn núi kia phát ra tia sáng hiện hiện mấy trăm cái cự đại p h ù văn s ơ n phong bắt đầu hướng dưới mặt đất sụp đổ mặt đất rung động dữ dội đứng lên dãy núi tựa hồ bị mở ra màn tre vô số quỷ dị khu kiến trúc đột nhiên xuất hiện Màu、máu à u m sương mù đ ầ y g i ấ y bầu trời phệ hôn trận có người kinh ngạc thốt lên đi mau rời đi nơi này dãy núi đều phát ra tiếng cười quái dị vô số núi đã tà thai liễu mục tinh quái xài lang thu yêu chen chúc mà tới chúng mai phục nhanh lao ra liên đan minh trận doanh người đều trận tròn mắt n à y tình huống thế nào minh chủ làm cái gì lại nhìn bốn phía thời điểm minh chủ sớm đã không thấy t â m hơi tung tích lã s ư ở n g tiểu nhi dám ám toán lao phu ngày sau sẽ làm cho ngươi tàn thành mấy khói mộ rung hồng hét lớn một tiếng vận chuyển huyền công biến thành một cái cao m ư ơ i mét tự nhân một bàn tay đập nát mấy cái thạch quái mang theo đám người xông ra ngoài đi mọi người đừng sợ thể tâm hợp lực rời đi nơi này kiếm vô sinh cũng đứng ra hô to hắn đã phát hiện không hợp lý bên trong ba nhà ôn gia tới đều không phải là nhân vật trọng yếu bên trong ba nhà một thủy khuôn mặt mới ôn gia dẫn đội là thiếu gia chủ ấm không khí thiếu gia chủ là thứ độ gì không phải liền là tùy tiện có thể ném rác r ờ i đàn mình càng là người chấp hành mộ dung minh đây là châm đối cạm bẫy của chúng ta mộ dung hồng tức giận rít gào lên một đám hẹn hạ chuột sẽ chỉ làm tên tiểu nhân này hành vi có dung khi đi ra cùng ta đại chiến một trận hương trần cũng là giật này cả mình nơi này phong ấn đến tột cùng là cái gì có thể thú nhận nhiều như vậy sơn tinh thụ quái trên bầu trời đều bị che đậy khắp nơi đều là hung ác yêu thú một chút đi qua căn bản không nhìn thấy đầu sợ là có trăm vạn lấy mà tính toán đ ỗ n g nhiên bên cạnh một tiếng kêu sợ hãi cái thấy một tuổi trẻ nữ tu bị bị một cái điên cuồng tức yêu phá vỡ hộ cháo lâm vào trong nguy cơ k h ư ơ n g trần thấy đây lập tức xuất thủ đi cứu kiếm khí hắt v ấ y đánh giết hơn mười con tức yêu lại quay đầu thời điểm cái tia nữ tu đã bị xông lên mấy cái hùng yêu chia ăn thương trần giận g i á n quấy g i y ta cứu người ngự kiếm mà lên đem hùng yêu tháo thành thám khối không thích hợp hắn vừa rồi giết chết tự yêu hùng yêu thi thể trong nháy mắt liền mục nát tựa như chết mấy trăm năm như thế phục sinh s ơ n thần sắp chết tại lê viên bí cảnh bên trong yêu thú tinh quái đều trò sống lại phu cận mảng lớn khu kiến trúc nhường hắn sinh ra phi thường cảm giác khớp ổn hắn nhìn thấy phong tuyết lâm mang theo kiểu lao đạo cùng phong t u y ế t nhanh chóng rút lui hắn cũng nhanh chóng đi theo lê viên bí cảnh biến thành một mảnh máu tanh lò sát sinh phệ hồn trận lại thêm phục sinh yêu thú phổ thông tu sĩ không tồn tại sống s u t khả năng tới phong tuyết lâm cũng không cùng lấy đại bộ đội đi mà là tìm một con yêu thú ít phương hướng phá vây chiến đấu mấy canh giờ về sau. ba người bọn họ thoát ly yêu thú vây quanh đi vào một chỗ sơn động tạm thời chỉnh đốn đội trưởng ngươi lại cứu lao đạo một cái mạng lao đạo hổ thẹn a thực ra lao đạo các đạo hữu không cần nhiều lời nghỉ ngơi thật tốt đi chúng ta còn chưa thoát hiểm đâu t i ề u lao đạo đội trưởng lần này chỉ cần có thể còn sống trở về lao đạo làm châu làm ngừa cũng phải báo đáp ngươi ta muốn đánh ngồi khôi phục linh lực t i ề u lao đạo lập tức nói ta cho đội trưởng hộ pháp bên cạnh phong thiết sắc mặt xoắn suýt muốn nói lại thôi phong t u ế t lâm hỏi thiết ca ngươi có lời gì muốn nói không phong t i ế t cắn răng lấy ra một cái vỏ rượu mở ra cái bình về sau mùi rượu phiêu mở linh khí bốn phía tuyết lâm tâm ý của ta thực ra chúng ta quê quán q u ý củ sản xuất một vò đồng tâm t i ể u thành hôn này đưa cho vợ mình rượu này là t i ể u phường thanh trưởng quỹ giúp ta sản xuất ta giữ nó hai mươi năm rượu này có thể bổ sung linh lực tuyết lâm ngươi dùng nó đến khôi phục đi phong tuyết lâm lắc đầu thiết ca này quá quý giá ngươi đều chân quý hai mươi năm ta sao có thể tùy ý uống nó ngươi nhanh nhận lấy đi phong thiết tự dễ ước tuyết lâm yên tâm này vò rượu không có ý tứ gì khác chỉ là dùng để khôi phục linh lực sử dụng thực ra từ chúng ta lần thứ nhất cùng trần giang tách ra ta liền biết ta đ ờ i này đã không có bất luận cái gì khả năng ta tự biết còn kém rất rất xa trần giang cũng chân thành địa hy vọng tuyết lâm ngươi cùng trần giang có thể trở thành một đôi người trong trốn thần tiên rượu này ta cũng không có ý định cho bất kỳ người nào khác lưu tại trên thân nó đều nhanh thành tâm ma của ta hôm nay mượn cơ hội này tuyết lâm ngươi uống nó cũng tính toán ta một cọc tâm sự t i ề u lao đạo hòa giải nói ca ca cho mọi m ộ i đưa một v ò rượu đẩy tới đẩy lui làm cái gì nghe được tâm ma hai chữ phong thuyết lâm cũng không do dự nữa nàng vốn là coi phong thiết là trận thân các ca tự nhiên không hy vọng hắn xảy ra ngoài ý mớn nơi đây quần ma vượt banh sắp thực yêu cầu tốc độ nhanh nhất khôi phục linh lực này linh i ự u cũng có thể giúp đỡ đại ân đa tạ thiết ca ta liền từ chối thì bất kính bất quá cùng trần giang đại ca người trong trốn thần tiên các loại lời nói còn xin đừng nhắc lại phong thiết giận dữ trần giang t i ể u tử kia dám cô phụ ngươi thiết ca hiểu lầm phong thuyết lâm t i ệ n t i ệ n cười một tiếng không phải trần giang đại ca vấn đề mà là ta ta t u luyện hồn luyện mỹ thuật đã không phải người thân lại có thể nào lấy chồng không chỉ là trần giang đại ca, Bất luận kẻ nào đều nào năng. kẻ khó khả có phong tuyết c lâm nhấc h lên trên bàn linh cựu bỗng nhiên một đạo kình phong đánh tới bỗng nhiên một lần linh k cựu đã đổi tay người tới cười hát hát nói thật không có suy nghĩ có rượu ngon như vậy trốn ở chỗ này vụng trồng uống trần giang đại ca phong tuyết lâm cao hứng đứng lên t i ể u lao đạo cũng làm ừ n g rỡ trần giang h u y n h đệ ta liền biết ngươi không yên lòng đội trưởng lê viên bí cảnh phát sinh sự tình hủ chết hắn trần giang xuất hiện tiểu đội tỷ lệ sinh tồn tăng nhiều t i ể u lao đạo phi thường cao hứng trần giang phong thiết sắc mặt phức tạp khương trần trước giờ một vò linh cựu loảng xoảng loảng xoảng liền hướng trong miệng rớt hết ai nha thiết ca tâm ma phong thiết sắc mặt tâm trầm đội trưởng đi qua bên ngoài nhìn xem quay người rời đi và phong thiết sau khi rời đi khương trần n â n cốc ném xuống đất ngã cái hào hảo đồ đần không muốn cái gì đều ăn cái gì phong tuyết lâm không hiểu kiểu lao đạo sắc mặt đột biến tiểu t ử này không thể nào khương trần cười nói đi theo ta đi trễ liền không được xem hảo hí hắn lôi kéo phong t u y ế t lâm rời đi sân động bên ngoài quả nhiên không có phong t u y ế t thân ảnh thiết ca đâu phong t u y ế t lâm sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhuận khương trần ở trên người nàng thi triển một cái liễm tức thuật bay qua ba tòa đỉnh núi nhìn thấy một khối trên b á c h núi có bóng người khắp nơi lắc lư bọn hắn lặng yên ẩn nút đi qua lê viên bí cảnh là cả b ấ y đưa ta rời đi nơi này ta biết các ngươi khẳng định có đường đi ra ngoài vật của ta muốn đâu hắt các ngươi chết lòng này đi tuất hỏa đ ỉ n h bị phong tuyết lâm dùng hồn luyện chi thuật khó a lại các ngươi coi như đạt được cũng không dùng đến hồn luyện chi thuật chính là người kêu hồn khí hồn hợp nhất có thể để cho pháp khí phát huy ra mười hai thành u y lực t à thuật đem người luyện thành khí hồn vẫn là tuất hỏa đ ỉ n h khí hồn xác thực khó làm ngươi trở về tiếp tục c ẩ n nút chờ đợi mệnh lệnh của ta ta không thể trở về đi vì giết phong tuyết lâm ta đã bại lộ này lê viên bi cảnh vệ hồn trận phi thường quỷ dị coi như không bại lộ ta cũng không sống nổi mấy ngày bại lộ nói như vậy ngươi vô dụng dừng tay một đạo đỉnh ba chân hư ảnh xuất hiện từ không trung đệ xuống phong tuyết lâm trước một bước liền xông ra ngoài ngu xuẩn bại lộ còn dám tới tìm ta thanh â m kia tức hồn hẹn bay lên trời liền muốn thoát đi một đạo kiếm quan g ngăn cản tại phía trước khương trần cười nói bằng h ư u đến đều tới không nhiều đợi một hồi người tới mặc dù là luyện khí hậu kỳ tại khương trần cùng phong tuyết lâm vây công d ư ớ i cơ bản không l ư ợ c hoàn t h ủ gì rất nhanh đã bị bắt giữ là cái sắc mặt hung ác nham hiểm l ã o giả tiểu tử ta là đan minh trưởng lao thân giật phong toàn bộ bí cảnh đều tại chúng ta đan minh khống chế phía dưới ngươi dám đụng đến ta các ngươi cả một đời cũng đừng hòng đi ra đan minh trưởng lão phong tuyết lâm trong đôi mắt đẹp phun lửa hóa ra là đan minh các ngươi tại sao muốn hại chết cha ta thân giật phong nói ra trước thả lão phu lão phu tại nói cho ngươi trần giang đại ca phong tuyết lâm trộm tới ánh mắt cầu trợ khương trần nói ra không sao ta vừa v ẫ n học được một điểm di h ồ n thuật vừa v ẫ n bắt hắn luyện tay một chút di h ồ n thuật phong tuyết lâm có chút bận tâm đây chính là tên xấu chiêu lấy tà thuật chuyên dụng đến thẩm vấn tu sĩ bị thẩm vấn tu sĩ nhẹ thì thần hồn bị hao tổn nặng thì vẫn diện trần giang đại ca vạn không cẩn thận đem hắn giết chết làm sao bây giờ không sao đan minh trưởng lão nhiều như vậy cái này giết、chết. chúng ta lại bắt một cái tới chương năm mươi hai hỏng ta c h u y ệ n tốt chương năm mươi hai hỏng ta c h u y ệ n tốt thân giật phong kêu to tiểu t ử thúi ngươi muốn làm gì chúng ta đan minh sẽ không bỏ qua ngươi khương trần dừng lại củ cải tăng lớn tốt thẩm vấn dưới thân giật phong chuyện gì mới nói t r â n tướng sự tình dần dần trở lại như cũ năm đó là ông tổ nhà họ ôn ấm thiên quyền mời phong tuyết lâm phụ thân tới cửa cho hắn luyện khí phong phụ đến ôn ra về sau phát hiện luyện chế không phải pháp khí mà là côn trùng bích lân liêm phong phụ mặc dù chưa thấy qua bích lân liềm nhưng bằng cảm giác cái đồ chơi này không phải vật gì tốt hắn liền muốn rời khỏi ôn gia uy hiếp thêm lợi dụng vẫn là để phong phụ luyện chế ra bích lân liêm qua tuất hỏa đỉnh luyện chế về sau bích lân liêm phát sinh tiến hóa biến thành không sợ l ử a yêu trùng sau phong thị luyện k h í phường người tìm tới cửa ôn gia sợ sệt sự tình làm lớn chuyện ảnh hưởng bọn hắn trùng thai kế hoạch liền cho phong phụ trên thân đã hạ chu ấn thả hắn rời đi vài ngày sau ôn gia kích phát chu ấn phong phụ một bệnh không d ậ y nổi thẳng đến chết về phần tới đón đầu người là đan minh đan minh khuyết trương quá nhanh bên trong loại người gì cũng có thân giật phong là ôn gia đánh vào đan minh nội gián về phần đi ra biện pháp chưa cái này thân giật phong tại hắn cũng không biết cách đi ra ngoài chỉ biết là mấy cái đan minh tụ hội địa điểm khương trần ghi lại ôn ra cha ta chết rất thảm phong tuyết lâm đau khóc thành tiếng khương trần nói tuyết lâm đối phó ôn ra sự tình chúng ta yêu cầu bàn bạc k ỹ hơn được rồi trần đại ca ngươi vừa rồi uống rượu độc ngươi có chuyện gì hay không t i ê n tâm ta bách độc bất sâm khương trần t h o ả i mái mà cười dưới hắn bên này một cái hạt đầu người đối phó nhân loại độc dược đối với hắn không có gì hiệu quả cho dù có hiệu quả cũng vấn đề không lớn nhiều nhất tổn thất một cái hạt đầu người cái này phong thiết quá ghê t ở m thiệt thòi ta phụ thân coi hắn là làm con trai ta xem hắn như thân ca ca hắn vậy mà liên hợp người ngoài cùng một chỗ hại ta phụ thân khương trần còn tính là có thể chấp nhận ấm thiên quyền mục tiêu là chủng thay chế tác không sợ lửa c ô n t r ù n g là vì đối phó ngọc tiểu đ o á n phong lão luyện khí sư chỉ là trong lúc vô tình bị cuốn vào công cụ người ấm thiên quyền vì không cho tin tức tiết lộ khẳng định lại giám thị phong thị luyện khí phường tất cả mọi người phong tuyết lâm càng là trọng điểm giám thị đối tượng mà tại đoạn thời gian kia phong tuyết lâm chạy tán loạn khắp nơi cho nàng tra tìm linh n ư ợ c muốn giám thị ở phong tuyết lâm đơn giản nhất dùng ít sức biện pháp chính là nhường người giám thị quang minh chính đại theo sát nàng cùng một chỗ chạy kết luận hết sức rõ ràng bất quá khương trần nghĩ như vậy cũng là thượng đế thị giác thả ngựa sau pháo lần thứ nhất nhìn thấy phong tuyết lâm cùng phong thiết phong đồng h u y n h đệ thời điểm hắn cũng không nhìn ra này phong thiết là nội g i á n phong tuyết lâm chính mình hẳn là cảm giác được không thích hợp nàng lại không nói ra được là lạ ở chỗ nào vậy thì liền mời khương trần cho nàng hộ pháp đem phong thị luyện khí phường tất cả mọi người bài trừ bên ngoài phong t i ế t đâu trước đó thời điểm chiến đấu phong tuyết lâm dùng đỉnh đồng đem sơn phong đập sập, phong t i ế t từ trên núi rơi xuống. khương trần cùng phong tuyết lâm hai người đi đối phó thân g i ậ t phong đợi xong việc quay lại tìm tìm không tìm được phong thiết thi thể giá hỏa này vẫn là có chút bản lãnh có thể tại ngươi nén giận một kích hạ sống sót khương trần tấm tắc lấy làm kỳ lạ phong thiết bất quá là luyện khí trung kỳ mà phong tuyết lâm là luyện khí hậu kỳ vẫn là luyện khí hậu kỳ bên trong đỉnh t i ê m một nhóm vừa rồi một cách kia coi như bình thường luyện khí hậu kỳ cũng không dám đón đỡ phong tuyết lâm thầm thận nay đáng chết t á tặc hắn đã hết cho ta phụ thân trân truyền công pháp của hắn nặng nhất phòng ngự không dễ dàng chết như vậy ta sẽ không bỏ qua hắn nhà nàng truyền thừa là hỏa đỉnh đúc thân pháp đem thân thể làm đỉnh đồng như thế gen đúc cũng là một môn thượng thừa luyện thể công pháp nghe phong tuyết lâm ý tứ này phong t u y ế t sợ là h ọ c hết có thể đón lấy một k í c h này nhưng cũng nói được nơi đây không nên ở lâu vẫn là mau rời đi đi khương trần cùng phong tuyết lâm liền rời đi liên quan tới cái k i a hồn luyện b ỹ pháp khương trần cũng không có hỏi nhiều hắn chỉ là xuất r a hỏa đỉnh đúc thân pháp ngọc giản dùng thần n i ệ m quét một lần này bí thuật cũng không có gì vấn đề lớn lúc trước khương trần liền đem ngũ độc môn đại ngô công luyện chế thành huyết vệ tối khí hồn hòa đình đúc thân pháp bên trong hồn luyện bí pháp so với khương trần thủ pháp còn cao cấp hơn một điểm bọn hắn cái này thực ra luyện chế bản m ệ n h linh khí phương pháp bất quá phong thị luyện khí phường không có luyện chế linh khí năng lực coi như trông m è o vẽ hổ làm một cái cũng là tứ bất tượng không có linh khí b i lực ngược lại sẽ liên lụy bản thân tu hành có cái tư chất tự nhiên hơn người tiền bối tìm được một cái gặp may biện pháp luyện chế bản m ệ n h linh khí là lấy tu sĩ làm chủ linh khí làm phụ vậy thì hạn chế linh khí bí lực hắn đi ngược lại con đường cũ lấy linh khí làm chủ tu sĩ làm phụ tăng thêm linh khí lực. bởi vì tìm không thấy linh khí l i ê n dùng một cái c ự c phẩm pháp khí thay thế kết quả hắn thành công hắn đem chính mình biến thành khí linh một loại có nhục thân còn sống khí linh có thể phát huy ra c ự c phẩm pháp khí tất cả bí lực biến thành một tên tuyệt đỉnh cao thủ phương pháp này có một cái thiếu sót thật lớn pháp khí là không có khí linh pháp khí bản chất quá thấp không đủ để cung cấp nuôi dưỡng khí linh vậy thì linh trí của hắn nhanh chóng ma diện không đến thời gian mười năm vị kia tiền bối linh trí liền bị pháp khí ma diện hồn phi p h é tán ban đầu một nam giới còn có nhân tính càng về sau nhân tính càng ít hoàn toàn biến thành một kiện biết nói chuyện công cụ xem một lần cái này hồn luyện bị pháp vừa mới phát sinh qua chiến đấu giã ngoại thân giật phong thi thể bị ném tại trên tảng đá núi đá phế tích bên trong một mảnh bóng dâm và mẹo từ đó đi ra một người chính là cái kia phong thiết đáng chết trần giang lại hỏng ta chuyện tốt hắn đi đến thân giật phong bên cạnh thi thể nội dán thân phận bại lộ phong t u ế t lâm khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn phong thị luyện khí phường là không thể trở về về phần mình phục vụ nhà này cũng là thân giật phong tìm hắn hiện tại thân giật phong chết rồi hắn đều không biết mình làm việc cho người đó hẳn là đi tìm đan minh hoặc là tìm ơn gia nghĩ nghĩ đều không đáng tin cậy trần giang cùng phong tuyết lâm một ngày bất tử ta liền một ngày không an toàn thân giật phong làm ra quyết định hắn dự định mang theo thân giật phong thi thể đi tìm đan minh tìm đan minh cáo trạng là trần giang cùng phong tuyết lâm giết đan minh trưởng lão mượn đan minh tay diệt trừ hai người này sau đó chính mình mới tính an toàn phong thiết bàn bạc đã định lập tức đi ngay làm hắn vượt qua thân giật phong thi thể đang muốn con lên đến bỗng nhiên một đạo kiếm khí xuất hiện xuyên thủng mi tâm của hắn phong thiết không thể tin mở to hai mắt trên thi thể có cả bẫy kiếm khí bên trên mang theo lực lượng hủy diệt đem nó sinh cơ xoắn nát khương trần cùng phong tuyết lâm trở lại sơn động thời điểm phát hiện sơn động chỗ đã bị lít nha lít nhít yêu thú vây quanh những yêu vật này làm sao nhanh như vậy đổi tới các đạo hưu còn tại bên trong đâu khương trần con mắt cũng n h a o lại h n tại hỏa kiếm sơn tàng thư các lượt lãm quần thư về sau tầm mắt kiến thức không phải lúc trước có thể so sánh trước mắt loại tình huống này hắn lập tức nghĩ tới một loại khả năng dù yêu đan cái gì phong tuyết lâm hỏi thăm khương trần giải thích một loại đặc thù đan dược có thể phát ra một loại kỳ lạ mùi thơm đem yêu thú dẫn tới h u y ễ n vụ lâm liệp yêu sư thường xuyên dùng loại đan dược này hấp dẫn yêu thú đến đi săn là phong thiết làm thân m g o a n thủ lạn này phong thiết cũng coi như cái nhân vật phong t h y ế t lâm có chút cắn răng nghĩa lợi phong thiết sự tình bại lộ vẫn không quên thả dụ yêu đan hại người là thật đáng giận cái kia cắt đạo h ư u đi vào nhìn một cái khương trần cầm kiếm g i ế t tới tại bầy yêu bên trong g i ế t ra một đường máu phong t h y ế t lâm theo ở phía sau vung ra từng đạo viêm tỉnh đánh rết hai bên yêu thú hai người hợp lực rất nhanh liền rết tới trong sân động trong đó tất cả vật phẩm đều bị hư hao cái kia kiểu lao đạo cũng không thấy tung tích trần đại ca các đạo hữu không、tại. Hắn h tại. t ự còn lực quá y đi đi. Hướng, hướng sống sót kiểu lao đạo vốn là dấu ở tảng đá đằng sau run lẩy bẩy nhìn thấy khương trần hai người đánh tới vui mừng trong bụng nghĩ đến cuối cùng được cứu rồi lại nhìn thấy hai người muốn rời khỏi nay cầu sinh cơ hội chớp mắt là qua hắn cũng không lo được c ẩ n tảng đứng lên hô to bốn phía yêu quái cũng phát hiện hắn nhanh chóng nhào tới mạng ta xong rồi tiểu lao đạo lâm vào trong tuyệt vọng khương trần cùng phong tuyết lâm cách hắn còn cách một đoạn mà yêu thú đang ở trước mắt đây cũng là hắn không có lên tiếng thẳng đến nhìn hai người muốn đi mới không thể không đứng ra nguyên nhân một tôn đại đỉnh từ trên trời giàn xuống đội lên tiểu lao đạo trên thân đem bốn phía yêu thú đánh bay khương trần theo sát phía sau nhấc lên tiểu lao đạo bà vai hướng về trên trời bay đi bọn hắn từ đàn yêu thú bên trong phá vây hỏa kiếm sơn bốn phía có đại hòa lên u ý tình tuyết viết ộ v sắc mặt sầu bi sáng nay có số lớn địch nhân tấn công núi chúng ta trên núi thủ vệ đệ tử lại không phát giác gì và phát hiện thời điểm địch nhân là ai nghe phía trước lui ra tới đệ tử nói địch nhân đánh lấy ngọc ra cờ hiệu trưởng môn hạ lệnh để cho chúng ta mang theo tàng thư các trọng yếu truyền thừa trước từ mật đạo rút lui khương trần gật đầu Tinh tuyết, tử rút trước trước một tiến thu một chút tin tức. người lui lui, đi cái. kiếm kiếm, cùng nhìn Ngọc này đánh sơn, hắn không đến này khác phía hỏa qua có Lúc đệ để ra làm sao bên a ra y tàng thư các sân phong. các b ngoài đã loạn thành một đoàn ngay tại tàng thư các dưới ngọn núi liền có một đám lén lén lút l ú ớ t người nơi đây cấm chế tầng tầng trận pháp b ị kín bên trong nhất định có đồ tốt nhanh cầm pha cấm phụ tới đánh tan nơi đây một ngôi hồng răng trắng thiếu niên mặc một thân đạo bảo màu tím dẫn hơn mười tên tu sĩ vây quanh ở dưới ngọn núi mặt bên cạnh còn có mấy cái hỏa kiếm sơn đệ tử thi thể phi hạt đạo hữu nhanh để cho chúng ta mở mang tầm mắt l i ê n thấy thiếu niên kia cầm lấy một tấm đùa chú kích phát một tiếng ầm v a n g đại trận cấm chế bài trừ trong núi bộ mặt từng tầng từng tầng đ ẩ y ra bộ mặt lại khép lại đứng lên trở nên mây đen bao phủ khí tức càng thêm lành lạnh lại là nhất trọng đại trận áo b à o tím thiếu niên sắc mặt có chút khó coi phi hạt đạo hữu nơi đây có chút cổ quái chúng ta vẫn là đi trước công chiếm cùng địa phương khác đi có người đưa ra đề nghị bản đạo gia không tin a n h không ra nó áo b à o tím thiếu niên tựa hồ nhận lấy khiêu khích tức giận phi thường lại lấy ra một tờ phá cấm phủ ném ra ngoài sau đó một tiếng ầm vàng sơn phong t r u n g quanh mây mù lan lộn lan lộn trong chốc lát không có đ ộ n g tính phi h ạ c đạo hữu nếu không quên đi thôi nơi đ â y vậy mà bố trí xuống ba đạo trận pháp thủ hộ nhất định là hỏa kiếm sơn cực địa phương trọng yếu bản đạo gia nhất định phải đem nó đánh tan phi h ạ c lại lấy ra một cái phá cấm phủ ném ra ngoài mây mù như c ũ bao phủ đám người có chút mắt t r ợ n tròn phi h ạ c hướng túi chữ vật rối rối tay hắn s ắ c mặt mất tự nhiên tiến công hỏa kiếm sơn ngọc gia hết thể chuẩn bị mười một tấm phá cấm phủ, trong đó cái hạ phẩm, tấm trung phẩm phi hạt có thể cầm ba tấm đã là phi thường chịu ngọc gia tín nhiệm càng nhiều h ắ n cũng không dám nghĩ ba tấm phá cấm phủ toàn dùng không có thu đến một điểm chiến quả hắn không cách nào cho ngọc ra b ằ n g d a o này phá cấm phủ thế nhưng là cực kỳ hiếm có đồ chơi nói là vật tư chiến lược một điểm không đủ nghĩ đến đây phi hạc sắc mặt biến đến trắng bệnh những người khác cũng không dám nói tiếp nữa cách đó không xa chuyển tới một tâm t h a n h núi này bên trên có m ộ ư ơ i ba cái trận pháp trong đó trung phẩm trận pháp ba cái thượng phẩm trận pháp một cái ngươi nếu có thể lấy thêm ra sáu tấm hạ phẩm phá cấm phủ ba tấm trung phẩm phá cấm phủ một tấm thượng phẩm phá cấm phủ liền có thể đi vào nơi đây phi hạc nghe được giải thích lập tức cảm giác choáng váng liên hồi xong này phá cấm phủ quả nhiên bạch mất đi. n à y pha cấm phủ tác dụng cũng không phải là đem trận pháp biến không có rồi khoảng chừng trong một khoảng thời gian áp chế trận pháp đánh sức mạnh nhường hắn không còn có hiệu lực nếu không thừa cơ hủy đi trận cơ qua một đoạn thời gian trận pháp sức mạnh lại lại khôi phục đúng như người này nói tới chỉ cần công không phá được thượng phẩm pháp trận ném lại nhiều pha cấm phủ đi vào cũng là không tốt không phá hư được trận cơ trận pháp sức mạnh vẫn lại khôi phục về phần thượng phẩm p h á cấm phủ ngọc gia hẳn là cũng không có loại vật này phi hạc cả giận nói bọn chuột nhát phương nào tại bản đạo gia trước mặt ồn à o vị đạo hưu này tựa hồ có chút bay mặt thương trần xuất hiện tại trước mọi người phi h ạ c đang muốn bắt chuyện đám người dễ tới t nhìn thấy khương trần khuôn mặt dọa đến về sau và tới không có khả năng ngươi không phải tại trở lại p h o n g t ố c sao khương trần nghĩ nghĩ ngươi là ngọc phi ưng bên người cái tia đạo đồng ta giết ngọc phi ưng thời điểm ngược lại là đem ngươi cho lọt nhìn lên tới ngươi không có rồi chủ nhân thời gian trôi qua càng thoải mái hơn phi h ạ c đạo hữu người này là ai còn lại đám người phát hiện không hợp lý lo lắng hỏi thăm khương trần hắn là khương trần nhanh cùng tiến lên giết h hắn những người còn lại nghe qua cái tên này không dám sơ suất cùng nhau phát khởi tiến công một sợi gió nhẹ lướt qua bốn phía chỉ còn lại có một chỗ thi thể phi h ạ c sinh cơ diệt tuyệt trận mắt nhìn hoảng sợ con mắt vạn phần không căm lòng trường lão đệ tử kiếm hành năm bài kiến có một tên h ỏ a kiếm sơn đệ tử bay tới đứng ở bên cạnh địch nhân tiến công ở đâu kiếm hành năm nói ra ta cũng không rõ ràng chúng ta nội bộ ra giam thế ngọc ra người vô thanh vô tức m ò tới trên núi chúng ta vội vàng nên địch phần lớn là từng người tự chiến khương trần lại hỏi trường môn đâu trường môn mang theo một số nội môn đệ tử đi trận pháp bảo vệ h ạ c tâm khương trần nghĩ nghĩ bóp ra một cái kiếm quyết một đạo kiếm khí màu đỏ thám phóng lên tật trời chiếu sáng toàn bộ hỏa kiếm sơn chương năm mươi ba cầm tảng đá n e m hắn chương năm mươi ba cầm tảng đá n e m hắn hỏa kiếm sơn mất con không được chạy một cái thụ thương tu sĩ dẫn theo kiếm nhanh chóng đảm bệnh phía sau có bảy t r ù n g đ u ổ i theo bảy t r ù n g lại sau này chính là hơn mười cái dương nhanh múa vớt tu sĩ đ ô n g nhiên một vệ ánh sáng chiếu sáng dây núi một cái xích hồng s ắ c hình kiếm lạc cấn lơ lửng trên không trung này là thứ quỳ gì phía sau truy binh giật mình phía trước vội vàng thoát thân tu sĩ nhìn thấy vui mừng quá đỗi thay đổi phương hướng nhanh chóng hướng về hình kiếm l ạ cấn vị trí chỗ ở bay đi đừng cho hắn chạy sau lưng đám người vội vàng đuổi theo vượt qua hai tòa đỉnh núi về sau đến hình kiếm in dấu xuống mới địa điểm đỉnh núi đứng đấy một người dáng người t h ẳ n g tắp như một gốc cây tùng giả nhìn ngươi trốn nơi nào sau lưng truy binh vội vàng trưởng lao cứu mạng thụ thương tu sĩ lớn tiếng cầu cứu một đạo viêm sóng từ đỉnh đầu hắn đảo qua bậy trùng bị đốt thành cho b ụ i sau lưng hơn một ư ơ i truy binh tất cả đều bị chém thành hai đoạn tu sĩ sống sót sau tai nạn v ư n g bít lấy vết thương đi ra phía trước đệ tử kiếm hành hữu đà tạ trưởng lao cứu trên ngọn núi khương trần khe gật đầu đi bên cạnh chữa thương đi t u â mệnh k i ế một hành tên bảo bọc hắc bảo người xuất hiện giữa không trùng không chút kiên kỵ phóng thích gia luyện khí hậu kỳ khí tức từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống hỏa kiếm sơn tiểu từ kia xưng tên ra khương trần khương trần bên cạnh truyền ra một đạo tiếng kinh hô ngươi tại sao lại ở chỗ này k h ư ơ n g trần nhìn thoáng qua mới xuất hiện người là cái người mặc x a n h n h ạ t trường báo trung nhân nhân không quen biết cũng là một cái luyện khí hậu kỳ hắn hỏi ngược lại ta vì cái gì không thể ở chỗ này còn có một vị luyện khí hậu kỳ đ ạ o hữu cũng cùng nhau ra đi ba cái dưới chân núi hỏa kiếm môn đệ tử t r ầ n kinh chính chữa thương kiếm hành hữu cũng mở mắt vì đối phó hỏa kiếm sơn đối phương vậy mà phái tới ba tên luyện khí hậu kỳ cao thủ bên ngoài toàn bộ hỏa kiếm sơn cũng chỉ có ba tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ trưởng môn kiếm vô cực ngoại sự trưởng lao kiếm vô sinh cùng thái thượng trưởng Chân chính hạch căn có cái không không nhân, tâm đây bản ngụy trang. tử biết, bất kiếm đệ láo là quá vậy thì hỏa kiếm sơn luyện khí hậu kỳ chỉ có hai cái bên trong một cái còn không ở trên núi đối phương phái ba cái luyện khí hậu kỳ đến tấn công núi thật sự là âm tàn độc ác về phần truyền công trưởng lão khương trần h ắ n tại ba năm trước đây vẫn chỉ là luyện khí trung kỳ coi như hắn kiếm thuật tinh xảo coi như hắn tại trong ba năm đột phá luyện khí hậu kỳ cũng là mới vào cảnh giới này đối phó một người chúng đệ tử còn đối với hắn có lòng tin địch quân ba người đến công lần này sợ là giữ nhiều lãnh ít kiếm hành hữu hướng về phía trước hạch tâm đệ tử kiếm hành ngũ nhìn thoang qua cảm á i thơi trên mặt tuyệt hành kiếm ngũ cũng chẳng đầy tuyệt vọng. đầy thấy bất an đã đệ nén không được một cố bi thương bầu không khí tại hỏa kiếm sơn trong đám người c h à n ngập thương trần rất sớm cũng cảm giác được t r u n g q u n h cất giấu một cái luyện khí hậu kỳ cao thủ hắn vốn định xuất thủ đánh giết ra hỏa này cất giấu không lộ diện ẩn nút bản lĩnh cũng là tinh xảo hắn nhất thời không xác định hắn giấu ở nơi nào sau đó không lâu lại có hai cái luyện khí hậu kỳ lần lượt đổi tới kiếm đủ ba người về sau hắn mới lộ diện thương trần ca ca thiết hữu lễ theo một đạo tiếng cờ duyên một yêu mị nữ tử xuất hiện người khoác lộ mỏng quanh thân tản ra làm cho người mê say khí tức đ ô n g nhiên một đạo kiếm đeo thiên đ ị a thất sắc nói h một cái qua đi cái kia yêu mị nữ tử cái chán xuất hiện một đầu tơ máu cả người một phân thành hai từ không trung rơi xuống một cỗ thi s ú vị để người buồn ôn khương trần ghét bỏ địa đánh xuống kiếm bốn phía trở nên yên tĩnh kiếm hành hưu trừng trong mắt nghe được thi thể rơi xuống đất âm thanh mới hoàn hồn ngọc này ra luyện khí hậu kỳ cũng không ra sao vừa đối mặt liền bị khương trần trường lao giết người á o đen ảnh kêu to luyện khí đình phong ngươi đến tột cùng là ai một người khác nói ra hắn là khương trần chân thân đi mau hai người xoay người bỏ chạy khương trần trường lão bọn hắn muốn bỏ chạy một đạo kiếm ý đ è xuống hai người chạy trốn thân ảnh trở nên trì trệ ngay sau đó hai đạo kiếm khí bén nhọn ở sau lưng nhanh chóng tới gần người áo đen chỉ cảm thấy cổ mắt lạnh liền thấy thân thể chính mình trên không trung ra sức bay về phía trước đầu lạc hậu mặt x a n h n h ạ t trường bào trung nghiên nhân cảm giác được nguy hiểm thân hóa một cái hỏa diễm đại điệu tốc độ tăng vọt mấy lần tránh qua tránh né kiếm khí phát ra cao vút tiêu to hướng về trên bầu trời bay mất đối diện một đạo kiếm quan xét qua sanh nhạc trường bào trung n i ê n nhân đã mất đi ý thức ý thức sau cùng ta đã chạy mất vì cái gì phía trước lại đi ra một cái k ư ơ n g trần đánh chết ba cái l địch quân đội ngũ tan tác như chim mông dưới chân núi h ỏ a kiếm sơn đệ tử sùng bái mà nhìn xem c ư ơ n g trần kiếm hành ngũ đệ tử tại nơi đây giao cho ngươi phụ trách đi qua tìm trưởng môn đệ tử tuân mệnh c ư ơ n g trần ngự kiếm rời đi hướng về trận pháp nơi trọng yếu bay đi kiếm vô cực ngươi đầu hàng đi trận pháp nơi trọng yếu một tên i tiên phong đạo cốt về ngoài cực d a i lao giả chắp tay đứng ở bên ngoài trong trận pháp kiếm vô cực chống trường kiếm vì một chân trên đất trên quần áo vết máu lo lộ ngọc gia cho săn muốn dập lửa kiếm sơn trước từ thi thể của ta bên trên n h ạ tới lao giả giận dữ ngu xuẩn mất khôn lật tay ở giữa một cái màu xanh sấm to lớn quái thú từ trên trời r g xuống đụng vào trên trận pháp mặt kiếm vô cực quanh thân xương c u ấ t phát ra tiếng tạch tạch vang miệng lớn huyết từ khỏe miệng chảy ra tất h nhiên không đầu hàng vậy liền đi chết đi màu xanh sấm quái thú hình như côn trùng hai cái to lớn cái càng dần dần khép lại kiếm vô cực cũng ngầm đầu bưng lên lưu quang kiếm cấu kết trận pháp sức mạnh càng không ngừng rót vào linh lực quái thú côn trùng cùng trận pháp đem đụng về sau kiếm vô cực lại gặp trọng thương cơ hồ đứng không vững trong ánh mắt tràn đầy lựa giận cùng không cắm lỏng trên bầu trời truyền đến d í c lên cái thấy từng viên hỏa d i ễ m thiên thạch từ trên trời giang xuống cái tia thiên thạch nện ở côn trùng quái thu trên c h á n đem quái thu đập lui lại khương trần từ trên trời giang xuống một cái đỡ kiếm vô cực sư đệ trường môn người này vẫn tốt chứ khương trần nhìn kiếm vô cực bị thương rất nặng cơ bản đánh mất sức chiến đấu cũng không khỏi thần sắc trinh trọng kiếm vô cực bản thân liền là luyện khí cựu tầng đại cao thủ lại thêm cực phẩm pháp khí lưu còn kiếm hắn sức chiến đấu không thể có thưởng nơi đây lại có trận pháp đem trợ đủ loại điều kiện chống chất còn có thể đem kiếm vô cực bị thương thành như vậy người tới thực lực, tuyệt đối là vượt chỉ sợ lại là một cái ngọc đạo kiến cấp bậc cao thủ khoái thú sau khi bị đánh lui l ã o giả mày nhữ lại nhìn kỹ một hồi người tới đ ỗ n g nhiên nói ra khương trần ồ khương trần nâng lên đầu phi thường ngạc nhiên làm sao các ngươi đều biết ta l ã o giả lắc đầu đáng tiếc ngươi phải chết không thể l ầ u hàng kiếm vô cực nói ra sư đệ cẩn thận đây là ấm tiên quyền hắn thôn phệ ngũ độc môn trong cấm địa phong ấn mấy chục cái luyện khí đỉnh phong chủ nhân tập mấy chục cái luyện khí đỉnh phong công lực vào một thân đã không phải sức người có thể địch ta đánh không lại hắn khương trần từ lần đầu tiên nhìn thấy lao giả này liền hiểu rồi chính mình đánh không lại hắn chỉ ít lưu tại hỏa kiếm sơn bên trong những ngày hóa thân không phải là này ấm thiên quyền đối thủ trừ phi là huyền khôi phân thân hoặc có thể có lực đánh một trận tại ba năm trước đây huyền khôi phân thân chiến lược liền đã mạnh hơn ngũ độc môn hộ pháp có thể đơn giết bên trong một cái hộ pháp có thể tại bốn cái hộ pháp vây công hạ thòng rút o n g r đi lúc đó ngô công thiềm thử bọ cặp vài đại hộ pháp thực lực không thể so với hiện tại kiếm vô cực yếu bọn chúng thế nhưng là có đảm lượng đi vây giết ngọc đạo kiền kiếm vô cực hiện tại vừa đủ đến cái kia cánh cửa lúc đó huyền khôi phân thân thái âm huyền khôi thể chỉ có năm tầng huyết phách ma q u a n cái luyện hóa chín cái thanh viêm huyết sát. sau ba năm huyền khôi phân thân tiềm tu l u y ệ n công thái âm huyền khôi thể đến tầng bảy huyết phách ma quang bên trong luyện hóa tám mươi một cái thanh viêm huyết sát huyết vệ túi món bảo vật này phẩm chất cũng tăng lên cực lớn thực lực đã không phải ba năm trước đây có thể so sánh dù sao huyền khôi phân thân tổng cộng sinh ra cũng không đủ sáu năm về phần hiện tại mạnh bao nhiêu cương trần cũng không dễ phán đoán nếu để huyền khôi phân thân chạy đến hẳn là có thể cùng này ấm thiên quyền giao thủ đáng tiếc huyền khôi phân thân khoảng cách nơi đây qua xa chờ hắn chạy tới thi thể đều không thu được kiếm vô cực con mắt cũng ảm đạm xuống hắm từng t i ê may mắn vạn nhất chính mình n h ậ n được hương trần sư đệ cho mình một kinh hỷ liền muốn thường ngày nghe được đẹp trần nói chính mình cũng đánh không lại thời điểm kiếm vô cực trong lòng thở dài của ta hắn liền không nên có loại này ảo tưởng không thực tế chính mình cái này tiện nghi sư đệ hắn đột phá luyện khí hậu kỳ tổng cộng cũng không mấy ngày cái tiêu ấm thiên quyền sợ là luyện khí vô địch cảnh giới sư đệ ta ngăn trở cái lao q u á i này ngươi đi trước từ giờ trở đi ngươi chính là hỏa kiếm sơn trường môn nhất định phải mang theo hỏa kiếm sơn đông sơn tái thời ấm thiên quyền khẽ nói hôm nay các ngươi ai cũng đi không được hương trần buông tay ta cũng không có ý định đi không đi sơn môn nệ động kiếm vô cực nhãn tình sáng lên chẳng lẽ nói không ngại sư đệ tùy tiện nệm ngươi đem ta dưỡng tâm các đập phá đều vô sự khương trần vươn tay trường môn mượn kiếm dùng một lát kiếm vô cực rất dứt khoát đem lưu quan kiếm giao cho khương trần trong tay ấm thiên quyền suy tư nói tiểu tử ngươi có thể cả ta khương trần đem lưu quan kiếm cầm trong tay cẩn thận thể hội một lần sau đó xuyên vào linh lực cái thấy một đạo hỏa quang dâng lên hỏa kiếm sơn dưới mặt đất r u n dậy lên xảy ra chuyện gì kiếm vô cực cũng chưa từng gặp qua loại tình huống này hắn chỉ cảm thấy lưu quang kiếm đang hoan hô đang run sợ tiểu tử mặc kệ ngươi đang d ở trò quỷ gì nên kết thúc ấ m thiên q u y ề n phất tay màu xanh sâm côn trùng quái thú lần nữa rết đi lên hỏa kiếm sơn bên trên lưu quang hỏa ao bắn ra cực nóng nham tương nham tương bay ra cao mấy trăm thước khói đen bút lên hóa thành hỏa đoàn đập xuống rơi đập phương hướng chính là màu xanh sâm côn trùng khương trần thả người nhảy lên n ự kiếm bay lên không kiếm vô cực tựa hồ hiệu rồi cái gì sư đệ lấy lưu quang kiếm làm cầu nối dẫn động lưu quang hỏa ao sức mạnh hắn biết cái này lưu quang kiếm đi lực là kiếm chỉ trưởng lão cánh tay biến thành kiếm chỉ trưởng lão có thể hóa thành này cực phẩm pháp khí là bởi vì trên người hắn hội tụ vô cùng vô tận hòa tinh vậy thì n à y lưu quang kiếm thực ra chính là vô số hòa tinh lấy đặc thù phương thức ngưng tụ mà thành như kiếm này lại tiến giai cấp một biến thành linh khí nó chính là lưu quan g hỏa trong ao đạn sinh tinh linh coi như không thành linh khí nó cùng lưu quan g hỏa ao cùng một nhịp tở mượn d u n g vật này dẫn động lưu nổi dẫn ao sức mạnh mượn thiên địa c h i lực đến đối địch kiếm vô cực gọi thẳng khương trần sư đệ không được đổi hẳn đến phải làm không đến muốn dẫn động lưu nổi dẫn ao sức mạnh trừ ra lưu quan g kiếm cái này mấu chốt vật phẩm bên ngoài lưu hỏa kiếm quyết cũng cần lĩnh ngộ được cảnh giới cao thâm kiếm vô cực tự nghĩ đối lưu hỏa kiếm quyết lĩnh ngộ còn chưa tới loại tình trạng này kẻ này nên ứng đối ra sao kiếm vô cực đem ánh mắt chuyển đến bên trong chiến trường cái thấy cái kia ấm thi hắn đưa tay trái ra một tay đem mũi kiếm tiếp được điều đó không có khả năng kiếm vô cực kinh ngạc thốt lên không biết tự lượng sức mình ấm thiên quyền cười lạnh tay của hắn biến thành màu xanh lá cùng gói thú cái kìm không khác nhau chút nào cái kìm đống nhiên hẹp lấy nham tương cự kiếm s ụ p đ ổ tiểu tử còn có bản lấy gì đều lấy ra đến đi nham tương mưa mưa như chút nước như chút nước ấm thiên quyền bốn phía xuất hiện tầng một vô hình hộ cháo đem tất cả nham tương mưa ngăn cách bởi bên ngoài ồ ấm thiên quyền phát hiện không hợp lý khương trần tiểu tử kia đâu chúng ta không thấy trong lòng xuất hiện một cấu n ộ t n ạ t có một loại cực kỳ không rõ báo、hiệu. khỏe mắt dư quang nhìn thấy hỏa kiếm sơn trưởng môn kiếm vô cực đang điên cuồng hướng nơi xa chạy trốn liền thấy ánh lửa sáng tỏ bên hai nghe được trói hai quái khiếu thanh mấy trăm khỏa hỏa cầu khổng lồ xẹt qua bầu trời hướng tới bên này ấm thiên quyền bất an trong lòng càng lớn hắn từ thiên thạch bên trong cảm giác được khương trần khí thức một cố lực lượng thần bí như có như không khóa chặt hắn những này thiên thạch mục tiêu rõ ràng là hắn đáng chết ấm thiên quyền biến sắc xoay người bỏ chạy hắn tốc độ chạy trốn cuối cùng không có thiên thạch nhanh từng viên thiên thạch rơi đập ánh lửa sáng khắp tu tiên thạch giả còn góc sống ê năng không ngừng, lực phi thường cường đại loại cấp bậc này thiên hai chỉ cần không ở vào trung tâm cái k i a m ộ t mảnh phạm vi bị uy lực của nó trực tiếp làm bị thương cơ bản đều có thể còn sống chúng đệ tử cũng nao h nao h từ trong đất leo ra thương binh đều không mang theo thiếu cái tiêu ấm thiên quyền nên chết ta theo lý thuyết luyện ký hậu kỳ hẳn là không sống nổi nhưng này ấm thiên quyền khó mà nói hắn không dễ dàng như vậy chết khương trần đối đập chết ấm thiên quyền ôm hy vọng không lớn đây là phạm vi tổn thương cũng không phải đơn thể công kích chín thành chín sức mạnh đều lãng phí có thể nện vào ấm thiên quyền không đến một phần kiếm vô cực một trái tim lại nhấc lên hắn sẽ không lại thứ rét tới đi yên tâm coi như không chết cũng thừa lại nửa c á c mạng có trong h ể k thể viện chuyên t r n gia năm tư. Trưng âm thanh không thấy h n g t ngọc ninh xuân lắc đầu khương trần hôm nay thấy c ũ n g không thấy sợ là không phụ thuộc vào ngươi rồi trong viện không có âm thanh ngươi, ngươi ọ sớm đáng chết tại thúy trúc phong phường thị pha vi dám giết chúng ta ngọc g i a người còn có thể bình yên vô sự người cũng liền ngươi này một cái ngày đó ngọc gia trưởng lão hội thương thảo đưa ngươi sử tử lao tổ tông nói một câu nói lao tổ tông nói liền để nàng giết đi tiểu ấm con đường bị phế trong lòng có o á n khí giết một số người o á n khí cũng liền tiêu tan ngươi có thể bình yên vô sự toàn bộ nhờ tiểu noan tỉ đáng tiếc ngươi không biết trân quý tùy tiện rời đi nàng hiện tại tiểu noan tỉ cũng không có lý do gì bảo ngươi hồn ào cái không dứt thật tốt ngủ chưa liền bị ngươi như thế hủy cửa lớn đẩy ra khương trần đi ra ngọc ninh xuân giật mình nhanh chóng lui về sau mấy trăm bước không cần sợ khương trần an ủi hắn ta nhưng thật ra là một người tốt dưới tình huống bình thường cũng sẽ không giết người ngọc ninh xuân thối lui đến khoảng cách an toàn sau đó nghe được câu này lập tức cảm thấy mình nhận lấy vũ nhục thấy địch liền lui động tác cũng làm cho hắn rất cảm thấy mất mặt khương trần ngươi sắp chết đến nơi còn không tự biết sắp chết đến nơi khương trần cúi đầu xuống cẩn thận ngai ngai nhấm nuốt bốn chữ này sau đó hỏi vậy thì ngươi là tới dây ta ngọc ninh xuân cười nói khương trần không thể không nói ngươi thật đúng là một thiên tài ngươi sáng tạo ra bộ này ly hỏa chu ma trận uy lực thực không sai có thể có hay không nghĩ tới có một ngày ngươi sẽ chết tại trận pháp này phía dưới khương trần nhẹ gật đầu một bộ thì ra là thế gián g vẻ ly hỏa chu ma trận này liền là của n g ư ơ i lực lượng bất quá này ly hỏa chu ma trận n g ư ơ i thật học xong khương trần n g ư ơ i tại linh điền khu tất cả động tác đều trốn không thoát chúng ta ngọc ra con mắt n g ư ơ i cái kia ly hỏa chu ma trận đã sớm hiện lên tại ngọc ra tất cả t r ư ở n g lao trên mặt bàn n g ư ơ i vì phòng ta ngọc ra dùng hỏa kiếm sơn lưu hỏa kiếm quyết xem như kiếm trận đầu mối then chốt n g ư ơ i không biết là ta ngọc ra bà k ố cũng cất giữ lấy lưu hỏa kiếm quyết không nghĩ tới đi khương trần thở dài ngọc tiểu nó đâu bảo nàng đi ra ta phải nói chuyện cùng nàng hiện tại biết sợ hãi biết t đi nói nói có có đừng nghe hắn nói nhảm mọi người cùng nhau xông lên có ngọc gia tinh nhuệ đệ tử xuất hiện tại một trường lao dẫn đầu dưới hợp thành lý hỏa chu ma trận trận pháp cấm chế phong ấn nơi lây không gian có hỏa diễm cự nhân xuất hiện các loại dị tượng xuất hiện khương trần đứng tại trong trận pháp nhìn một vòng cảnh tượng chung quanh l ã o giả dâu tóc bạc trắng xuất hiện trên không trung uy nghiêm địa hô to phản đồ khương trần chấp nhận thẩm phán đi thiên tay một kiếm một đạo dài trăm trượng hỏa diễm kiếm khí phát ra kiếm khí x ẽ rách không gian xuyên qua khương trần sở tại địa phương không thấy khương trần kẻ này đã chết rồi sao có phải hay không bị đốt thành cho bụi cái kia dâu tóc bạc trắng trưởng lao chừng trong mắt nhìn một phía bên hai bỗng nhiên có âm thanh chuyển đến trưởng lao cẩn thận trưởng lao mau lưu lại tựa hồ có phần đông tộc nhân đang nhắc nhở hắn trưởng lao đông nhiên cảm giác cổ mắt lạnh hắn thấy được đáy dày của chính mình sau đó lâm vào bên trong bóng tối khương trần xuất hiện ở trên bầu trời thay thế trưởng lao kia biến thành trận pháp đầu mối then chốt nhiều như vậy ngọc gia tinh nhuệ tộc nhân nếu không phải có trận pháp này tại vẫn đúng là khó đối phó khương trần ngươi muốn làm gì ngươi không muốn lạc đường không quay lại hiện tại t h u ố c thủ chịu c h ó i còn có một đầu sinh lộ trong trận pháp các ngọc gia con cháu kinh sợ lên tiếng khương trần mắt biết h a y ngơ tự lo nói ra trận pháp này có một cái lớn vô cùng thiếu hụt nó đối đầu mối then chốt người gánh v á c lớn các ngươi ngọc gia có thể sử dụng trận này nghĩ đến là dùng bí bảo đến tiếp nhận đầu mối then chốt gánh vác ta gần nhất đang nghiên cứu làm sao đem gánh vác chuyển di đến những người khác trên thân t hơi có chút tâm đắc mời chư vị trung giám d ừ n g tay nơi xa chuyển đến một đạo vội vàng tiếng hô khương trần ngang qua trường kiếm trong tay con ngón đúng da quen linh một tiếng v a n g d i ò n trong trận pháp ba mươi năm người thân thể cũng bắt đầu bành trướng từng cái tiêu thảm biến thành một viên màu đỏ khí cầu tự bạo mà chết liên tiếp không ngừng cự tiếng nổ lớn phá hủy trong phường thị rất nhiều kiến trúc cũng thổi loạn khương trận tóc trận pháp đã phá vỡ một tên hai mắt đỏ bừng láo giả mang theo điên cuồng khí tức giáng lâm trơ mắt nhìn hậu bối con cháu tự bạo bỏ mình một cái đều không có còn lại phát ra như cú đêm âm thanh trói thai khương trần ngươi đang chết ngươi đang chết ta người đến người nào khương trần vẻ mặt trở nên trịnh trọng trước mắt người này khí tức cực kỳ đáng sợ tựa hồ không kém gì ấm thiên quyền ngọc g i a trừ ra ngọc đạo k i ế n bên ngoài còn có nhân vật như vậy bản tọa ngọc chim đỗ quên ngọc g i a đương nhiệm đại trưởng lão khương trần bản tọa nghĩ tới cho ngươi một cái sống sót cơ hội có thể ngươi lại không biết tốt xấu như thế bản tọa cũng chỉ có thể đưa ngươi rút hồn luyện khách vậy thì phải nhìn một cái bản lanh của ngươi khương trần kiếm di chuyển theo kiếm ý thu triển khai một đạo lệ mang hướng về đối phương mi tâm rơi xuống như sâu kiến bình thường sức mạnh ngọc chim đ ô quên không tránh không né trương đại trụy c ù n hô kinh khủng sóng âm phát ra đem kiếm khí c u ố n ngược má quay về lao q u á i này vật khương trần cũng là giật mình nay biểu hiện ra linh lực khí tức muốn so ngọc đạo kiển còn mạnh hơn cái kia ngọc đạo kiển thế nhưng lại ăn một viên trúc cơ đan linh lực đã hóa lỏng một bộ phận vẫn không so được ngọc chim đỗ quên hắn biết đánh xuống không có bất kỳ cái gì ý nghĩa bước lên phân thủy vân xoay người chạy tiểu tặc hôm nay nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành cho ngọc chim đỗ quên tốc độ không chậm chút nào dựa vào cường đại linh lực thôi động đ ộ t pháp theo đuổi không bỏ điệu theo ở phía sau khương trần tiểu tặc ngươi không phải rất càn r ỡ sao có dũng khi điệu dừng lại không muốn trốn tiểu tặc ngươi như lại trốn bản tọa liền giết ngọc tiểm đoán nghe nói ngươi tại hỏa kiếm sơn cũng có một cái tình nhân bản tọa đã phái người d i ệ t hỏa kiếm sơn lúc này hỏa kiếm sơn đã bị tàn sát ngươi sẽ không còn được gặp lại ngươi cái kia tình nhân hai người một đuổi một chạy trong khoảnh khắc chạy mấy trăm dặm chương năm mươi năm kế hoạch lớn chương năm mươi năm kế hoạch lớn tại một tòa núi hoang chỗ khương trần ngừng lại ngọc tử quy cũng không có tùy tiện tiến lên mà là xa xa dừng lại cẩn thận địa nhìn một phía tiểu tặc ngươi làm sao không chạy lão c ẩ u ngươi dám qua tới sao ngọc tử quy khai nói cho đùa trẻ con ngươi cho rằng ta sẽ lên làm sao lúc này tay n ắ m ấn quyết một cái h ỏ a phượng trên không trung ngưng tụ thúy minh thanh bên trong hướng về khương trần chỗ núi hoang đập xuống h ỏ a phượng đập xuống núi hoang bị vanh ra một cái hố to người đâu ngọc tử quy c a o mày nhìn kỹ vừa rồi một chiêu kia uy lực phi thường lớn giống như luyện khí hậu kỳ không chặn được tới nhưng nhắc tới một chiêu liền có thể đánh giết khương trần ngọc tử quy vẫn là chưa tin cái tia trên núi hoang khương trần s ắ c thực không thấy tập trung tư tưởng nắn pháp quyết lục x o á t bốn phía phạm vi đống nhiên trong mắt thần quang loay lên dưới mặt đất trong dãy núi phá vỡ một cái nhân khẩu một cái huyết hồng sắc giết khổng lồ xông ra là ngũ độc môn dương nhiệt bản tọa đang muốn ngươi ngươi ngược lại là đưa tới cửa ngọc tử quy thân ảnh huyên hóa tại chỗ né tránh ở bên cạnh cười lạnh liên tục cấu kết ngũ độc môn khương trần tội danh lại thêm một cái lô công trên không trung nhất truyền biến thành một cái mái tóc màu đỏ ngọc người trẻ tuổi con ngươi màu đỏ tà dị phi thường sau đầu là một đạo lại một đạo vòng sáng trong đó có huyết sắc họa diễn l ã o c ậ u nhìn nhìn lại ta là ai ngọc tử quy kinh hãi khương trần khương trần vung ra một quyền t ừ n g đạo vòng sáng ngưng tụ tại trên nắm tay theo nắm đấm n ệ n xuống xung quanh không gian đều tại c h i ề u ngọc tử quy áp xúc ngọc tử quy quanh thân hỏa diễm lượn vòng như một cái trong lửa c h i thần chính diện nên tiếp một cái nắm đấm hai phe giao nhau ngọc tử quy ẩm vang bay ngược hắn lau một lần máu trên khoe miệng nước đọng đặt ở trước mắt liếp mắt nhìn điều đó không có khả năng ngươi không phải phi thiên n ô công phi thiên n ô công là ngũ độc môn uy tín lâu năm cao thủ rất sớm liền tiến vào ngọc gia thị giác có bao nhiêu bản lĩnh h lao cẩu chuyện phiếm thiếu dẫn để mặn lại vòng sáng bao phủ xuống đợt công kích thứ hai đánh tới ngọc tử quy không dám k i n h thường phóng xuất ra hỏa phượng c h â n ý hóa thân một cái cực lớn phượng hoàng n à o tới khương trần cũng không hề dùng kiếm ý cái gì huyền khôi phân thân vốn chính là cương thi chi thể nó c h â n ý chính là cương thi vung lên nắm đấm chính là đánh so cái gì c h â n ý đều tốt dùng một phen đại chiến kịch liệt triển khai khương trần có t h a i âm huyền khôi chi thể đao thương bất nhập thủy hỏa bất sâm ngọc tử quy chặt khương trần ba năm kiếm khương trần cùng người không việc gì như thế trái lại ngọc tử quy chịu khương trần dắm chắc một đấm, không chết cũng phải sau ba cách giờ ngọc tử quy bị đánh thành cầu linh điền cu tổng đàn phần đông ngọc gia trưởng lão đang cũng biết từng cái thảo luận kịch liệt lần này mượn lê viên bí cảnh cơ hội kế dập lửa kiếm sơn mộ dung gia tộc tam sinh người xem hơn cao thủ lại phái ôn thị thứ a r a đan minh tam phương thừa cơ hủy diệt này ba phái như vậy nhiều hồ tranh chấp chúng ta ngọc gia có thể ngồi hưởng ngư ông thủ lợi tán tu cao thủ cũng cơ hồ đều trôn vùi tại lê viên bí cảnh bên trong những tán tu này cao thủ tất cả đều là tiền vận uy hiếp đều đã chết mới tốt là cực là cực tất cả trưởng lão cười ha ha lần hành động này thành công hỏa kiếm sơn chư phái chắc chắn sẽ bị giết mất hứa ra đan minh ôn thị cũng tất nhiên tử thương thảm trọng lớn nhỏ thế lực đều bị nạo một lần ta ngọc gia lại có thể bình yên không lo mấy chục năm chúng ta mặc dù lão tự nhiên vì gia tộc phân ưu còn có một số l ẻ tẻ cao thủ cũng không đi lê viên bí cảnh chịu chết lại không gia nhập ta ngọc gia thực sự không biết tốt xấu cần thanh trừ hết việc này dễ ngươi giao cho bọn tiểu bối đi làm đi cái kia khương trần còn trốn ở trong phương thị người này phải chết nghe được khương trần Tên, tất cả trưởng lão đều là cắn g i n g nghĩ lợi Nhà bọn hắn bằng hưu tất h thích, nhiều â n ít đều có đều m y cái c h ế trong tay trần. thể thịt. rút lột khương Hắn không ăn sống hắn、thịt. Định đem nó rút gân đem cả phách. c Tất trưởng lão lòng đầy cam phẫn nhao nhao mở miệng đông nhiên một đạo gió lạnh thổi đến đại s ả n h cửa bị thổi ra sen lẫn xương tuyết lạnh không thở phì phò hướng trong pháo khoan quanh một tiếng một vật bay tới rơi trên bàn mau mau đóng cửa lại phía ngoài thủ vệ đâu đều đã chết sao môn quả nhiên đóng lại trên mặt bàn lại nhiều một vật thứ gì đám người định thân nhìn lại cái thấy là một viên đẫm máu đầu người tất cả trưởng lão đều là gặp qua sóng gió một cái đầu người mà thôi so với n à y kinh khủng gấp trăm lần đều gặp đ ỗ n g nhiên liền có người sợ h ã i thét lên chuyện gì đại trưởng lão nó là đại trưởng lão đầu có người bén nhọn địa k ê u to không có khả năng đám người căn bản không tin đại trưởng lão là nhân vật bậc nào trên thế giới này không ai có thể giết chết đại trưởng lão đại trưởng lão đã có thể so với trúc cơ trúc cơ có ba cửa ải thân hồn linh lực nhục thân đại trưởng lão dùng qua ba viên trúc cơ đan linh lực của hắn hoàn toàn hóa lỏng cùng trúc cơ không khác đại trưởng lão lĩnh ngộ hòa phượng trân ý thân hồn của hắn cũng đạt tới trúc cơ tiêu chuẩn chỉ có một điểm nhục thân không được đại trưởng lao tiếp cận trăm tuổi nhục thân mục nát không đủ để trèo chống hắn trúc cơ như đại trưởng lao có thể tuổi trẻ cái sáu mươi tuổi hắn trúc cơ tựa như ăn cơm uống nước như thế đơn giản có thể tuổi trẻ cái bốn mươi tuổi trúc cơ sát xuất cực lớn đáng tiếc thời gian không thể đổ l u i đại trưởng lão ngọc tử quy có thể xem là hơn phân nửa trúc cơ cao thủ muốn giết chết hắn trừ phi chân chính trúc cơ xuất thủ tại thúy trúc phong trong phương thị không ai có thể giết chết đại trưởng lão bốn phía cấm chế bị xé mở một cái bóng người màu đỏ ngòm đứng trên công chúng sau đầu một vòng, vòng sáng lơ lửng trư vị nên lên đường màu máu vòng sáng đậy xuống tất cả trưởng lao ép thành huyết mạng biến thành từng đoàn từng đoàn huyết khí bay vào huyết vệ trong túi đánh bại ngọc tử quy về sau thương trần lại chạy tới linh điền khu từ ngọc ninh xuân trong miệng biết được tất cả trưởng lao đều tại linh điền khu tổng đàn đốc chiến hắn cảm thấy đây là cái cơ hội tốt chạm vào đi tận giết ngọc ra đám người huyết vệ túi vừa thu lại đóng gói mang đi hứa ra cùng đan minh xuất t r i n h tiêu diệt mộ dung gia tộc cùng tam sinh xem trở về báo cáo công tác phát hiện cho bọn hắn sai khiến nhiệm vụ người tất cả đều chết rồi giao không được kém đan minh lã xưởng cùng ôn ra là cạnh tranh quan hệ hai nhà vốn là có mối hận cũ ô n g tổ nhà họ ôn ấm thiên quyền chậm chạp không xuất hiện hắn n h ạ y cảm phát rất được ấm thiên quyền xảy ra chuyện lúc này phái người d i ệ n ôn ra công phá ôn gia đại trạch về sau không có tìm được ấm thiên quyền tung tích lã s ư ở n g trong lòng bất an sợ sẽ tấm thiên quyền trả thù thế là trong bóng tối đem động thủ người đều phân phối đi giả bộ như người thần bí diệt ngọc ra trưởng lao sau khi thuật tay đem ôn thị cũng diệt g á n g vẻ mà dưới đất một chỗ trong động đá vôi khương trần cầm lấy một quyển ngọc giản rơi vào trầm tư ngọc giản tên là, long sách tổng cương đây là từ trên người ngọc tử quy được đến bị ngọc tử quy mang ở trên người phi thường quý trọng đồ vật. ban đầu lập xem phía dưới khương trần gọi thẳng ngọc gia thất đức cái t i a tỏa long sách c h ỉ n h tự lại là loạn bọn hắn không chỉ ngoài hố người liên người trong nhà đều hố ngọc tử quy trên người tổng cương là bản độc nhất cũng chính là trừ r a ngọc tử quy bên ngoài những người khác bao quát ngọc gia tộc người nhìn thấy tỏa long sách đều là loạn nhìn kỹ phía dưới khương trần phát hiện trong cái này có bí mật lớn ghi lại liên quan tới tư mã gia bí mật tư mã gia cũng chính là tại t r ư ớ c ngọc gia thống trị thúy trúc phong tu tiên gia tộc mặt đại lao tổ tư mã không lo không cam tâm tọa hóa lại tế hiến nhà mình toàn bộ tộc nhân nghĩ nhất tử đột phá tới kết đan cuối cùng thất bại sau đó mới có ngọc gia của thời. chương năm mươi sáu t u y ệ t điệm chương năm mươi sáu t u y ệ t điệm tòa long sách tổng cương bên trong có ẩn tàng tin tức trong đó miêu tả tư mã không lo xây dựng một cái phi thường cường đại tế hiến pháp trận một khi thành công không chỉ có thể đột phá tới k ế t đan còn có thể thu hoạch được vô biên tạ o hóa trong đó có một hạng phương pháp này có thể phản lão h o à n động ngọc gia đại trưởng lão ngọc tử quy cũng là không có cách nào đột phá cảnh giới nhận đến n ụ c thân có hạn hắn cũng để mắt tới cái này tế hiến pháp trận gần mấy chục năm đều tại khổ tâm nghiên cứu đạo này đức quang đem pháp trận chữa trị một ít ngọc tử quy khẩu vị không lớn chỉ nghĩ bằng vào này phản lão hoạt Pháp theo r ậ n vẫn là có hắn xem hết tổng cương cá nhân bảng bên trên tỏa long sách đẳng cấp tăng lên tỏa long sách cựu đang đường nhập thất một hai trăm l i n tỏa long sách tăng lên thu được một cái mới tiểu thần thông xem mạch thuật khả quan điệu mạch thiên tượng mệnh lý vô số có quan hệ với tỏa long sách linh mộ đánh lên khương trần trong lòng thì ra là thế cho tới giờ khác này khương trần mới phát hiện ổ khóa này long sách là trận pháp truyền thừa mà xem mạch thuật cái này tiểu thần thông chủ yếu công dụng là đến quan sát đo đạc trận pháp trước đây đám người chỉ coi là vô dụng tạp thư cái k i u tư mã không lo bố trí tế hiến pháp trận chỉ sợ cùng tỏa long sách thoát không khỏi liên quan mà ngọc tử quy mang theo vật này sợ là cũng biết một ít nội tình khương trần lại lập tức trở lại đọc qua tỏa long sách rất nhanh hắn phát hiện càng nhiều tin tức hơn lại là một cái tin tức xấu một cái rất xấu rất xấu tin tức lê viên bí cảnh bị phong ấn sân thần là cái này tế hiến pháp trận một cái mấu chốt tiết điểm tư mã ra phong ấn sân thần chế tạo lê viên bí cảnh chỉ là t ế hiến pháp trận một bộ phận lúc này lê viên bí cảnh tình huống cũng không phải là sơn thần thoát khốn mà là t ế hiến pháp trận bắt đầu khởi động lê viên bí cảnh một chỗ bên trong dây núi hương trần cùng phong tuyết lâm t i ề u lao đầu giấu ở một cái bí ẩn trong động q u ậ t để sống qua trong khoảng thời gian này đi chúng ta nhất định phải rời đi nơi này t i ề u lao đạo hỏi rời đi vì sao muốn rời khỏi đâu ngày n à y giấu thật tốt cũng không có sơn tinh yêu quái tới quái r à y và qua một đoạn thời gian đan minh đem lê viên bí cảnh lần nữa mở ra ba người vụ trộm chạy đi không tốt sao hiện tại đi ra ngoài khắp nơi đều là yêu quái nhiều nguy hiểm trần đại ca ta đi với ngươi phong tuyết lâm thực ra cũng có dũng khí đặc biệt dự cảm nàng đã sớm muốn rời đi các ngươi đều đi ta há có thể lưu lại lao đạo há lại người sợ chết t i ể u lao đạo nghĩa chính ngôn từ địa mở miệng theo thật sát ra cửa hang phong tuyết lâm dò hỏi trần đại ca chúng ta tại sao muốn rời đi đi nơi nào mấy ngày nữa lưu người ở chỗ này đều sẽ chết phong tuyết lâm nghiêm túc gật đầu nàng cũng có loại dự cảm này trần đại ca chúng ta đi chỗ nào đi tìm mộ rung hồng ta biết cách đi ra ngoài bằng lực lượng của chúng ta vẫn là kém một chút đi theo yêu thú di động phương hướng ba người rất mau tìm đến mộ dung hồng một nhóm người nhìn một cái một đám người bao p h ủ tại yêu thú trong hải dương các loại huyền quang b a y múa đại lượng tu sĩ liên hợp lại cùng nhau cùng yêu thú quyết tử chiến đấu ngày đó mộ dung hồng mang theo đại bộ đội pha vây hướng về bí cảnh phương hướng lối ra phóng đi đến bí cảnh cửa lớn chỗ phát hiện môn không có rồi n à y bí cảnh không có cửa ra mộ dung hồng đám người không nguyện ý rời đi liền canh giữ ở nơi đây cùng yêu thú lại chiến hy vọng lối ra xuất hiện lần nữa khương trần ba người rết vào yêu quay trong đám cùng mộ dung hồng bọn người tụ hợp hắn trước tìm hỏa kiếm sân người sau đó lấy hỏa kiếm sơn trưởng lao thân phận thấy mộ dung hồng ngươi chính là cái kia khương trần ta nghe nói ngươi ngươi cùng ngọc ra quan hệ quá thân mật ta không tin ngươi trừ ra biện pháp của ta ngươi còn có những biện pháp khác sao tình huống lại hỏng còn có thể so với hiện tại hỏng ở chỗ này t ử thủ chỉ sợ cũng kiên trì không được bao lâu mộ dung hồng cũng chỉ có thể bị ép đáp ứng tại khương trần dẫn đường dưới bắt đầu phá vây hướng về miếu hoang khu kiến trúc đánh tới miếu hoang khu kiến trúc chỗ sâu có một miệm thú hình dạng sơn động khương trần dẫn đầu t h trong sơn động chui vào phong biết lâm kiều lao đầu kiếm hành nhất đảng nhanh chóng chạy vào mộ dung hồng do dự nay miệng thú hình dạng tựa như là sơn thần mở ra đại trùy trở lấy đám người trực tiếp tiến vào trong bụng nay nếu là đi vào đại trùy hợp lại trực tiếp liền không có bốn phía yêu quái mãnh liệt đánh tới đám người ngăn cản không nổi nhao nhao trốn vào cửa hang mộ dung hồng nhìn thấy người càng ngày càng thịnh cuối cùng cũng không do dự nữa cắn răng một cái chống lên hộ thuẫn pháp khí bay vào tiến vào cửa hang nhất chuyển đến một chỗ sáng vô cùng địa phương cảm thụ bốn phía khí tức quả nhiên cùng lê viên bí cảnh không giống mộ dung hồng mừng rỡ trong lòng thật đi ra lửa này kiếm sơn nhặt được trưởng lão thật đúng là có í đồ hắn rất nhanh phát hiện không hợp lý nơi đây là một cái núi đá tứ phía trên ngọn núi đứng thẳng rất nhiều trăm mét cao cây cột đá trên cây cột khắc đầy rườm già linh văn phía trên linh quang lưu chuyển hiển nhiên là một cái cường đại pháp trợn ví cảnh là đi ra lại đến người khác trong pháp t r ậ n mặt khương trần khương trần ở đâu đây là tình huống thế nào tiểu tử ngươi muốn hại ta mộ rung hồng lớn tiếng c n g hống thìm không thấy khương trần tung tích núi đá chi đ ỉ n h một tên đánh lấy hồng tán xinh đẹp tuyệt trần nữ tử xuất hiện nàng trôi nổi ở giữa không trùng cau mày nhìn phía dưới đám người vậy mà đi ra yêu nữ đây là địa phương nào vì sao ở đây thiết t r í p h á p trận mộ dung hồng hét lớn hướng về trên không đánh tới đánh lấy hồng tán nữ tử mỉm cười thân ảnh nhất truyền biến mất không thấy gì nữa mộ dung hồng nào h chống không ngay sau đó bốn phía cây cột đá bên trên xuất hiện đại lượng màu đỏ sương mù trong sương mù rất nhiều ma đầu như ẩn như hiện trong đám người tiếng đều thảm thiết liên tiếp v ă n g lên có thật nhiều tu sĩ bị ma đầu đánh lén kéo vào trong sương mù giết chết cùng ta lao ra mộ dung hồng thấy đây cũng biết việc lớn không ổn tùy tiện tìm một cái phương hướng mang theo người sông ra ngoài lại cùng trong huyết vụ ma đầu bắt đầu chiến đấu những ma đầu này như ẩn như hiện vô tung vô ảnh so với yêu quái kia còn khó cuốn hơn chiến đấu chính gian nan bên trong đ ỗ n g nhiên răng rắp một tiếng pháp trận trở nên dừng lại xương đỏ tiêu tán ma đầu cũng không cam lòng bay trở về trên tây cột khương trần xuất hiện la lớn nhanh rời đi nơi này ta chỉ có thể cách t r ở trận pháp hai mươi t ư c là khương trần sư thúc hỏa kiếm sơn khương trần t r ư ở n g lão đã cách t r ở trận pháp chạy mau a đám người dựng lên đột quang tứ tán đảo mệnh đi khương trần ngươi dám phá hỏng ta chuyện tốt hồng tán nữ tử xuất hiện lần nữa đôi mắt xinh đẹp tiêu đốt lên lửa giận lão bằng hữu hôm nào tìm ngơi ông chuyện thay ta Trần Thủy biệt hướng、lữ、minh chủ vân An. Khương phân chạy nhanh, những An. người Vân Dựng lên phân thủy Vân, đằng lữ lại đem đặc khác bỏ lại đằng sau Cái kia hồng tán nữ ván hận nhìn trong chốc lát, cuối cùng không có tán ván lát, kia đổi、theo. Sau hồng hận nhìn không theo. nữ trong tử ba ngày bên ngoài ba nhà liên quân tại một chỗ núi hoang tụ hợp đám người sắc mặt cực kỳ khó coi mộ dung hồng p h ấ n nộ đều muốn từ trong hốc mắt toát ra tới chỉ là đi thăm dò cái bí cảnh cựu tử nhất sinh thật không dễ dàng trốn tới ra không có rồi không có chỗ để đi ba phái bên trong đều là một bộ cực kỳ bộ dáng bị thương cũng liền hỏa kiếm sơn tốt một chút dù sao hỏa kiếm sơn còn không có bị diệt tuy nói tổn thất nặng ngay chút chí ít vẫn còn ở đó ba á o thủ, t phải báo thủ. 57, phái mối thủ. 57, phái mối thủ. phái thủ. thủ. thủ. thủ, không diệt mối diệt mối Diệt mối báo Trưng Trưng đời i t r chung. Ba đời xem não cư sĩ cũng là một bộ thâm c ử u đại hận dáng vẻ bất quá hắn còn bảo lưu lấy một ít lý trí chúng ta địch nhân là ngọc gia bên trong ba nhà ôn thị cùng đan minh chúng ta ba phái toàn thịnh thời kỳ còn không phải là đối thủ huống hồ chỉ còn lại có chúng ta chút người này bốn phía nhìn lại ba phái bên trong người đều hình tượng chật vật vẻ mặt bối rối tổng cộng nhân số cũng liền hơn năm mươi người lần này đi lê viên bí cảnh bên trong thăm dò tu sĩ nói ít cũng có bốn năm ngàn người lê viên bí cảnh khởi mở hơn ba năm đã sớm danh tiếng vang xa đan minh lại tận lực thả ra tiên lê tuyết nước mắt tý i tức lại hấp dẫn số lớn tu sĩ đến đây đến lê viên bí cảnh tu sĩ v ừ a xa thúy trúc phong phường thị dung nạp lượng khương trần từ tỏa long sách bên trên biết được rời đi phương pháp về sau mặc dù mang ra một ít tổng cộng trốn tới người cũng liền khoảng ba trăm rơi xuống ba phái nơi này cũng liền hơn năm mươi người hỏa kiếm sơn tới hơn một mươi người còn lại hơn m ư ơ i người mộ dung gia tộc tới một trăm người còn n thừa g ư người. ờ i liền cũng Có hơn lẽ ba p h á i tới trốn số lão ư ợ n g quỷ nhiều bệnh nhân địch nhân thế lớn thì thế nào thù này liền không báo mộ dung hồng huynh đệ con cái đạo lữ đệ tử trưởng bối tất cả đều chết rồi cả người ở vào điên cùng trạng thái cùng so sánh nao cư sĩ cũng liền chết một đám đồng môn mặc dù trong lòng có hận chưa đến điên cùng tình trạng vân đạo nói là chuyện báo thù này cần bàn bạc kỹ hơn gặp lão quỷ các người ba đời xem tất cả đều là một đám đồ hèn nhát sợ này sợ cái kia n g ư ơ i không đi báo thủ đi qua đám người liền tranh thủ mộ dung hồng giữ chặt kiếm vô sinh đi ra nói ra hai vị đạo hữu các ngươi nói đều có lý theo bần đạo nhìn mọi người đi trước ta hỏa kiếm sơn tu trình thuận tiện thảo luận chuyện báo thủ mộ dung hồng đ ỗ n g nhiên hướng về khương trần xem ra không phải chúng ta ba phái báo thủ mà là bốn phái ta mới nhất lấy được tin tức ngũ độc môn phi thiên ngô công vẫn còn tồn tại n h â n thế lần này trong hỗn loạn phi thiên ngô công thừa cơ đánh giết ngọc gia đại trưởng lão ngọc tử quy lại giết vào ngọc gia linh điện thu giết ngọc gia trưởng lao hơn ba mươi người trận này ba chúng ta phái mặc dù tổn thất nặng n ề nhưng ngọc gia tổn thất chưa chắc so với chúng ta nhẹ phi thiên đạo bạn thực lực mạnh mẽ như vậy nếu như có thể tìm t ớ i hắn chúng ta báo thủ liền có hy vọng mộ dung hồng nói đến kích tình bành trướng những người còn lại cũng đem ánh mắt tập trung đến khương trần trên thân ngay tại bên cạnh ăn dưa khương trần lập tức không bình tĩnh nhìn ta làm gì chẳng lẽ các ngươi coi là ta là phi thiên ngô công thế thì không có khả năng khương trần trưởng lao mặc dù thực lực mạnh mẽ nhưng so với phi thiên đạo bạn vẫn là kém một chút mộ dung hồng rất khẳng định mở miệng khương trần thực lực hắn nhưng là để ở trong mắt liên hắn đều đánh không lại làm sao có thể là đánh giết ngọc gia đại trưởng lao phi thiên ngô công chỉ là ta nghe nói ngọc gia đại trưởng lão ngọc tử quy vốn là đi giết khương trần t r ư ở n g lão lại bị phi thiên đạo bạn giết đi khương trần t r ư ở n g lão là không cùng phi thiên đạo bạn quen biết không quen vẹn vẹn có vài lần gặp mặt lần đầu tiên là cháu trai này truy sát ta lần thứ hai liền bị ta làm thịt thấy hai mặt cũng là mấy lần gặp mặt còn xin khương trần t r ư ở n g lão thay thông t r u y ề n mời phi thiên đạo bạn ra mặt vì bọn ta chủ trì đại cục mười phần hổ thẹn ta cùng phi thiên s á c thực không quen mời không đến hắn ngay sau tìm ngọc gia báo thủ mời thông báo một tiếng ta hỏa kiếm sơn đóng đô lực hỗ trợ hiện nay đệ tử ta trải qua á t chiến nhu cầu cấp bách tu trình trước hết mời cáo tử như các vị đến ta hỏa kiếm sơn ta phái tất quét dọn giường chiếu đ o lấy khương trần cũng không nguyện ý chờ lâu h ư ớ n g nhìn bốn phía một cái hỏa kiếm sơn đệ tử theo ta về núi khương trần mang theo người rời đi hắn cũng không có quên thế hiến pháp trận còn tại vận chuyển đâu phạm vi bao quát toàn bộ thúy trúc phong biên giới không biết bao xa đâu hắn mang theo người rời đi kiếm vô sinh do dự một chút cùng mộ dung hồng ngao cư sĩ tạm biệt cũng đổi kịp đội ngũ thúy trúc phong trong phương thị bởi vì ngọc gia hạch tâm nhân viên số lớn tử vong chính xa vào trong hỗ loạn cũng không có ai theo đổi kích không lâu sau đó một phong bài t i ế p đưa đến bách hoa phong lã s ư ở n g đại biểu đan minh bài kiến hoa n i c ô hoa kiến hiểu đem bài t i ế p đưa cho khương trần nhìn hai người thương lượng về sau hoa kiến hiểu quyết định không thấy tự tuyệt lã s ư ở n g hiện tại mộ dung gia tộc ba đ ờ i xem hủy diệt tôn gia cũng bị diệt ngọc gia nguyên khí đại thường bên trong ba nhà không có gì phát triển cao thủ thúy trúc phong sau khi chọn lọc cự hình thế lực chỉ còn lại một cái đan minh Từ lê Viên cảnh bên trong ừ lê v bóng o n tối ẩn tàng phi thiên nô công nhường đan minh phi thường bất an bọn hắn yêu cầu liên hợp hoa kiến hiệu đến phòng bị phi thiên nô công khương trần biết phi thiên nô công là chuyện gì xảy ra tự nhiên không cần phòng bị hơn nữa ngọc gia h r ú c cơ còn chưa có chết đâu qua không được mấy ngày hứa ra đại biểu bên trong ba nhà phát tới thư mời phải mời hoa kiến h i ể u rời núi chủ trì đại cục khương trần trực tiếp tự tuyển vì sao là khương trần từ chối bởi vì hoa kiến h i ể u đã len lén chuồn đi khương trần đuổi hoa kiến h i ể u rời đi thúy trúc phong một đường hướng nước chạy tiên thành đi về phần đám người luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm phi thiên ngô công cũng trong bóng tối bảo hộ hoa kiến h i ể u cùng nhau rời đi về phần phong tuyết lâm nhiều nhất chỉ có m ư ơ i năm tuổi thọ muốn nhường nàng sống sót cần đem tất hỏa định phẩm chất tăng lên trí linh khí cấp bậc mà thúy trúc phong phạm vi ngàn g i m phạm vi trừ gia ngọc ra bản ra bên ngoài thích hợp nhất luyện khí địa phương là hỏa kiếm sơn lưu quang hỏa ao hỏa kiếm sơn luyện khí trình độ cũng là một kỵ tuyệt trần mặc dù trên cơ bản đều là luyện chế hình kiếm pháp khí nhưng luyện khí sư dự trữ vẫn là vượt xa cùng địa phương khác phong tuyết lâm bản thân liền là một tên trình độ không thấp luyện khí sư vậy thì muốn cho tuất hỏa đỉnh tấn thăng linh khí còn phải rơi vào lưu quang hỏa ao phía trên đối với phong tuyết lâm tới nói trần đại ca bỗng nhiên biến thành k ư ơ n g trần nàng cũng không có cảm giác có cái gì kỳ quái lúc trước nàng bắt lấy tăng hy khảo vấn hắn thời điểm liền biết h ư ơ n g trần thân phận chân chính về sau khương một bên khác mộ dung hồng bọn người thời gian cũng trôi qua không tệ hòa kiếm sơn một đám người sau khi rời đi còn lại mộ dung hồng bọn người lâm vào lưỡng nan ngươi nói muốn báo thủ đánh không lại ngươi nói không báo thủ cũng không địa phương đi cũng không thể ngay tại chỗ giải thể hạ nhật kiếm sơn tị nạn ngược biến thành lựa chọn cuối cùng có thể mộ dung hồng phi thường không cam tâm ngay tại hắn không kế thi triển thời điểm có một người thần bí tìm tới cửa vì bọn họ cung cấp rất nhiều trợ giúp liên lạc đại lượng cùng trung trí hướng người báo thủ thanh thế lại lên trong bóng tối nhanh chóng hình thành một cô cường đại báo thủ sức mạnh Trưng 58, Thiên、Đô、Sát Thần Trưng 58, Thiên、Đô、Sát Thần Thúy Trúc phía, phát hóa, thật thú, từ trong tu tự chết ra, hư dưng dưng Phong bốn lạng yên sinh biên nhiều điên cuồng huyện bên sung lĩnh bốn phía, hóa, phá phía. hảm, liều yêu Đô Đô có Có lâm vụ sĩ dầ Cũ độc môn môn, m gia, gia sau ba tháng địa bàn tài nguyên cùng thế lực tranh đoạt đã có một kết thúc ngưng tuyết phong bên trên đan minh trụ sở lá xưởng cùng phần đông trưởng lão ngay tại sếp đặt tiến hội chúc mừng đan minh biến thành thúy trúc phong thế lực lớn nhất qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị tiến hội bên trong tràn đầy sung sướng cùng lười biếng không khí đ ồ n g nhiên trên bầu trời một vì sao hiện lên ngồi tại chủ vị lã s ư ở n g ngầm đầu trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc hồng cô ngươi đi bên ngoài nhìn một cái làm sao an t ĩ n h như vậy những cái tia gác đêm đệ tử đang làm cái gì cầm r ù nữ t ử áo đỏ đi ra tuân mệnh nàng đi ra ngoài còn chưa đi ra cửa sân một viên vận thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống ở vang n g ệ n ở trong sân ở giữa nóng bức khí lãng lạ lộn trong yến hội số lớn tu sĩ tại chỗ chết thảm địch tập một đạo thê lương tiếng kêu to xé rách bóng đêm trong sân sương mù dần dần tàn ra một tên cao ba mét to lớn bóng người xuất hiện ha ha ha đan minh tạp toái t ử k ỳ của các người đến vừa rồi từ trên trời giáng xuống cũng không phải là thiên h ạ c h mà là một người lã s ư ở n g ném cái ly trong tay sắc mặt tâm trầm đứng lên mộ dung hồng ngươi không cụm đôi đ ả c mệnh còn dám tìm tới cửa là ngại sống được quá dài sao lã s ư ở n g ngươi d i ệ t tam ộ dung tiên tộc hôm nay định đưa người đan minh g i ế t sạch sành xanh, xanh mộ dung hồng vừa xài bước ra lớn chừng cái đấu năm đấm hướng về lã s ư ở n g đập tới sau lưng một đầu màu đen mãng x à hư ảnh xoay quanh mắt rán lạnh lẽo phun l ư i rắn chớ có làm càn trong sân cũng có được nhóm lớn đan minh cao thủ mộ dung hồng vậy mà một người xúc tới thật sự là không có đem những người khác để ở trong mắt những n à y đan minh cao thủ bay lên riêng phần mình phóng thích pháp khí hướng về mộ dung hồng công tới thiên xả đ ạ c nguyệt mộ dung hồng nâng một cái đỉnh thức thân như hồng trung đem tất cả công kích đều phá tan một kích phía dưới xông phá hơn mười người vây công đan minh các cao thủ nhao nhao gặp khó có thổ huyết bay ngược có pháp khí bị hao tổn đổi có người tại chỗ vẫn diệt bị phản chấn mà chết giữa sân chỉ còn lại có mộ dung hồng đ ư n g đấy bốn phía đổ một mạnh la xưởng sắc mặt đại biến người này không hổ là mộ dung gia tam đại hộ pháp đứng đầu một thân tu vi có thể cùng hoàng t u y lao ma hoa ni cô chi lưu so sánh không thể địch lại thế là hắn hô hồng cô ngăn hắn lại cho ta sau khi nói xong quay người hướng trong mật đạo chạy tới tiểu tắc chạy đâu mộ dung hồng nhìn thấy diệt tộc cựu nhân liền muốn thoát đi như thế nào nhường hắn tận h nguyện đạp chân xuống d i ẫ m nước mặt đất thân hình như như đạn pháo v a n h ra một cái màu đỏ r ù mở ra đem con đường phía trước ngăn trở mộ dung hồng đâm vào trên dù mặt lại không có phá tan ngược lại đem hắn bắn đi ra còn có cao thủ một tên cầm dù nữ tử xuất hiện phi thường lưng trọng nhìn chằm chằm mộ dung hồng luyện ký trung kỳ cũng dám cả mộ dung hồng giận、dữ. phía sau m ạ n g xà hư ảnh dâng lên cao mười t r ư ợ n g không chút kiêng kỵ phóng thích đáng sợ khí t ứ c hắn vung tay lên mấy cái m ạ n g xà hư ảnh hướng về nữ tử tiến lên nữ tử lần nữa chống ra dù chắn m ạ n g xà hư ảnh ngay sau đó mộ dung hồng cũng vào tới một q u y ề n nện ở trên r ù hồng tán lập tức bị nệ lận cái tia áo đỏ cũng thổ huyết bay ra ngoài đi chết mộ dung hồng một cước đặt xuống nữ tử áo đỏ thân ảnh nhất chuyển có mấy trăm con màu đỏ dù xuất hiện một phía đem mộ dung hồng bảo vật và mộ dung hồng xé nát những này dù về sau cái tia nữ tử áo đỏ đã biến mất không thấy lá xưởng cũng chạy không thấy cái bóng. lã s ư ở n g đi ra ngoài về sau phát hiện ngưng tuyết phong ở trên đều tại chiến đấu có vô số tu sĩ xông lên ngưng tuyết phong đem bọn hắn đan minh bao vây rất nhanh hắn bắt được mấy người hiểu rõ tình huống là mộ dung hồng ba đời xem n g á o cư sĩ ngũ độc môn rắn hộ pháp diễn phần mình liên hệ tản mát tại các nơi môn nhân còn có càng xa xôi những thân thích khác thế lực đan minh hại chúng tu sĩ hại chết quá nhiều người những tu sĩ này thân bằng hào hữu cũng gia nhập trong đó còn có rất nhiều kẻ l i ề u mạng đủ loại người đều có ngắn n g ủ trong vòng ba tháng nhường mộ dung hồng tụ tập gần ngàn tên tu sĩ giết trở lại đến báo thủ lần này báo thủ đội ngũ không chỉ là số lượng nhiều chất lượng cũng là vô cùng cao luyện khí hậu kỳ cao thủ liền có hơn ba mươi người đều nhanh c ó ngọc gia quy mô địch quân thế lớn đan minh rất nhanh liền quân lính tăng hăng giã la s ư ở n g cũng không dám lộ diện trong bóng tối vụ trộm trốn công chiến hưng t u y ế t phong đan minh hang hộ về sau mộ rung hồng đám người cũng không có dừng bước lại mà là tiếp tục truy sát lá s ư ở n g mục đích của bọn hắn là báo thủ la s ư ở n g phải chết người báo thủ trong đội ngũ cũng có tinh thông truy tung cao thủ đám người một đường đuổi theo đến một chỗ sân phong cái kia truy tung cao thủ hô lớn la xưởng liền tại nơi đó truy binh lại dừng bước phía trước trên đỉnh núi là một tòa người giấy cung điện mộ dung hồng từ trên trời giáng xuống nhìn trước mắt người giấy cung điện khinh thường xì một tiếng này hoàng tuyển lao nhi liền sẽ giả thần gia quỷ ngày đó liên khương trần đều có thể đem hắn bắt sống bản lĩnh thưa thất bình thường ta mộ dung gia tộc hủy diệt cũng có người hoàng tuyển lao nhi một phần tội nghiệt vừa vặn cùng nhau báo thù giết hoàng tuyển lam ma giết lá s ư ở n g đám người sát khí n g ú t trời mộ dung hồng d ơ lên một đạo cho rắn hư ảnh hướng về người giấy cung điện tiến lên kỳ hỉ bỗng nhiên một cái vui cười âm thanh ghé vào lỗ t a i hắn văng lên thứ gì mộ dung hồng một đấm đập tới một tiếng ầm vang đối diện cũng là một đấm đập tới hai đạo nắm đấm chạm vào nhau nổi lên vợn sóng khí lãng đem tu sĩ khác thổi lui về phía sau mấy bước mộ rung hồng con ngươi t r o to điều đó không có khả năng ở trước mặt của hắn là một cái màu xanh người giấy cùng hắn tại bối quyền hắn hết sức một quyền không cách nào đem này màu xanh người giấy bước lui một tên tiên phong đạo cốt lão giả lướt qua xuất hiện bản lao tổ đang lúc bê quan vốn không muốn quản các ngươi vấn đề này có thể mộ rung ra tiểu tử miệng quá tối h không phải liền là dùng các ngươi mộ rung ra mấy trăm miệng bổ sung một lần lao phu người giấy chút chuyện nhỏ này cả ngày kỳ kỳ vai, vai quá khó chịu sắp rồi hoàng tuyền lao ma những người còn lại nhao nhao lui về sau một khoảng cách cái k i a thẳng nãi danh khương trần nhất là vô lễ thừa dịp lao phu sức mạnh suy yếu thời điểm đánh lén mới thắng lao phu nửa phần cả ngày xuất ra đi nói khoác tốt gọi các người biết lao phu những năm này luyện chế ra năm cái thiên đô người giấy chỉ cần một cái liền có thể chấn sát cái k i a khương trần tiểu nhi ngày đó năm cái thiên đô chỉ người đều không tại bên người mới khiến cho tiểu nhi kia chui chỗ trống và lao phu xuất quan nhất định phải lại đi tìm cái k i a khương trần rửa sạch nhục nhã mộ dung hồng cảm giác được hoàng t u y lao ma từng bước tới gần hắn dưới sự kinh hãi một bước ra lưu lại năm đấm tựa hồ bị dính chặt căn bản dễ ruộng mà không thoát đối diện cái tia chỉ nhập hì hì cười cái nghe tới giống như là cười thảm lại như là cười nhạo hắn hoàng tuyền lao ma đi đến đối diện không ngừng gật gật đầu không sai là một bộ tốt thân thể nhưng cầm đến luyện chế cái thứ sáu thiên đâu người giấy một tia ô quang hiện lên từ mộ rung hồng lồng ngực c h u i vào trái tim của hắn biến mất không thấy gì nữa chạy mau a nhìn thấy mộ rung hồng bỏ mình sau lưng đại quân lập tức tan tác như chim ông tất cả đều chạy chương năm mươi chín thực lực tương đương chương năm mươi chín thực lực tương đương đã mỗ hợp hoàng tuyền lao ma k i n h thường hư một tiếng vô số màu trắng người giấy bay ra truy sát ra ngoài lá s ư ở n g xuất hiện lần nữa đứng tại lao ma bên người lao tổ chúng ta lúc nào đi thu thập khương trần khương trần hoàng tuyến lao ma nhún mày đối với danh tự này phi thường không ngừa đây là hắn suốt đời x ì n h đục nâng lên một cước liền đem lã s ư ở n g đá bay tìm cái gì khương trần người hứa hẹn cho lão phu địa nguyên đại đ a n đâu hắn mặc dù hận khương trần hận n g h i ế n răng nhưng xác thực nhìn không thấu cái tia khương trần hoàng tuyến lao ma mặc dù gọi là lao ma nhưng phi thường chân quý chính mình tính mệnh đối loại này nhìn không thấu người hay là không muốn trêu chọc qua lá xưởng nhắc nhở hoàng tuyền lao ma suy nghĩ một lần ngươi phái một người hạ nhiệt kiếm sơn lấy lao phu danh nghĩa cho khương trần đưa một ít điệu mạch thạch đi qua liền nói lao phu cũng có một đứa con gái đất thiên này sinh hiện tại quốc s ắ c thiên hương ngưỡng mộ khương trần đã lâu lao phu muốn trở thành hai người gắn bó suốt đời l ã s ư ở n g sắc mặt ngượng ngủng lao tổ ngài còn có nữ nhi ừ hoàng tuyền lao ma liếc mắt nhìn hắn lao phu hiện tại liền đi sinh l ã s ư ở n g sắc mặt có chút n g ư n g kết này hữu dụng không ngọc gia dùng nữ nhân lôi kéo khương trần hỏa kiếm sơn dùng nữ nhân lôi kéo khương trần bọn hắn đều thành công rồi theo lão phu xem ra này thương trần chính là một cái đồ háo s á c hắn ngọc gia cùng hỏa kiếm sơn có thể lão phu dựa vào cái gì không thể l ã s ư ở n g gợi cười lão tổ nói có lý rất nhanh mộ dung ba phái tiến công đan minh kết quả bị hoàng tuyển l ã o mang ă n lại tin tức chuyển ra đan minh trang nghiêm biến thành thúy trúc phong lớn nhất bá chủ thế lực khác thấy đan minh đều phải đi trốn cũng liền cố kỵ ngọc gia còn có một cái trúc cơ chưa hề đi ra đan minh hành vi coi như có chút khắc chế nếu không toàn bộ thúy trúc phong phường thị đều muốn bị đan minh ướt tin tức này đồng thời cũng chuyển đến hỏa kiếm sơn sư lệ việc lớn không tốt kiếm vô cực lắc đầu liên tục không giống lúc trước ngươi có thể bắt sống cái này lao ma bởi vì lao ma thủ đoạn mạnh nhất thiên đô thi không ở bên người hiện ở bên cạnh hắn có mấy cái thiên đô thi lao ma bàn tiếng chỉ cần một cái thiên đô thi liền có thể đưa n g ư ơ i chân sát còn có chuyện này khương trần cũng là cả kinh hắn bắt đầu suy nghĩ ứng đối ra sao sư huynh ngươi cảm thấy này hoàng tuyển l a o ma cùng ấm thiên quyền so sánh ai mạnh hơn một ít kiếm vô cực nghiêm túc n g h ĩ nghĩ nói ra cũng không kém bao nhiêu đâu có thật nhiều trốn tới ba phái đệ tử đều phát cáo kiếm sơn tị nạn kiếm vô cực cũng là theo đơn thu hết hỏa kiếm sơn hiện tại có thật nhiều mặt khác môn phái đệ tử kiếm vô cực từ những n à y chạy nạn tới tu sĩ trong miệng biết được chiến đấu tình huống nghe chúng nhân nói cái kêu hoàng tuyển l a o ma thật là đáng sợ màn à y cho hồng là thực sự cao thủ kiếm vô cực coi như nắm giữ lấy cực phẩm pháp khí nhưng nếu cùng chiêu mộ cho hồng g i a thủ hắn cũng không có thắng năm chắc hoàng tuyển lao ma nhẹ nhõm giết chết mộ dung hồng đủ để biểu hiện hắn đáng sợ nhưng ấm thiên quyền lưu cho kiếm vô cực ấn tượng quá sâu vậy thì hắn cuối cùng ra kết luận hai người hẳn là không sai bị lắm đó chính là cái đại phiền thoái khương trần cũng nhớ mày có thể thắng ấm thiên quyền là xuất kỳ bất ý dẫn lưu tinh n g h hắn ấm thiên quyền không biết khương trần có một chiêu này cho nên mới chặt chẽ vững vàng bị đánh một cái nếu là trước giờ biết làm đủ chuẩn bị lời nói có rất nhiều phương pháp né tránh đợt công kích kia trừ phi khương trần dùng thần thức đem bọn hắn quá chặt nhưng thần thức là trúc cơ mới có vậy thì không thể trông cậy vào hoàng tuyển lao ma giống như ấm thiên quyền như thế đứng đấy chịu thiên thạch một lần ta chỗ này có bộ t r ậ n pháp sư huynh ngươi chọn lựa một ít tinh nhuệ đệ tử cùng ta diễn luyện t r ậ n pháp dùng để đối phó hoàng tuyển lao ma kiếm trận không sai kiếm vô cực đại hỷ hắn lúc trước liền nghe qua khương trần nắm giữ lấy một loại vi lực vô cùng lớn kiếm trận bị ngọc g i a đều phụng làm trí bảo hắn đã sớm muốn cầu khương trần dạy cho hoàng kiếm sơn chỉ là một mực tìm không thấy cơ hội lần này đối mặt hoàng tuyển lao ma uy hiếp khương trần chủ động xuất ra hắn tự nhiên vui mừng quá đỗi sư đệ trận pháp này lúc trước dùng để đối phó lão ma nói hắn đã không sợ trận pháp kia yên tâm mới một bộ là ta cải tiến uy lực so trước đó lớn hơn khương trần phi thường tự tin nói chỉ cần lao ma giảm đến ta có thể lần nữa bắt giữ hắn Tốt. kiếm vô cực triệt để yên tâm sư phụ sư thúc đ ô n g nhiên kêu to một tiếng kiếm hành một cũng ngự kiếm phi đến tàng thư cát việc lớn không tốt lao ma đưa một phòng thư lên núi thư khiêu chiến kiếm vô cực giật mình trận pháp còn không có luyện thành này lao ma liền đưa tới thư khiêu chiến này nên làm thế nào cho phải khương trần cũng thần sắp nghiêm túc đem tin cầm tới mở ra lông mày dần dần dán ra sư minh ngươi xem đi hắn đem thư chỉ đưa tới kiếm vô cực đem thư tiếp nhận nhìn kỹ một lần về sau trong lúc nhất thời cũng không nói chuyện sư phụ sư thúc các ngươi làm sao rồi kiếm hành xem xét hai người bộ dáng không ra thế nào thích hợp sau đó cũng đem đầu thăm dò qua liếc mắt nhìn sau đó cũng nốc trệ tại nguyên châu không nổi hoàng tuyền lao ma muốn đem nữ nhi gả cho sư thúc đến lúc đó các ngươi thành người một nhà sẽ đem vô thượng tuyệt học hoàng tuyển người giấy kinh chuyện thụ cho sư thúc dốc túi tương thụ vô xỉ l a ma kiếm vô cực phất nộ cái kêu ma đầu nữ nhi khẳng định cũng là một cái ma nữ khẳng định đầy người ô t r ư n g xấu vô cùng sư đ ệ ngươi ngàn b ạ n không thể mắc ngựa của hắn sư phụ cái kêu lão ma nói nữ nhi của hắn quốc sắc thiên hương dung mạo thế gian tuyệt đ ỉ n h tiểu t ử túi lão ma m è o khen m è o dài đôi hà có thể tin tưởng khương trần đem giấy viết thư tiện tay quán g ra sư m i n h yên tâm ta há lại á i mộ nữ sắc chi đổ làm này lao ma có non rễ sợ là sống không lâu kiếm vô cực không ngừng gật đầu trong lòng rất an ủi sư đ ệ những năm này cũng là tiến rất xa khương trần lại nói huống hồ chỉ nói dáng dấp cái mắt một tấm chân dung đều không có ta há lại dễ lửa gạt như vậy khu khu cụ kiếm hành một gánh thầm nghĩ sư phụ ngươi kẹp lại kiếm vô cực không hang chừng mắt liếc hắn một cái quay đầu lại sư đệ chúng ta hẳn là lấy tu luyện làm quan trọng ma đạo yêu nữ một khi những phải cái t i ệ t nhưng rất khó lường nhớ năm đó sư phụ ta chính là bị yêu nữ hồi lâu sau thương trần đưa đi kiếm vô cực sư đồ quý tình tuyết ở bên cạnh đáy mắt trưởng lão ngươi thật sẽ lấy cái kêu hoàng t u y ể n l a o ma nữ nhi đúa ngươi chơi cái kêu hoàng t u y ể n l a o ma rút sinh hồn luyện người giấy hoán niệm dây dừa ta như cùng hắn thân cận sợ bị hắn t h i họa không được chết tử tế thế nhưng là quý tình tuyết muốn nói lại thôi ngươi là nghĩ hỏi hoàng tuyền lão ma vì sao tiêu dao nhiều năm như vậy Quý tuyết tình t liên ụ chương gật đầu.、Khương、Trần thở nói, những oán niệm chính hắn dài là cái kêu sáu ứ c có mạnh nguồn, hắn dụng những khởi thể lợi o n niệm này, không Nhưng không ngược việc lại làm vậy thì làm việc tứ không cố kị. Nhưng ta không thể h cố c kị. a, sẽ chịu hắn chỗ mươi ệ t thuyền mỏi. Ma nhi. Hốn hổ, hoàng không căn bản không có nữ Lao có n Trần mạnh g thu thuật thể hậu, được đ có xem ố một Ma ít chuyện tiến hành suy tính, nhót chuyện hành hắn nhìn Lao Ma nhảy nhót không suy Lao đan ư ợ c b o lâu. k h ô g phương ả i tới. là Ngọc ra chút muốn chút cơ ra h sau mười ngày hoàng tuyển l minh minh kiếm sơn bách hoa phong là lần cao cấp về phần nhà họ hứa thần minh lầu linh thú các ba nhà bị định là cấp thấp nhất cần nộp lên vô số tài nguyên mới có thể tăng lên đẳng cấp ba nhà rất không hài lòng thì đan minh lã xưởng tranh luận lã s ư ở n g không hề bị lay động chư vị cũng đừng tê hoan mộ dung hồng cái này một bang thế lực là thế nào tới mấy người ba nhà so với ta rõ ràng hơn này làm sao cùng chúng ta có quan hệ hoan uổng a thiên đại hoan uổng lữ minh chủ không thể ngậm m á u phương người bị hỏng rồi ba nhà chúng ta trong sạch ba nhà chúng ta đứng lặng thúy trúc phong trăm năm luôn luôn danh dự có ra há có thể thụ này hoàn không thấu ba nhà người khóc người cười lã s ư ở n g cười lạnh chư vị ta không phải đến với các ngư i giảng đạo lý ta là thay lão tổ đến báo tin mấy người lão tổ còn nói đ ư n g gì a miêu a cầu đều tới làm gì tuyệt đỉnh cao thủ bằng một kiện cực phẩm pháp khí thì dám tự xưng tuyệt đỉnh cao thủ lao tổ lão nhân ra ông ta một đầu ngón tay có thể ấn chết ba nhà sắc mặt k ỳ biến nhà họ hứa người dẫn đầu cười ngượng ngùng lữ minh chủ việc này tha cho chúng ta trở về thương lượng một chút lã s ư ở n g h ắ t nói vài vị cần phải nhanh lên bàn bạc ta ngược lại thật ra chờ đến lao tổ không nhất định có thể chờ đến ba nhà người tới s á m xịt rời đi cuối cùng trong ba nhà đồng ý điều kiện này ngọc gia bên ấy cũng đưa tới chúc mừng tin hoàng t u y n lao ma vui mừng hớn hở tổ chức minh hội thúy trúc phong lại nên đón sự k i lớn khắp nơi răng đèn kết hoa chiến chống văn trời trong p h ư ờ n g thị mỗi nhà quán rượu quán t r à linh chủ tất cả đều miễn phí mặc kệ có hay không có thư mời chỉ cần đi vào trong p h ư ờ n g thị đều có thể tùy t i ệ n ăn tùy t i ệ n uống mọi thứ đều do trong ba nhà tính tiền hoàn g tuyền lao ma xếp đặt tiến hội ba ngày vô số tu sĩ nổi tiếng đến đây chúc mừng nghiễm nhiên một bộ tu tiên giới thịnh hội bộ dáng tham dự hội nghị hiện trường kiếm vô sinh và đồ đệ kiếm hành chu hai người ngồi ở quý khách ghế trước mặt chất đầy linh quả chất bảo có mấy thứ là kiếm vô sinh đều trông mà thèm thoải mái bưng lên miễn phí k i ế n hưởng dụng kiếm vô cực và khương trần còn không muốn đến sợ là hiểu rõ như thế thịnh hội hai người bọn họ hối hận phát điên cái này thúy trúc phong tài nguyên phong phú vừa xa ta hỏa kiếm sân a kiếm vô sinh trong giọng nói rất hâm mộ lớn nhỏ thế lực vừa lên trước cung mậu đưa lên đại lễ hoàng tuyền lao ma một thân quần áo màu đỏ ngỏm ngồi ở vị trí đầu mỉ m cười càng không ngừng gật đầu uy phong bát diện kiếm vô sinh hâm mộ một ngày kia ta cũng có thể như hoàng tuyển lao tổ bình thường thụ vạn làm tu tiên giả chầu mừng thật là đến cỡ nào uy phong trong lúc vô tình một cỗ khí tức âm sâm đang h ế n hội ở giữa tràn ngập ra hoàng tuyền lao tổ ngay lập tức đã nhận ra người đó là ai người nào ở đây một đoàn lục vân từ trên trời bay tới đứng tại vùng trời lục vân lên ném một cái túi rơi vào giữa sân hoàng tuyến huynh tổ chức như thế thịnh hội sao không mời lão bằng hưu hát tại hạ không mời mà tới mang theo lẽ bọn còn xin chớ trách hoàng tuyến lao ma đứng lên nghe thanh â m này rất quen thai trong lúc nhất thời còn n g h ĩ không ra là ai đan minh người đem gói hàng mở ra bên trong là hơn mười cái đầu người lớn mật hoàng tuyến lao ma nổi giận những người này đầu đều là đệ tử của hắn môn nhân mà càng làm hắn run sợ là đây chính là chồng coi hắn hang ổ một đám người liên ngọc gia cũng không tìm tới nơi ở của hắn người này đến tột cùng là ai có hoàng tuyền lao ma đã không có chúc cơ hy vọng hắn đại nạn cũng không xa đầu hai ngày hay là phân thân đang thúy trúc phong tiếp nhận chúng tu sĩ triều bái sau đó mấy ngày cảm thấy quá huy phong bản thể vụng trộm đến thay thế phân thân tới nơi này qua đem nghiện ma xui quỷ khiến phía dưới lại trốn được một cái mạng giả lục vân tản ra một tiên phong đạo cốt lão giả hiện lộ ra ấm thiên quyền là ôn gia lão tổ ấm thiên quyền đứng phía trên lục vân ngự khi âm chầm nói hoàng tuyền ngươi đang d i ệ t ta ôn gia lúc có bao giờ nghĩ tới hôm nay bị lão phu d i ệ t sát nhiều người đi lão phu tiêu dao khoái hoạt cả đời mấy người ôn gia tính là cái gì hoàng tuyền kiệt kiệt n h e răng cười cũng không ỉn sợn hoàng khí một cái xé toan trên người háo b à o đỏ làm giấy viễn linh trận hạ xuống màu trắng tiền giấy như, như là hoa tuyết trên không trung bay múa cháy mau kiếm vô sinh nắm lên bên cạnh mật người đồ đệ xoay người chạy phi tốc phi nước đại hai đại cao thủ chiến đấu lúc này triển khai màu xanh là xương độc tràn n ậ p dính vào một chút huyết n ụ c tan giã linh lực tán loạn người giấy đầy trời một chút không nhìn thấy đầu trong đó có quỷ khóc thần hào minh vực hoàng tuyền c h i cảnh tượng hai người đại chiến hơn mười ngày cuối cùng người giấy bị xương độc tan giã hoàng tuyền lao ma thiêu đốt thần hồn tự bạo bỏ mình cũng không phải nói hoàng tuyền lao ma cỡ nào kiên cường hắn sợ sệt mình bị bắt sống sau đó bị rút hồn l ư ỡ i phách vĩnh thế tra tấn dù sao đây là hắn thường dùng thủ đoạn chính hắn rõ ràng nhất cái này có nhiều đáng sợ nhiều hung á t độc cho nên trực tiếp bản thân kết thúc phi hôi lên diện sau trận chiến này nhà họ hứa cầm đầu trong ba nhà đứng ra thanh trừ đan minh thế lực cũng hứa hẹn giúp ấm thiên quyền trùng kiến ô n ra trải qua trận này thúy trúc phong không có trước kia huy hoàng khói độc tràn ngập b á n sát khắp nơi trên đất trong phường thị kiến trúc cũng bị hư hại hơn phân nửa bên kia đan minh minh chủ lá s ư ở n g l ạ g yên xuất hiện trên hỏa kiếm sơn khương trần hiện tại chỉ có ngươi có thể ngăn cản sư phụ ta đối với đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến khương trần vốn là không có ý để gặp nhưng hắn công bố muốn vạch trần một kiện kinh thiên âm mưu s ư phụ ngươi sư phụ ngươi một t i ệ u dương không phải đã chết rồi sao lắc đầu ta chân chính sư phụ cỗ hứa văn cảnh năm đó ta thái sư mệnh tiềm phục tại bản thiếu dương bên cạnh cỗ vì một kiện bảo vật mục tiểu dương bảo vật khương trần suy nghĩ một lúc mục tiểu dương nếu có bảo vật gì còn có thể lẫn vào thảm như vậy là địa nguyên đại đan đa phương năm đó sư phụ ta hứa văn cảnh truy sát một yêu ma yêu ma kia trộm đi rồi địa nguyên đại đan đa phương đáng tiếc yêu ma kia quá mức quỷ dị đang đông đảo tu sĩ vây công dưới vẫn đang trốn từ đây đan phương mất trộm mục tiểu dương đang một lần kỳ nội trong đụng phải cái này yêu ma thi thể hắn chiếm được yêu trên ma thân đa phương chỉ là dung nộ tính của hắn lĩnh hội không được cái này đan phương sư phụ ta nhận được tin tức về sau thì mạng ta tiềm ẩn đang một tiểu dương bên cạnh tùy thời tìm kiếm đan phương tung tích một tiểu dương người già thành tinh hắn đem đan phương giấu đi ta rất nhiều năm đều không có phát hiện sau đó ta bị một tiểu dương hoài nghi trục xuất mưu tưởng khương trần nghi ngờ nói do đó ngươi không có đạt được đan phương đúng khương trần gió hỏi một tiểu dương đều đã chết ngươi tìm ta làm cái gì ngươi sẽ không cho rằng đan phương trên tay ta a chương sáu mươi mốt như ý linh thú chương sáu mươi mốt như ý linh thú tất nhiên sẽ không lã s ư ở n g nhìn rất bình tĩnh ta hiểu rất rõ một tiểu dương hắn có phải không sẽ đem đan phương cho bất luận người nào khương trần tò mò do đó ngươi tìm đến ta cần làm chuyện gì phải biết hắn cùng lã s ư ở n g hai người còn không phải thế sao bằng hữu nên tính địch người mới đúng lã s ư ở n g thở dài thực ra ta tổ kiến đan minh cũng là sư phụ thụ ý khương trần mặt không biểu tình đối với cái này cũng không quan tâm lã s ư ở n g tự mình nói ra sư phụ truy tìm địa nguyên đại đan không có kết quả hắn đem ánh mắt chuyển qua một tiểu dương luyện đan trong sổ một tiểu dương đạt được một mạnh như vậy truyền thừa hắn không thể nào không cần theo luyện đan trong sổ ra tay tìm ra dấu vết để lại sư phụ ta hứa văn cảnh cũng là kỳ tài nút trời hắn lại thật theo một tiểu dương luyện đan ghi chép trong nộ được một vài thứ sau đó hắn vì hoàn thiện nộ ra tới địa nguyên đại đan muốn s i ê u tập tất cả phường thị tất cả luyện đan sư truyền thừa do đó mới mạng ta tổ kiến đan minh thời gian đến bây giờ sư phụ ta thu được tất cả luyện đan sư truyền thừa cùng ghi chép hắn đã hoàn thiện địa nguyên đại đan nghe tới đây là chuyện tốt k ư ơ n g trần phản khuyên nủ lên h ắ n đến sư phụ ngươi hoàn thiện lợi hại như thế một truyền thựa ngươi đang trong đó cư công trí vĩ hiện tại ứng trở về sư môn cũng có thể hưởng mấy phần thành quả có gì không tốt theo lẽ thường mà nói vốn nên như vậy lã s ư ở n g lộ ra c ư ờ i khổ nhưng sư phụ ta lộ ra vật kia là tà thuật hắn lại dùng người vì đan vì l u y ệ n đan lại không tiếp giết chóc đông đảo đồng đạo tu sĩ ta đan minh nợ máu phần lớn cũng có liên quan với đó ta chịu đục nghĩ sư phụ sớ m ngày thu tay lại nhưng hắn cảnh chấp mê bất ngộ vì luyện chế địa nguyên đại đan muốn đem tất cả thúy trúc phong phường thị trở thành một mạch quỷ gần đây thúy trúc phong xuất hiện đủ loại ác mộng đề báo do ị t ư ợ n đó ta cũng rất tò mò ngươi tìm đến ta làm cái gì lã xưởng gật đầu sư phụ ta phía sau có ngọc gia giúp đỡ địa nguyên đại đan luyện chế ra đến cũng có ngọc gia một phần ẩm thiên quyền chính là ta sư phụ luyện chế viên thứ nhất đan dược cũng là hắn đầu tiên vật thí nghiệm với lê bí cảnh tiên lê tuyết lệ cũng tại sư phụ ta trong tay hắn có thể bằng này luyện chế ra chân chính địa nguyên đại đan tuyết lệ thương trần thần sắc cổ quái lần trước hắn ngay cả tuyết lệ tiên cây lê đều chặn là một cái chân to nhã tử không sai chính là tuyết lệ với lê bí cảnh trong thật có tiên lê tuyết lệ nhưng cũng không phải mọi người đồn đãi như thế có giúp đỡ trúc cơ công hiệu vậy tiên lê tuyết lệ kỳ thực là sơn thần ý chí ảnh hưởng từ đó bị sơn thần đoạt xá sơn thần tu vi là trúc cơ bị đoạt xá về sau rất nhanh cũng sẽ có trúc cơ tu vi đây vốn là một cái bẫy vật này không thể dùng ăn nếu đem dùng để luyện đan có thể luyện chế gia tăng thêm thần hồn đan dược có thể dùng để phụ trợ t r ú c cơ càng đậm người có thể dùng lúc nào tới luyện chế thần kỳ quỷ bí đan dược thì như sư phụ ta đang luyện chế địa nguyên đại đan lã s ư ở n g thần sắc thổn thức muốn dùng t u y ế t lệ đến hấp dẫn khương trần hắn len lén l i ế c một chút khương trần không hề bị lay động hắn cũng không thèm để ý tiếp tục nói đến giờ phút này muốn ngăn cản sư phụ ta chỉ có một cách đó chính là như ý linh thú như ý linh thú có thể phá v à tà chỉ có nó có thể đối phó sư phụ ta như ý linh thú bên cạnh kiếm vô cực hiếu kỳ hỏi đi nơi nào tìm thứ này lẽ nào đàn em có? khương trần lắc đầu ta chưa nghe nói qua có kiểu này linh thú lã s ư ở n g giải thích khương trần trưởng lao trên người có ba cây vô kiên bất tồi lông tơ vậy lông tơ chính là tín vật có tín vật này liền có thể tìm thấy như ý linh thú ba cây lông tơ khương trần trong m à y hắn xuất ra chính mình túi chữ vật nghiêm túc mở ra thật từ bên trong tìm được rồi ba cây màu bạc lông tơ ta có bảo vật gì sao cái này lã s ư ở n g so với ta còn rõ ràng hắn nhớ tới tới đây ba cây màu bạc lông tơ lai lịch lúc trước trừ ôn minh phó minh chủ thái thuật muốn đánh lén khương trần sau đó bị phản xác cái này ba cây màu bạc lông tơ chính là thái thuật tất cả vật này có vô kiên bất tồi hiệu quả với lại bay trong không khí không dễ dàng phát giác thật sự là ám toán ám sát tuyệt hảo lợi khí nhưng có một chút không tốt chính là tốc độ quá chậm trừ phi đứng đối diện để người giết có lẽ trực tiếp đục vào b à và n g không rất khó đánh c h ú n g người đến khương trần nơi này trở thành một ă n và o vô vị bọt thì lại tiếp vô bổ cũng coi như thần kỳ hắn liền không có xử lý luôn luôn lưu trong túi chữ vật b à n g này có thể tìm thấy như ý linh thú đang nhìn đến ba cây lông tơ trong né mắt lã xưởng trận cả mắt lên một bộ muốn sông tới cấp dáng vẻ chẳng qua nhớ tới hỏa kiếm sơn người đông thế mạnh hắn cũng đánh không lại khương trần chỉ có thể cưỡng é đúng chính là vật này khương trần trưởng lão vui lòng đem vật này cho ta ta cầm cái quái gì thế trao đổi đều có thể tiếp theo trong n a y mắt khương trần đem ba cây ngân hào thu vào ngay xưa dùng phá cấm phủ a n h phá huyết sắt phong c ấ m chế ngươi chính là tìm đến cái này ba cây lông thơ a lã s ư ở n g h i ế t hầu hơi khô c h á t chát khương trần trưởng lão giữa chúng ta là có chút hiểu lầm chứ ôn minh thần bí minh chủ cũng là ngươi không thể nghi ngờ thái thuật là người của ngươi không sai thái thuật là đệ từ ta do đó khương trần trưởng lão giết đệ từ ta chúng ta coi như là thanh t à n xong khương trần nhẹ gật đầu chỉ là ta có một chuyện không rõ trừ ôn minh tất nhiên là người của ngươi vì sao muốn giết sạch bọn họ cái này lã s ư ở n g sắc mặt do dự hồi lâu sau mới bùi mùi thở dài việc này cũng là ta thật xin lỗi khương trần trường lão năm đó sư phụ mạng ta tế luyện cựu tử ma tướng một trong ta tuyển khương trần trường lão mấy người năm người là cựu tử ma tướng tấn thăng huyết thực có thể khương trần trường lão quá mạnh mẽ cựu tử ma tướng tìm không thấy cơ hội thốn vệ có thể ma tướng tấn thăng cấp bách ta chỉ có thể tìm ngoài ra huyết thực là thay thế do đó ngươi liền đem trừ ôn minh người triệu tập đến cùng nơi nhường cựu tử ma tướng thốn vệ lã s ư ở n g hối hận đ ị a nhắm mắt lại đi theo sư phụ những năm này ta thực sự tạo quá nhiều nhiệt g ta thật là đáng chết ta bây giờ nghĩ ngăn cản đây hết thảy dù là trả bất cứ giá nào Khương không không, Khương không Kiếm kinh kiếm thở dài, đáng tiếc, Lữ Minh Chủ hổng nghe không hiểu? hô Chúng hỏa kiếm sơn đệ tử vây quanh ngươi Sưởng trường ngươi Sưởng sơn Trần đáng dạng này nói đúng tiên biến, Trần đang nói ngạc, lớn, này nàng. gì? giả, tiếc, quyết tâm, tử. mặt Ta bắt tử dài, là đại cái cái đệ Lá có cô sắc cực Lữ lão, Lá lấy vô vây sao Nói kiếm xuất ra m u ố n tự sáu mươi hai não h h cư sĩ chương sáu mươi hai não cư sĩ hồng cô bị bắt được không một chút nào hoảng nàng khẽ nói thương trần lần này tính ngươi cao hơn một bậc có thể vậy thì thế nào theo ta bước vào hỏa kiếm sơn lúc lên ngươi cũng đã thua hớ văn cảnh cùng ấm thiên quyền đã hiểu rõ như ý linh thú bảo vật trong tay ngươi n g ư ơ i giết chủ nhân nhà ta thông tin s ớ m truyền khắp thúy trúc phong phương thị tam căn ngân hảo cách dùng chỉ có chủ nhân nhà ta hiểu rõ ngoại nhân nhìn tới n g ư ơ i đã thân kiêm hai bảo n g ư ơ i hết đường chối cãi n g ư ơ i bây giờ đường ra duy nhất chính là hợp tác với chủ nhân nhà ta giao ra tam căn ngân hảo t r ợ chủ nhân nhà ta tìm thấy như ý linh thú sau khi chuyện thành công chủ nhân nhà ta vui lòng và ngươi cùng hưởng thúy trúc phong phương thị yêu nữ kiếm vô cực có hơi nhầm nhát thiệt thòi ta tin n g ư ơ i một phen chuyện ma quỷ người đúng là đến giá họa ta hỏa kiếm sơn một tấm t i ê n quyền thiếu chút nữa x u ấ hỏa kiếm sơn hiện tại lại đưa tới một càng đáng sợ hứa văn cảnh kiếm vô cực lập tức l u n g cuống đàn anh đừng vội thương trần đi ra hắn nhìn hồng cô nói ra ta hiện tại cũng chỉ có thể cùng lữ minh chủ hợp tác rồi hồng cô mặc dù bị trói lại nhưng vui mừng tự nhiên thương trần trưởng lão là người thông minh ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt nhất thương trần yếu ớt thở dài lữ minh chủ thật là một cái người làm đại sự a hồng cô khỏe miệng nhết lên một đắc ý góc độ thương trần trưởng lão là đồng ý hợp tác rồi chủ nhân nhà ta hiểu rõ chắc chắn vui vẻ và t h ầ n nếu là làm đại sự ta tự nhiên cần xem ra lữ minh chủ thành ý, thành ý. hồng cô thần thái trở nên nghiêm túc chủ nhân nhà ta thành ý mười phần người muốn cái gì khương trần hướng phía hồng cô một chỉ ta muốn ngươi hồng cô trong mắt lóe lên mấy phần tức giận cùng bối rối sắc mặt nàng trở nên rất khó coi đối với khương trần thần thái rất là xem thường ta muốn ngươi chết gì tất cả mọi người kinh hãi tầng tầng trận pháp hướng phía hồng cô đ è xuống đi khương trần toàn lực ra tay một kiếm chém ra sắc cơ bé nhọn trong n g a y mắt khương trần thủ đoạn ra hết có trận pháp phụ trợ dùng ra một kích mạnh nhất thế phải chém giết hồng cô khương trần kiếm chống đỡ tại hồng cô ấn đường phát ra đinh linh một tiếng chỉ đâm rách một chút ra c h ả y ra một tia huyết dịch hồng cô nét mặt do hoảng sợ trở thành trêu tức một cố cường đại năng lượng bức bách phi kiếm một tia địa l ư u lại theo hồng cô ấn đường lui ra đây nàng hi hi cười nói không hổ là ta tỉ mỉ chọn lượng người cái này đều bị ngươi phát hiện không sai rất không tệ khương trần cho trong phi kiếm phong cùng dốc vào kiếm ý trời trong xanh tuyết q u ý tình tuyết phi tốc triệt thoái phía sau xuất ra một trận bản đem tàng thư các bố trí tất cả trận pháp toàn bộ kích phát kiếm vô cực cũng phóng lên tận trời kích hoạt lên hỏa kiếm sơn hộ sơn đại trận ha ha ngươi thật nghĩ giết ta nha rất nhiều nói trận pháp áp lực dưới vậy hồng cô ứng đối cũng không có trước đó như vậy tự nhiên nàng một trưởng vô ra rất nhiều bật lãng đem khương trần bất lui hóa thành một đạo lam sắc qua n mang xông p h á trận pháp bay mất khương trần ta còn có thể tới tìm ngươi kiếm vô cực cùng quý tình tuyết bay thấp tiếp theo bất khả tương nghị nhìn đi xa lam sắc qua n mang đàn em vị này là lai lịch thế nào khương trần lắc đầu hắn không phải đàn anh mời tới tại sao lại hỏi ta đâu kiếm vô cực lúng túng nói ta vốn nghĩ chúng ta cùng ấm thiên quyền đã kết thủ lã s ư ở n g cùng ấm thiên quyền cũng là chết thủ địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu ngoại giới đồn đãi đàn em ngươi cùng lã xưởng tình như thủ tục là có thể tương hô phó thác vợ giao tỉnh lã s ư ở n g còn nói đan minh có mấy cái ẩn tàng tài nguyên nhà kho vui lòng giao cho chúng ta do đó ta nhất thời quỷ mê tâm khiếu đem hắn mời tiền đến ta cũng không ngờ rằng lã s ư ở n g là cái này đáng sợ yêu nữ g i ả trang khương trần nghe xong vạn phần bất đắc dĩ cái này đều lộn xộn cái gì ta cùng lã s ư ở n g giao tình xác thực không cạn hận không thể gây nên đối phương vào chỗ chết giao tỉnh về phần phó n p h thác vợ vợ của lã s ư ở n g chính là vậy cựu t ử ma tướng hắn gạt ta đi qua muốn coi ta là huyết thực đút cho con của hắn kiếm vô cực càng thêm lung túng được rồi chúng ta mau chuẩn bị chiến đấu đi chuẩn bị chiến đấu khương trần nói ra ẩm thiên quyền cùng hứa văn cảnh muốn đánh tới kiếm vô cực giật mình lẽ nào là vì tam căn ngân hào cùng như ý linh thú đàn anh là nghĩ đến đem những vật này giao ra cản thai à? tất nhiên sẽ không đàn em nhiều lần ngăn cơn s ó n g giữ cứu chúng ta hỏa kiếm sơn ta sao có thể cầm đàn em thứ gì đó đi cản thai đấy kiếm vô cực trả lời nhanh chóng tam căn ngân hào ta có thể lấy ra nhưng phương pháp sử dụng chúng ta nhưng không có ẩm thiên quyền hứa văn cảnh ngọc ra cùng ta có mối hỏi cũ bên ngoài bốn nhà tròng chỉ có hỏa kiếm sơn vẫn còn tồn tại chúng ta và những người này vốn chính là mâu thuẫn nặng n ề cho dù không có như ý linh t h u lấy cớ bọn họ cũng tới tiến đánh chúng ta l ã s ư ở n g ghê tầm chỗ ngay tại ở dẫn nổ cái này mâu thuẫn cho những thế lực này tiến đánh chúng ta lấy cớ tình huống hiện tại chúng ta nói cái gì đều vô dụng là thật là giả bọn họ căn bản không quan tâm cho dù đem tam căn ngân h ả o cùng phương pháp sử dụng hoàn chỉnh địa giao ra hỏa kiếm sơn cùng ta khương trần y nguyên phải chết kiếm vô cực thê thảm địa cợi h ạ n ta lại làm sao không biết chỉ là ta không muốn tin tưởng mà thôi chúng ta hỏa kiếm sơn có bao nhiêu thực lực đàn em tối quá là rõ ràng thế nào lại là bọn hắn đối thủ thế thì chưa hẳn đàn em có biện pháp Kiếm vô c thương trần trầm ngâm một chút mấy ngày này ta tại trận pháp nhất đạo lên rất có tâm đắc vừa vặn trời trong xanh tuyết mua sắm rất nhiều trận pháp ta đem những trận pháp này dung nhập chúng ta hộ sơn đại trận chồng có thể tăng lên mấy lần uy lực ngược lại cũng miễn cưỡng có thể đánh một trận, trận pháp kiếm vô cực trong lòng còn nghi vấn hương trần đàn em kiếm pháp linh thực đều rất có tạo nghệ tại sao lại tinh thông trận pháp nhất đạo lúc này cũng không có những biện pháp khác việc này thì dựa vào sư đệ thế là quý tình tuyết đem các loại trận pháp lấy ra hương trần coi đây là cơ tái tạo hỏa kiếm sơn hộ sơn đại trợ không đến một tháng thúy trúc phong đại quân công tới người tới cũng không phải ấm thiên quyền có lẽ hứa văn cảnh mà là n g á o cư sĩ kiếm vô cực giao ra lá s ư ở n g mấy trăm tu sĩ xuất hiện tại ngoài núi nhao n h a u ở bên ngoài h ồ trận những người này đều là cùng đan minh có huyết hải thâm cựu tu sĩ bọn họ là vì truy sát lá xưởng mà đến về phần tại sao tìm thấy hỏa kiếm sơn Ngoại đồn giới đ ã chương t Lã sáu ư nhưng ở n g tất mươi i n c h ba thấy thi thể. Vậy k đan nguyên đại hội chương sáu mươi ba đan nguyên đại hội sau đó ngão cư sĩ chỉ huy chúng tu sĩ thừa cơ tấn công núi sau đó lâm vào trong trận pháp bị kiếm hành dết sạch không lâu ôn thiên quyền dẫn người đến công đối mặt tầng tầng lớp lớp trận pháp bọn họ cũng không có biện pháp tốt ôn thiên quyền tự mình ra tay cường công hao hết linh lực cũng không có công phá trận pháp chỉ có thể rút khỏi liên hệ đến ngọc gia lấy rất nhiều phá cấm phủ đến một đường điên c u ồ n g công kích dây dưa mấy tháng trận pháp y nguyên bất động hỏa kiếm sơn và ôn thiên quyền xuất linh thúy trúc phong liên quân hình thành đối lập cục diện trong lúc nhất thời bất phân thắng bại nào đó thần bí một chỗ nước suối đ ì n o n g thương trần nhắm mắt suy ngẫm ý thức chìm vào một màu xám không gian trong thiên su mệnh tinh trong đó có ba đạo hữ s ơ n thần hư ảnh ngọc đạo kiền hư ảnh một con thú nhỏ hư ảnh thú nhỏ toàn thân màu trắng to bằng m i h n g chén như cáo lại như mèo đỉnh đầu có một chùm màu xanh lá n g ấ p đông cai chán trường màu trắng sừng ê a nha thú nhỏ sôi nổi hướng phía khương trần chạy tới nhảy tới trên vai của hắn tiểu g i a hỏa ngươi chính là như ý linh thú khương trần tại nghiên cứu tam căn ngân hào cách dùng cuối cùng mượn thiên su mệnh tinh lực lượng thiên su mệnh tinh có thể mô phỏng sinh vật hơi thở do đó hắn thì dùng thiên su mệnh tinh mô phỏng ngân hào hơi thở kết quả không cách nào thành công hắn lại tìm đến một loại ngự thú chi pháp dùng trận pháp phối hợp kích phát tam căn ngân hào lên lực lượng khương trần thiêu đốt đại lượng tinh huyết cuối cùng rồi sẽ cái này như ý hơi thở của linh thú mô phỏng ra đây tam căn ngân hào biến mất hóa thành con thú nhỏ này xuất hiện tại thiên su mệnh tinh trong khương trần vì cưỡng ép mô phỏng vật này bản thân bị trọng thương gần đây mấy ngày thương thế mới hơi tốt đi một chút bước vào thiên su mệnh tinh trong do xét thú nhỏ tung tích thú nhỏ ngựa đầu nha nha nha điệu kêu vài tiếng phi thường cao hứng khương trần đưa tay đem thú nhỏ cầm trong tay câu thông thiên su mệnh tinh lực lượng một đạo thông tin chạy vào trong đầu hắn hắn cả kinh nói bạch trạch không đúng là bạch trạch đấu thú thông qua tam căn ngân hào lên lấy được thông tin bạch trạch đấu thú đã chết cái này tam căn ngân hào chính là nó thi thể ngưng luyện ra tinh túy trước mặt cái này đ ấu thú chỉ tính một h ư ảnh ngân hào lực lượng bắn ra ngay cả tàn hồn cũng k h ô n g bằng bảo vật này có thể thông hiệu vật vật nó có thể đo lường tính toán thôi diễn tất cả một cái có thể sử dụng một lần có thể dùng nó đến thôi diễn công pháp của mình đem công pháp cảnh giới tăng lên một cái cấp độ cũng được dùng để suy tính một thích hợp động phủ của mình bảo vật sau đó tiến đến tìm kiếm cũng có thể suy tính nghĩ người biết tung tích cái khác bí mật chờ chút đủ loại đều có thể không phải trường hợp cá biệt vật này nguồn gốc từ tại bạch trạch đấu thú lực lượng cũng không tính mạnh nhiều nhất có thể suy tính k i m đan cấp bậc người vật sự việc tiểu g i a hỏa ngươi thật đúng là cho ta một niềm vui bất ngờ thương trần rốt cuộc hiểu rõ căn bản không có gì như ý linh thú cái này tam căn ngân hào bản thân liền là lớn nhất bảo vật vậy lã s ư ở n g chỉ nghĩ l ừ a gạt đi bảo vật này may mắn không có nhường đặt được bằng không hậu quả khó mà lường được nửa năm sau cục diện rằng co đột nhiên bị đánh phá vỡ lưu quan hỏa chỉ trợt b ộ c phát ra bách trượng ánh lửa một hỏa màu đỏ đỉnh bà chân hiện, hiện trên bầu trời hòa kiếm sơn sau đó một cầm diễm linh h o à n nữ tử bay ra hướng ôn thiên quyền trận doanh phóng đi phong tuyết lâm tàng thư các bên trên khương trần có loại dự cảm bất tưởng phong tuyết lâm tại lưu quang hỏa chỉ bên trong bế quan hắn bất kể đại giới địa đưa vào các loại quý hiếm dị bảo mời hỏa kiếm sơn luyện k h í đại sư hiệp đồng giúp đỡ phong tuyết lâm tấn thăng tại hải lượng tài nguyên quán t â u giới phong tuyết lâm thực lực vượt qua lúc trước gấp trăm lần lúc này nàng đột nhiên thẳng hướng ôn thiên quyền đây là chạy báo thù đi kiếm vô cực phi tốc đi vào tàng thư cát đàn em phong tiên tử xung ra chúng ta muốn không nên ngăn cản nàng kh Ôn thiên quyền cùng nàng có thủ cha. phong tuyết lâm và ôn tiên h quyền đại chiến trong đó thúy trúc phong mấy cái ẩn tàng cao thủ xuất hiện đánh lén phong tuyết lâm đều bị đánh lui sau mười sáu ngày phong tuyết lâm chém giết ôn tiên quyền tại kỳ đầu sơn thúy trúc phong liên quân chạy tán loạn mà đi t h ư ơ n g trần tử trong trận pháp bay ra đi tới kỳ đầu vùng núi g ớ i phong tuyết lâm bay đầu lại niềm lở nói khương đại ca ta đem ôn tiên quyền đến giết sau khi nói xong thân thể của nàng bốc cháy lên cuối cùng trở thành một màu đỏ đỉnh khương trần đưa tay tuất hỏa đỉnh thu nhỏ bay đến lòng bàn tay của hắn sư minh nơi này giao cho ngươi ta đưa tuyết lâm đi lưu quang h ỏ a trì kiếm vô cửa cơm vang hữu lực nói đàn em ngươi yên tâm đi nơi này có ta sau hai tháng khương trần một lòng luyện chế tuất hòa đ ỉ n h không chút ra ngoài thúy trúc phong môi trường càng thêm ác liệt khắp nơi đều xuất hiện sắc đang trong quá trình phân hủy độc trướng sơn phong tựa hồ cũng tản ra hôi thối hương vị tu xi、si、nhao nhao thoát khỏi chính lúc này thúy trúc phong phường thị đã xảy ra một kiện đại sự hứa văn cảnh luyện đan thuật tấn thăng hắn cướp đoạt tất cả thúy trúc phong đan sư chuyển thừa về sau tập chúng ra sở trường tấn thăng làm nhất giai thượng phẩm luyện đan sư thành chúc mừng việc này nhà họ hứa rộng phát danh thiếp xây dựng đan nguyên đại hội tin tức nặng ký là đan nguyên đại hội trong có trúc cơ đan bán ra nhất giai thượng phẩm luyện đan sư có thể luyện chế ra trúc cơ đan lúc trước mộ dung gia tộc thu được một phần trúc cơ đan mấu chốt vật liệu mộ dung gia tộc bị diệt về sau phần tài liệu này rơi xuống hứa văn cảnh trong tay hắn tự xưng luyện chế thành công đặt được ba cái trúc cơ đan cầm đến ra hai cái tại đan nguyên đại hội tiến hành bán ra trúc cơ đan cũng không phải t r ọ n đầu、ý. hứa văn cảnh tự xưng luyện được một khỏa thân đan địa nguyên đại đan mời các vị đồng đạo cùng đi chứng kiến hòa kiếm sơn lưu quang hòa chỉ. kiếm vô cực cầm một phong thiết mời vội vã chạy đến đến dưới núi lại bị quý tình tuyết ngăn cản đường đi trường môn thương trần t r ư ở n g lao đang lúc bế quan bất luận kẻ nào không thấy tốt chất nữ ngươi vào trong thông báo một tiếng lần này thật là có thiên đại sự t ì n h là trúc cơ đan à. quý tình tuyết lắc đầu trường môn ta không thể để cho ngươi vào trong kiếm vô cực bị đóng cửa không tiếp khách hắn không bỏ nổi đan nguyên đại hội trúc cơ đan suy đi nghĩ lại đem trọng trách này giao cho kiếm vô sinh kiếm vô sinh đã ăn hai lần thiệt t h i lớn nghe nói lại muốn chính mình đi hắn coi như là đã hiểu chính mình cái này sư huynh một b ụ n g ý nghĩ xấu so với kia khương trần cũng không khá hơn chút nào hắn không muốn lại và b ấ y lắc đầu liên tục đánh chết không tới kiếm vô cực dùng chúc cơ đan là hấp dẫn nghe được có chúc cơ đan kiếm vô sinh lập tức đến thần vì chúc cơ đan cực một lần lại có làm sao hắn thu thập hành trang bước lên tiến về thúy trúc phong con đường kiếm vô sinh một đường s ở kiến cảnh hoàng tàn khắp nơi suy bại khô kiệt nhìn thấy mà giật mình trong lòng của hắn thật lạnh thật lạnh dự cảm chính mình lại bị hố thụ trúc cơ đan hấp dẫn nhà họ hứa đan nguyên đại hội làm đặc biệt long trọng đại lượng tu si t ề tụ thúy trúc phong cùng lúc đó vân m i ệ u trên núi xuất hiện một khách không ngợi mà đến khương trần ca ca một đạo tuyệt mỹ thân ảnh xuất hiện dùng rằng d ụ c cự hoa hiu ánh mắt thâm tình chậm rãi địa nhìn chăm chú hắn đang câu cá khương trần toàn thân chấn động xoay người sang chỗ khác bất khả t ư n g h ị hô ngọc tiểu đ o á n khương trần ca ca người tới lau chùi đi nước mắt trực tiếp thì nhỏ tới khương trần cảm động vung tay lên vô số linh xà bình thường dây leo lan tràn mà ra đem nó ở nửa đường trói lại khương trần ca ca ngươi đây là muốn làm gì chương sáu mươi bốn thiên nguyên bí thuật chương sáu mươi bốn thiên nguyên bí thuật ngọc tiểu đoan tuy bị trói lại vẫn đang một bộ nước mắt rưng rưng bộ dáng đáng thương nhìn khương trần ngươi quá ngạo mạn ngạo mạn ngọc tiểu nó nghe n không dừng lại gật đầu đúng vậy khương trần ca ca ta là quá k i ê u căng quá ngạo mạn về sau ta sẽ sửa ngươi thả ta ra có được hay không ngươi ngạo mạn đến cho dù lừa g a ta t cũng không muốn hơi làm một điểm điểm công phu ngọc tiểu đoan hoa rung t h ấ t sắc khương trần ca ca khương trần kéo qua cái ghế bên cạnh ngồi xuống cẩn thận nhìn đối phương một lúc thực sự là giống nhau như lúc đáng tiếc ngươi không phải ngọc tiểu đoan khương trần ca ca ngươi không biết ta sao nếu như là ngọc tiểu đoãn cho dù nàng lại nghèo túng nàng nhìn thấy ta câu đầu tiên nên vắt cóc tìm mưu kê cân nhắc ta còn thiếu nàng chút gì sau đó coi đây là lấy cớ cho dù cưỡng từ đoàn lý cũng muốn chiếm cứ chủ đ ộ ạ n vị vậy phần khương trần ca ca nàng hẳn là hô không r a miệng ngọc tiểu đoãn sắc mặt có hơi mất tự nhiên người đều sẽ biến nhưng có nhiều thứ sẽ không thay đổi khương trần trong lòng bàn tay xuất hiện một giọt máu đỏ tươi đây là ngọc tiểu đoãn tinh huyết mỗi khi nàng đến gần lúc giọt máu này sẽ trở nên nóng rực ngọc tiểu đoãn âm thanh trở nên khàn khan lên nàng ngay cả thứ này đều giao cho ngươi tu tiên giả có quá nhiều phương pháp dùng tinh huyết nghiệm minh thân phận đối phương thư không sinh ra vô số hát sắc t i ề m điện đem bốn phía dây leo đánh cho tiêu phan ngọc tiểu đoán chậm rãi rơi xuống đất khương trần ta thừa nhận ngươi có chút không vặt ngươi tất nhiên khám phá bản tôn bản tôn cũng không cùng ngươi còn cong n h i ề u nhiễu bản tôn cần cho ngươi mượn thể sắc dùng một lát khương trần quả quyết tự tuyệt không mượn cái này có thể không phải do ngươi một tay phủ xuống khương trần thân hình k h a động theo tại chỗ tránh ra tay t i ê theo sát m ạ tới khương trần dùng da phân thủy vân thân hình di chuyển nhanh chóng con tia thon thon tay ngọc như bóng với hình cách hắn càng ngày càng gần quái vật gì k h ư ơ n g trần phát ra kiếm quang đối phương ngón tay búng một cái đem lên phẩm phi kiếm đánh nát mắt nhìn thấy k h ư ơ n g trần muốn rơi vào tay đột nhiên một đạo hồng quang hiện lên vừa rơi xuống màu đỏ dù ngăn tại phía trước đem k h ư ơ n g trần cùng bàn tay chia cắt ra tới lao yêu bà đều nhanh hai trăm tuổi người còn đóng vai cô nàng câu dẫn nam nhân đâu bị người vạch trần thì thẹn quá thành g i ậ n đ ộ u thủ tính tình kém như vậy không trách không có người đàn ông muốn ngươi lão quỷ ngươi quả nhiên không chết hồng cô dơ dù đi ra ngươi cũng không chết ta làm sao có khả năng qua đời đâu ha, ha, ha. ngọc t i ế u đoán cười lạnh nói vừa vặn hôm nay thì bảo ngươi phi hôi yên d i ệ t nàng giang hai cánh tay một con mang theo ngọn lửa màu đen phượng hoàng hư ảnh xuất hiện nổi tiếng bằng sờ căng đan giao nhau hỏa d i ễ m quét sạch bốn phía đốt diệt tất cả lao yêu bà ngươi làm thật hồng cô hét dầm lên đỏ r ù c u ố n một cái mang theo khương trần biến mất tại chỗ tại một chỗ ẩn nấp s ơ n động một hồi yêu phong đ ả o q u a khương trần hai người hiện thân ra đây cái này lao yêu bà thực sự là càng ngày càng khó quấn hồng cô khương trần cảnh giác lui ra phía sau ngươi đến tột cùng là ai hồng cô k h á t tay đừng khẩn trương như vậy ta sẽ không hại ngươi hồng ư ngươi ơ n Trần vẫn g trả lại hỏi, ngươi vẫn không trả lời vấn không lời đề Được của ta. i h ồ cô xoay người vẻ mặt hòa khi nói bần đạo vô ưu tử vô ưu tử. tử hồng cô lông mày d ư n g lên nhìn tới ngươi cũng vậy hiểu rõ một sự tình vậy liền đơn giản không cần khẩn trương chúng ta không phải đ ị c h nhân theo một ý nghĩa nào đó mà nói ta coi như là sư phụ của ngươi mới đúng sư phụ vô ưu tử ngạo khi nói việc này nói rất dài dòng vì sư thì nói ngắn gọn vì sư tu tiên thiên phú có một trăm hai cổ kim trúc cơ kim đan với ta mà nói lật tay thích hợp nguyên anh cũng có tám chín mươi phần trăm chắc chắn v i sư lúc còn trẻ xem khắp các loại tu tiên bí tịch phát hiện những thứ này bí cảnh tất cả đều có thiếu hụt vì ta chỗ không thích v i sư thì tự sáng chế một môn vô thượng công pháp tâm ma vô sinh ta phương pháp này có thể tâm niệm ngưng tụ mượn giả trở thành sự thật trên người ngươi tác động thành binh thần thông chính là v i sư dụng tâm ma vô sinh ta gen đúc an trí ở trên thân thể ngươi k h ư ơ n g trần kinh ngạc và phần nàng này lại biết mình trên người có tác động thành binh thần thông ngươi không tin vô ưu tử thoải mái cười một tiếng chỉ một ngón tay mấy chục cái thần tướng xuất hiện tại bốn phía lại thật là t á t đ ầ u thành binh khương trần nhìn chung quanh một vòng màu xanh dương đậu binh như có điều suy nghĩ ngươi làm như vậy là vì cái gì chỗ tội hồng cô sâu kín thở dài năm đó ta quá mức tự tin cho rằng bằng thiên phú của mình có thể không có gì bất lợi tu luyện tới chúc cơ đ ỉ n h phong về sau ta phát hiện một vấn đề rất lớn người là có thiếu hụt một q u y ề n hoàn mỹ công pháp không phải người thân thể có thể khống chế công pháp này sinh ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi di chứng ta muốn hoàn thiện nó nhưng mà ta tại sáng tạo tâm ma vô sinh ta sau lúc hao phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực ta đại nạn đã đến không cách nào đột phá kim đăng kỳ nhưng mà ta không cam tâm công pháp của ta vẫn chưa hoàn thiện cho nên ta xuất hiện một tang tâm bệnh cùng kế hoạch ta tế hiến toàn tộc cưỡng ép leo lên kim đăng cảnh tối hậu q u a n đầu một đ á m tiểu bối phá hủy hiến tế nghi thức ta hồn phách tách rời chỉ có thể g i ả chết thoát thân kéo dài hơi t à n trải qua cái này hơn một trăm n ă m ta đã đem tâm ma vô sinh ta hoàn thiện ta là không có hy vọng nhưng ta muốn đem cái này tuyệt thế công pháp truyền thừa tiếp do đó ta thì lựa chọn ngươi khương trần là ta vô ưu tử chuyên nhân hồng cô khinh thường liếc hạ miệng hắn là người tư lương đổ nhi người nghe ta nói cái này trăm năm ở giữa vì sư vì đem nhân tộc thiếu hụt bù đắp sáng chế ra thiên địa nhân thần quỷ ngũ nguyên bí thuật thiên nguyên bí thuật là vì sư tu luyện cũng là vì sư có thể kéo dài hơi tàn đến nay nguyên nhân địa nguyên bí thuật trên người hứa văn cảnh hắn nhờ vào đó luyện được địa nguyên đại đan thân nguyên bí thuật là lã s ư ở n g tại tu luyện người này tâm trí bất p h ả m dù có thông thiên thần công chỉ tiềm ẩn tại phạm t ụ ta cần tại chỗ gần theo dõi hán quỷ nguyên bí thuật về hoàng tuyến tất cả khương trần nghe xong liền hỏi sư phụ người kêu nguyên bí thuật đâu tất nhiên ở trên thân thể ngươi nó chính là t á t đ ầ u thành binh này năm thuật ta vì bù đắp nhân tộc sáng tạo quan trọng nhất chính là nhân nguyên bí thuật còn lại bốn thuật đều là phụ tá khương trần lập tức kinh ngạc bị hỏng rồi vô ưu tử còn nói thêm ngọc minh loan cái đó ngu phụ tự tiện khởi động năm đó ta lưu lại tế hiến pháp trận muốn nhờ vào đó pháp trận đột phá kim đan v ừ vặn Đồ đó đem đã Nhi ngươi có thể nhờ vào đó phát trận, đem ngoài bốn nguyên bí thuật dung hợp, thành tựu vô thượng thần、khu. Hoàng tuyên quý nguyên đã quý vị, chỉ cần lại giết chết hứa văn cảnh, thể phát thuật hợp, khu. chỉ chết hứa lại giết có tựu vào vô vị, ra bí quỷ quý lá xưởng, vi sư ở n cũng cần tế hiến tự thân, mới có thể để ngươi công thành. g vi mới sư Sư có tế tự thể để phụ cái này tại sao có thể hồng cô thở dài đồ nhi v i sư tại một trăm năm trước thì đã chết có thể nhìn thấy n g ư ơ i thành đạo chính là vì sư lớn nhất an ủi sư phụ vậy ngọc tiểu đoán còn nhớ thương tiểu cô nương kia đấy vô ưu tử tiếp nối lắc đầu nàng chết rồi chết rồi vô ưu tử giải thích nói ngọc minh loan trộm lão phu cựu khiếu linh lung trái tim vật này chính là lao phu mấy trăm năm tâm niệm biến thành vô cùng thần kỳ ngọc minh loan muốn sử dụng cần tế hiến tự thân huyết mạch tộc nhân đem chuyển hóa nay i ể u khiếu linh lung trái tim thì rơi vào ngọc tiểu loan trên người tiểu cô nương này cũng là đáng thương theo nàng vừa ra đời liền đã nhất định là tế phẩm lúc này vậy linh lung trái tim đã thuộc về ngọc minh loan mà cái đó tiểu nữ hoa mất đi trái tim nàng còn có thể sống ngọc minh loan khương trần nhớ kỹ tên này người này xác nhận ngọc gia trúc cơ lão tổ không thể nghi ngờ sau đó không lâu khương trần đi theo vô u tử đi đan nguyên đại hội ngay tại địa nguyên đại đan xuất hiện lúc lã s ư ở n g từ trên trời giáng xuống hóa thân cựu đầu tương liễu ma thần pháp tướng ma uy vô biên tại đan nguyên đại hội trong đại khai sát giới c ư ớ p đoạt nguyên đại đan hứa văn cảnh có địa mạch linh lực gọi ra long xà hộ thể cũng là pháp lực ngập trời hai người kịch chiến say sưa một đạo kiệt kiệt â m thanh đột nhiên xuất hiện kinh khủng linh áp dưới một đầu màu đen phượng hoàng xuất hiện ở trên bầu trời loạn thân tặc tử đều đi chết đi ngọc minh loan lã s ư ở n g cùng hứa văn cảnh mặt lộ tuyệt vọng phượng hoàng dương cánh ngọn lửa màu đen hạ xuống đốt diệt tất cả ngọc minh loan hóa thân một sinh săn thiếu nữ đứng ở không t r u n g hai mắt uy nghiêm mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào phía dưới chết như thế nào nhanh như vậy một đạo màu máu mảnh truy từ phía sau lưng xuất hiện ngọc minh loan gấp rút trống tránh lao tới trên cánh tay một cánh tay hóa thành huyết mạc có mai phục đánh lấy đỏ rủ nữ t ử xuất hiện trên không trung ngọc minh loan giận dữ lao quái vật còn dám tới muốn chết cựu đầu hương liễu ma thần từ một bên dâng lên bên kia long xà dưới mắt hình thành vây quanh chi thế đây là cả bẫy mấy người ngọc minh loan ẩn ẩn có loại dự cảm bất tưởng hứa văn cảnh nghiến răng nghiến lợi nói ngọc gia cưỡ hôm nay muốn huyết tẩy n ụ c này lã xử nói lao yêu bà ngươi chọn lựa toa hai ta tranh đấu nhà họ hứa chủ là ân sư của ta ngươi không nghĩ tới đi vô ưu tử nói nhàn thoại nói ít đưa ông tổ nhà họ ngọc lên đường đi bản tôn là trúc cơ chỉ bằng mấy người các ngươi t ạ p thoái cũng nghĩ giết ta vô ưu tử cười nói một sắp chết già trúc cơ nếu ngươi toàn thịnh thời kỳ chúng ta tự nhiên không dám tới tìm ngươi phiền phước nhưng bây giờ nhà lao quái vật ngươi chết tiện ta sớm chết tiện không cần ngươi nói ngươi cũng theo giúp ta cùng chết đi sau phương triển khai đại chiến ngọc minh loan không hổ là uy tín lâu năm trúc cơ cho dù bị phúc kích y nguyên đánh vô ưu tử ba người không ngóc đầu lên được cuối cùng vô ưu tử chuẩn bị ngoài ra chuẩn bị ở sau s ơ n thần trận phát hiện thân một kích đem ngọc minh loan thân thể đánh nát thần hồn thoát ra cũng bị ba người diệt đi sau đó hứa văn cảnh và lã s ư ở n g liên thủ g i ế t tới loan minh phong diệt đi ngọc ra lã s ư ở n g đánh lén giết chết hứa văn cảnh một cánh tay ngọc nhỏ dài xuyên thủng lã s ư ở n g lồng ngực lã s ư ở n g bất khả tư nghị nhắm mắt lại đều thuộc về vị đô nhi nhanh đi vậy chính giữa tế đàn vi sư cũng muốn minh giải khương trần nhìn có hơi sợ sệt sư phụ ta có thể cự tuyệt sao không thể vô ưu tử nét mặt trở nên có hơi dữ tợn đây là vi sư lớn nhất tâm nguyện ngươi phải đi sơn thần hư ảnh xuất hiện đem khương trần cưỡng ép đặt ở chính giữa tế đàn vô ưu tử thỏa mãn gật đầu sau đó lấy ra một thanh kiếm quán xuyên cổ của mình ngã trong vũng máu tế hiến pháp trận đầy đủ khởi động thúy trúc phong xung quanh làm bên trong sức sống đều bị cướp đ o ạ n cuối cùng ngay cả sơn thần đều bị dẫn vào tế hiến trong pháp trận mặt khương trần thực lực cực tốc tăng lên theo lệ khí trúc cơ một đường tặng tới kim đan thiên hôn địa ám không biết đi qua bao lâu khương trần theo tế hiến pháp trận trong đứng lên quanh thân hiện lên một vệ ánh sáng hóa thành một thân mang váy màu lam ưu nhãn ữ tử đồ nhi sứ mệnh của ngươi kết thúc cỗ thân thể này quy sư phụ sư phụ thỏa mãn là được đột nhiên một thanh â m tại cách đó không xa xuất hiện vô ưu tử kinh hãi quay người nhìn chạy tới một cái khác khương trần bất khả tư nghị nói ngươi khương trần nói ra sư phụ nói tác đ ầ u thành binh là ngươi sáng tạo ngươi sao ngay cả binh đ ầ u cũng không nhận ra hao phí lớn như vậy tâm tư đoạt xá một người lính đầu ngươi muốn binh đ ầ u cho ta nói ta chỗ này còn nhiều rất nhiều khương trần ngươi dám tính toán ta vô ưu tử kinh sợ phía dưới muốn độc thủ bình tĩnh khương trần tâm niệm k h ẽ động vô ưu tử lúc này đứng thẳng bất động cái này t á t đ ộ u thành binh không hổ là thần thông quả nhiên dễ dùng sắc mặt nàng dần dần trở nên t r ắ n g bệnh đồ nhi ê ngoan ta vừa n ã y đùa với ngươi sư phụ chúng ta lại nghiên cứu một chút cái này t á t đ ộ u thành binh đi khương trần cùng vô ưu tử hai người trải qua nghiên cứu cuối cùng phát hiện c h â n tướng t á t đ ộ u thành binh thật là vô ưu tử sáng tạo ra vốn là một tầm t h ư ờ n g kỹ năng nhưng rơi trên người khương trần về sau bị một cố lực lượng thần bí ảnh hưởng sau đó mượn giả thành sự thật biến thành vô ưu tử lý giải không được tồn tại khương trần chỉ có thể hoài nghi có thể cùng mình xuyên qua liên quan đến năm mươi năm về sau khương trần dưới sự giúp đỡ của v ô ưu tử cũng đột phá đến kim đan kỳ bọn họ ra ngoài du lịch ở phương thế giới này t r ồ n g cũng không tìm thấy kim đan trở l ê n tồn tại lại hai mươi năm khương trần t r ồ n g ra viên thứ nhất nguyên anh cấp bậc hạt đầu hết chọn bộ